chương năm trăm sáu mươi sáu quan sơn s ô n g lấy ngộ đạo chương năm trăm sáu mươi sáu quan sơn s ô n g lấy ngộ đạo làm lão tổ chu bình tự nhiên cũng không hy vọng t ử tôn hậu nhân chết của mạng bao quát những cái kia chỉ điểm bắt đầu cái gọi là chịu chết chu nguyên xế chu chiêu lại các loại thiên tiêu cất cao tư chất tại bọn hắn mà nói sao lại không phải nghịch t i ê n cải m ệ n h đưa cho chứng đạo khả năng chỉ là tương đối xa vời thôi nhưng coi như lại thế nào không đành lòng có một số việc cũng không phải hắn có thể quyết định chí ít lập tức còn không thể tân hỏa đạo ngân cố nhiên có thể làm cho t ử tôn hậu bối người người như l ò n g nhưng này tất nhiên sẽ bị dị tộc hoài nghi có thể cất cao đến tình trạng như thế liền đã là tại không bại lộ điều kiện tiên quyết tốt nhất tình huống thành cung bại cũng chỉ có thể nhìn t ử tôn hậu nhân diên phần mình tạo hóa đem trong lòng tâm tình rất phức tạp bình phục đạo nhân ánh mắt cũng biến thành bình định không vận sóng chỗ sâu càng nổi lên cực kỳ yếu ớt hoàng hạt hư quang cái này mười lăm năm ở giữa hán một mực trầm định nơi này phương đại mạng cho mượn từ từ cắt vàng c ả n nộ lét vàng mặc dù có ngọc thạch hậu trạch hai đạo bại xích nhưng mỗi lần c ả n nộ liền làm đủi lựa ch đạo hạnh phương diện tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã đem đất vàng một đạo lĩnh hội đến một phần năm ngưng tụ huyền đan thản minh nguyên nói một cách khác bây giờ c h u bình kỳ thật đã coi như là huyền đan mười một truyền đại c h â n quân chỉ bất quá đạo thì tan giã kiên bản một đạo chỉ lĩnh hội một nửa cái này đất vàng một đạo càng là chỉ tu một phần năm cùng chân chính huyền đan mười một truyền tồn tại so sánh ngược lại không tiện nói nói ai mạnh ai yếu dù sao chính thống cực cảnh mười một truyền c ư ờ n g giả tinh tu bốn phép tính đạo hạnh dễ sâu cường hành mà hắn mặc dù nhiều thứ nhất nhưng cũng không tu được viên mãn cái này cũng mang ý nghĩa đạo hạnh phương diện tương đối yếu đuối chủ yếu thắng ở nhiều chút thần dị thật chém giết bắt đầu trong đó biến số quá lớn từ không tốt cân nhắc vất quá phóng nhãn bây giờ mênh mông bạt tộc cực cảnh tồn tại giống như phượng bao lân giác lại không một không bị những cái kia cường tộc đại tộc che đậy tại giới vực coi như chu bình cố ý đọ sức vậy cũng không chỗ có thể tìm ra thanh vân môn chiêu trễ cũng không biết cái này nguyên phong một đạo ra sao phong mang lại có thể không chống lên một chỗ thế cục lần này thiên tiêu thi đấu tổng cộng có tám người thành cựu huyền đan chân quân nhưng trong đó ngoại trừ chiêu trễ tây nam liền không một người thành cũ liền ngay cả cái kia đ ạ i thang bộ đoàn m g ụ c hành cũng chỉ hóa thành lệ kim doanh tán b á c h núi thương cung mục nát là trèo lên quân sơn mật cũ cùng chu cảnh thiên tranh danh tân minh nguyên cũng nói bất tuyệt mệnh tiêu tán tiên địa, làm trận trận thanh phong có thể nói mặc dù bắt chân quân hiển hách rộng rãi quét qua nhân tộc suy yếu khí thế nhưng phía sau lại có vài chục trên trăm vị tu sĩ vất lạc t r ô n vùi tre tại trèo lên quân sơn ngoại trừ tự thân thế lực biết được bên ngoài liền lại không người hỏi thăm chỉ vì tư liệu lịch sử g i i rác mấy bút khai nguyên hai trăm tám mươi năm xuân tám hầu chứng đạo vì thiên hạ khánh mà xem như tây nam một vị duy nhất thành tựu huyền đan kiếm tu chu bình tự nhiên cũng tìm hiểu một hai biết được hắn qua lại tu đồ khai nguyên hai trăm linh bảy năm người sống sinh m à thông minh thông tính sau tuổi b á i nhập thanh vân môn dễ dàng cho kiếm thạch trước giờ đầu một khi ngưng nộ kiếm tâm sau cơ ư nguyên n g tuệ phong tu hành sớm chiều cầm kiếm phong vũ bất sâm mười lăm năm ngưng tâm bên trong pháp kiếm thành tựu hóa cơ lại lấy thế ma luyện bản mình tâm ta c h ẳ n g định cuối cùng bất quá bảy mươi năm kiếm ý kiến hằng như thế thiên tư tại tỉnh nhìn chung chu bình ba trăm năm chỗ lịch cũng chỉ tại trên người một người gặp qua cái kia chính là nghịch chiến đại yêu dương cương trân quân dương tiên thành dạng này một vị kiếm đạo trân quân nếu là có thể nắm ý t h ẳ n g tu cái kia trên g i ớ i trăm năm thành cựu v i ề n đàn bốn năm chuyển thậm chí cao hơn kỳ thật cũng không thành vấn đề xa như vậy tới đông nam dương cương kiếm chính là tiền lệ mà nếu thật như thế chu mình cũng không vì đó lo lắng ngược lại vui vẻ dù sao có dạng này một vị kiếm tu tại tây nam cũng có thể càng thêm an ổn đợi một lần nữa tụ tập một khối về sau càng là có thể mưu tính đại yêu lấy đi chấn sát phá cục kế sách liền là không biết vị này tân tân kiếm tu phải trang thụ cái kia đồng bạch nguyên ảnh hưởng đối ta chu thị đáp lại h o à n ý kiếm đạo chính trực thu hận rõ ràng cũng có thể tăng ra đề phòng nói về phần đây đạo nhân cũng không khỏi lắc đầu thôi coi như đáp lại h o à n ý lại có làm sao có thể tự ép che chấn chi việc cấp bách vẫn là xâm nhiễm làm trọng còn có cái kia địa tái một đạo cũng muốn mau chóng tu hành tân hỏa đạo ngân trốn nhiễm không thể mạnh hơn hắn tự thân chống ngự không phải theo hầu khó giấu lộ rõ mà bây giờ tân hỏa đạo ngân đã xâm nhiễm địa đức hoàn chỉnh một đạo kiên bản cũng đã có lựa thì đất vàng cũng tu một phần năm cái kia địa tái một đạo tự nhiên cũng chỉ có thể tu bộ phận như vậy mặc dù tu được lục tắc nhưng đơn thuần đạo hạnh lại chỉ có thể coi là cái chắc vá lung tung đi ra mười một c h u y ể n biến mãn tồn tại thậm chí viên kia đẩy đều tu không được cái kia thổ nguyên đạo phái truyền thừa tại địa phương nếu là có thể đến h á n pháp định vào tu hành hữu ích chỉ là truyền thừa chính là căn nguyên của nó chỗ đoạn không có khả năng bên ngoài đổi lại nếu là tùy tiện muốn nhờ còn biết dẫn tới triệu đ ỉ n h hoài nghi không phải bạn bất đắc dĩ không thể cơ cầu còn cần khác mưu hắn đường đạo nhân đứng sừng xưng cắt vàng mô đất túi đầu suy tư thân hình thì lặng yên hư hảo như cái n vàng tưng dung. g từ từ cắt t Địa n g trận trận kia nam g tại, đ ị cương thương sơn h lĩnh ngược lại là một chỗ phù hợp địa bực lợi khai thác đến cái kia cũng có thể tương vọng đ t ợ c hay nhân tộc cương vực ban sơ chủ yếu là hàng nguyên vực bên trong bắc địa giới vẫn là triệu đ ỉ n h tích lập xã tắc nam tiêu kiếm tông định một phương không ngừng xuôi nam lúc này mới khuyết trương đến nam cương địa vực cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc đối nam cương tình huống biết cũng không nhiều nhất là chu gia dạng này huyền đan thế lực nhiều lắm là liền là biết những cái k i u cường đại yêu tộc đại khái phân bố chỗ nào còn nữa liền là một chút thanh danh truyền xa địa vực hoặc là đại hung hiểm át c chi điệp mà thương sơn lĩnh liền là trong đó thanh danh truyền xa địa vực thứ nhất hắn lấy bao la kỳ lạ nghe tiếng nhiều ngọn núi hiểm trở trung đ i ệ đồi núi khe ránh kéo dài phương viên hơn hai ngàn dặm thậm chí so với tây nam ra phụ thêm một khối đều muốn như đặt ở hơn trăm năm trước thương sơn lĩnh cùng tây nam khu vực cách xa nhau hơn nghìn dặm xa c h u bình đương nhiên sẽ không làm này tưởng niệm nhưng theo thế lực khắp nơi không ngừng nam thác nhất dành trước t ú c kim môn hán vùng cực nam đã cách thương sơn lĩnh bất quá cách xa năm trăm dặm cái này nếu l à h u y ề n đan chân quân tập hợp tại một chỗ cái kia lại hướng phía trước ép cái hai ba trăm dặm cũng không phải không có khả năng cơ cao ngắm nhìn thương sơn lĩnh tự tại mắt sáng ở giữa để xem núi lại coi như cử động lần này không được cũng có thể nhìn lại đại do nguy sơn phía nam thu sơn làm rành giới xem thỏa thích man liêu triều đình hai địa phương phong thái từ đó minh đạo cố tâm chỉ là cái kia lồng lộng đại dông núi dù sao có một tôn thông huyền tôn vương từ không nên tương vọng con chi ứng làm không cần mấy năm cái kia tây nam đô hộ phủ liền muốn rời đến bên cạnh càng biết gọi chúng ta gặp nhau t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thường dương t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thường dương khai nguyên hai trăm chín mươi bốn năm xuân kim lâm đạo thường dương thành làm c h ấ n nam quận quốc nội địa một phương thành trì hàn tính không được hùng vĩ tường t h à n h bất q u a phương viên b à i g i ả m quản lý càng chỉ có hơn bốn mươi dặm chỉ hạ bách tính khó khăn lắm hơn mười vạn chỉ có thể coi là kim lâm đạo nhất tòa không đáng chú ý thành nhỏ tu hành không đựng trăm nghề không thể duy lấy lương thực khoáng sản làm trường nhưng phóng nhãn toàn bộ c h ấ n nam quận quốc mấy trăm huyện trấn tại nông sự định tu ra t i cùng các bộ quan lại quản lý giới ngoại trừ hoang vu cằn t ố i huyện trấn hoặc là biên cảnh hiểm đ ị a còn lại cái nào không phải hạt thóc tựa như biển mấy năm liên tục đại phòng càng có trăm đi tu đổ là đ ư ợ c so với thường dương thành thắng qua gấp mười gấp trăm lần không ngừng cũng nguyên nhân chính là như thế thường dương thành một mực như là tiểu trong suốt không vì ngoại giới chỗ trú m ụ liền ngay cả tại kim lâm đạo nội cũng thanh danh không hiển hách mà tại thành trì đông nam một góc lại là đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ hùng vĩ đại t r ạ c phủ thạch sư bảo vệ môn hộ mạ bảng môn đình mái hiên hào hùng khí thế cẳng có thường dương hai chữ treo cao môn đình tiếng kim sán rộng lớn nhưng giờ phút này hắn lại là ly kỳ điệu đóng chặt lại môn hộ liền tựa như cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt cẳng có hư ảo pháp trận bao phủ lấy nạc âm thanh nhưng ở trong phủ lại là phá lệ long trọng náo nhiệt mấy chục cái tôi tớ nô tì tướng mà buôn tẩu hành lang hoặc hệ cao đèn lấy c á t h o a hoặc cầm cây trổi không l g ờ i lấy quét sạch mỗi một t ấ t khu vực liền ngay cả bậc thang vườn hoa đều không rơi xuống cẳng có người hơn lấy hiện quý hoa phục tu sĩ tự mình thi pháp lấy đi phủ đệ đùi bặm ô huế liền tựa như muốn để cả tòa phủ đệ rực rỡ hẳn lên đều nhanh nhẹn điểm láo ra phân phó một điểm bụi bặm cũng không thể lưu còn có những cái kia tướng mạo xấu xí vớ va vớ bẩn qua giờ bụi mực khác liền hết thệ đi hậu viện tiên phòng không nghe thấy phân phó t u y ệ t không thể đi ra nhìn cũng không thể nhìn cho ta đem con mắt đóng chặn lô hai che chết một năm ống dài sự tình đứng ở trong viện đ ố i bốn phía buôn t à u hạ nhân t ỉ nữ nghiêm khắc hô quát nếu là nhìn thấy tay người nào chân c h ạ m càng la bước nhanh đến phía trước răn dậy chỉ e làm trễ lại cái gì mấy cái kia chớ có lời biếng cho ta đem lưng túi xuống đến h ả o h ả o quét sạch bậc thang khe hở một cái cũng không thể rơi xuống nếu là gây ra rủi ro trêu đến thượng tiên tức giận các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn tiếng ồn ào vang tại chỗ ở phủ các nơi không ngừng v a n g lên mà ở tại chủ trong nội viện một đám thân ảnh đứng sừng sững trong đó la ấu phụ nữ trẻ em đều có đều sống ăn nhàn sung sướng lộ ra một cỗ hiển quỷ khí thế nhưng giờ phút này từng cái lại là tâm thần bất định bất an tuổi nhỏ hài đồng gấp túng đại nhân gốc áo lớn tuổi chút bận tâm mặt mũi không dám thất t ố nhưng dấu tại trong tay á o tay cầm lại bóp trắng bệnh thất xác ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa thiên cùng chờ mà tại đám người ở giữa nhất một cái năm sáu tuổi hài đồng mở mịt nhìn qua một phía nhìn xem ngày thường vô cùng uy nghiêm phụ h u n h di đương bây giờ bộ dáng như vậy tinh khiết con ngươi cũng nổi lên nghi hoặc cha chúng ta đứng ở chỗ này là làm gì nha bên cạnh cái kia hiển quý lao giả đang muốn mở miệng liền có một già vẫn tráng kiện lao giả từ đỉnh cắt đi tới chính là mới thi pháp quét sạch dinh thự tu sĩ thứ nhất cha ra ra lao tổ tông văn phúc nhìn một cái gặp lao giả thân ảnh cái này một đám nam nữ lao ấu cũng là cùng kính la lên nhưng sau một khắc liền bị lao giả p h t tay ngăn lại ta t n g thương ánh mắt lướt qua ở đây tất cả mọi người c h ầ m dọ quát đợi chút nữa thượng sứ giáng lâm tiếp dương nhi đi tục địa ta mặc kệ trong lòng các ngươi cất giấu cái gì tưởng niệm hiện tại đều cho lão phu che kín đừng làm ra cái gì tiểu động tác đến ta thường dương một chi có thể hay không lên như diều gặp gió hướng về phía trước tiến thêm một bước tất cả nơi này thanh âm tính không được t o nhưng ở linh lực ra chỉ dưới lại là thẳng sâu thân hồn chấn động đến một đám thân ả n h thân khẽ run thần sắc khác nhau chu văn tiềm cũng lời để ý một đám con cháu ra quyền biến hóa chậm rãi đi hương cái tia thuần túy không nhiễm hài đồng trong mắt tràn đầy vui mừng yêu thích dương nhi, đợi chút nữa tông tộc trưởng b g ồ i đến chớ có sợ hãi theo gia ra, ra cùng ngươi nói như vậy làm liền tốt nói xong sự rộng lớn tay cầm cũng đắp lên hài đồng trên đầu khinh khinh bút b e rất là hòa ái thân thiết làm chu gia văn tú đối phận tu sĩ hán tư chất cực kỳ bình thường chỉ có hai thốn một lại sinh tại chỉ hạ chi mạch mà không phải tộc địa s á u tông như tố nguyên xem như ba tông hậu duệ có thể thành tựu luyện khí cái kia đều dựa vào chi mạch dịu g i á c mà thành tựu luyện khí về sau liền bị kim lâm chi mạch phái đến cái này thường dương thành trấn thủ lúc này mới có hiện tại thường dương phân ra bất quá bởi vì trấn nam chu thị căn nguyên một họ cho nên giống những ngày phân ra chi mạch chi thứ các loại độc lập môn hộ từ không thể lấy chu thị tự xưng thường thường đều là lấy địa phương sơn hà làm tên cái kia dinh t ự chức thưởng dương hai chữ liền do này mà đến lão giả tinh tế an ủi hài đồng trong lòng cũng càng vui mừng bành trướng lấy hắn tài tình tư chất đời này đều vô duyên hóa cơ cảnh giới mà khai chi tán diệp đông đảo trong tự tôn cũng chỉ có một người có tư chất lại khó khăn lắm đạt tới một tấc bảy tình trạng có thể hay không đột phá lượt khí cái kia đều cần hao phí to lớn đại giới đến trải đường như thế tình huống cũng làm cho hắn dần dần nhận m ệ n h chỉ muốn an ổn làm một địa phân ra con cháu phúc báo tự mình nhu cầu dù sao chu ra mặc dù thị tộc khổng lồ nhưng huyết thống còn không có mỏng manh đến nhìn nhau coi thường tình trạng có chu thị tấm bảng hiệu này tại chỉ cần không làm gian pháp pháp tổn hại quận quốc lợi ích cái kia coi như thực lực yếu đ ố i chút muốn tại một chỗ đặt chân cũng không có vấn đề gì cả nếu là kích dung dân g trào chút trở thành nơi đó đầu châu đều vì l ẽ t h ư ờ n g tại chu dương xuất sinh trước đó chu văn tiềm kỳ thật chưa hề nghĩ tới tự mình có thể bị ngự thường dương chỉ mong nhìn qua gia tộc trưởng định sau này có thể an ổn phát triển t ử tôn hậu nhân có thể bình an hòa thuận nhưng bây giờ tình huống không đồng d ạ n g hắn thân tôn chu dương tiên tiên tư chất sáu tất chín chỉ cần an ổn tu hành tại nguyên tràn đầy cái kia chính là v á n đã đóng thuyền hóa cơ chân nhân càng làm cho hắn thưởng dương chu ra niềm hy vọng cho dù gia nhập tộc địa về sau không thể lấy phân ra làm trọng những cái kia hưa ân trạch cũng đủ làm cho thường dương hai chữ dương danh gia tộc hiển hách một phương cái này khiến hắn làm sao không vui vẻ nghĩ tới đây hắn nuốt ve càng kinh n u tràn đầy sùng ái vì gia tộc cường thịnh hắn nhưng là đem chu dương theo mà không phát ở nhà bên trong đến bây giờ liền là hy vọng khả năng cùng gia tộc thân cận chút có càng nhiều lòng cảm mến mà không đến mức vừa đi tộc địa liền quên nguyên bản phân ra v i ê n phó tộc địa mặc dù có thể mang thân quyến cùng nhau đi tới nhưng bây giờ đã không phải từ trước có thể mang đến chỉ có phụ mẫu minh đệ các loại h u y ế t mạch trí thân còn lại thuốc b á trưởng b ố i cái gì đều không phải đi đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống chu văn t i ể m cũng theo đó nhìn về phía một bên câu thúc vợ chồng trung niên cũng tức là chu dương cha mẹ ruột tại hai người bên cạnh thì còn có một nam một nữ hai cái tiểu h a nhi nữ a tử chính là chu dương thân muộn muộn về phần cái kia lớn hơn một chút thiếu niên、lang. thì là thường dương phân ra một cái khác tiên duyên tử chu thụy chu văn tiềm sở dĩ để thứ nhất cùng tiến về nguyên nhân cũng rất đơn giản cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi chu thụy tư chất chỉ có một tấp bảy muốn thành tựu luyện khí cái k i a nói ít muốn lên một trăm k h o ả tím c a m í c khí đan lại còn muốn bích ngọc đan thang linh đan những vật này cái này nói ít liền là mấy trăm linh hạch lại còn bất luận cái khác đủ loại riêng lấy hắn cái này phân ra sản nghiệp cái k i a tối thiểu nhất phải không ăn không uống hơn mười năm mới có thể tích lũy đến chẳng trực tiếp đưa đi tộc địa tu hành dù sao lấy tư chất muốn lưu tại tộc địa gần như là không có khả năng cuối cùng xuống núi còn có thể vì da t h c tráng đang cân nhắc cái kia minh mông tiên không đột nhiên có minh huy lấp l ó liền gặp một cái bạch h ạ c bay lượn mà đến trên đó mơ hồ còn có thân ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thượng sứ tới t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám tổ địa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám tổ địa không biết là ai kinh hô một tiếng trạch viện lập tức ống loạn thành đoàn tôi tớ toán loạn b ú ớ đầu thậm chí ngưỡng vọng hoàng ũ mà chủ trạch bên trong cũng bạo động khó có thể bình an cái kia một đám gia quyến không quan tâm ngày thường như thế nào sống an nhàn sung sướng là thường dương hiệp quý nhưng cuối cùng chỉ là phạm nhân ngày thường có thể tiếp xúc tu sĩ cũng không ở ngoài khải linh liền ngay cả luyện khí tu sĩ cũng khó khăn dòm tung tích hiện tại trong truyền thuyết tộc núi tiên ngọn núi sai người đến tận đây bọn hắn lại thế nào khả năng không kích động tâm thần bất định chu văn t i ề m ánh mắt chấm ức trong cơ thể linh lực lạng yên phu trào trong nháy mắt h ó a thành cường hoành âm thanh triều quét sạch tứ phương mặc dù có pháp trận bình chướng ngăn cách không có chuyển đến thường dương trong thành nhưng cũng vang vọng toàn bộ chỗ ở phủ đều cho lão phu ý miệng giọng nói như chuông đồng nổ vang chấn động một đám phạm nhân tâm thần ngóc trệ không dám nói liền ngay cả toại trấn chỗ ở phủ hai vị họ khác khanh cũng theo đó rung động thần xác dị dạng h i một, một tiếng đ không linh huyết dài vang lên liền gặp cái kê i bạch hạc phá không chậm rãi rơi vào trong t r ạ n h viện trong chừng tám thức tri cự ở tại lưng thì đứng thẳng một lãng tuấn thanh niên khí tức phiêu nhiên như gió hắn chính là chu gia nam tông tử đệ chu chiêm phòng phong đạo luyện khí thất trọng thanh niên quét lướt xuống phương đang muốn mở miệng nhưng lại có một bóng người tự tiên h không rơi xuống chính là cái khôi ngô đại hán hắn chính là kim lâm chu gia tộc người cũng là chu văn tiềm tộc huynh chu văn kha kim lâm đạo chu văn kha gặp qua thượng sứ chu văn tiềm nghe vậy đáy mắt cũng nổi lên một chút tức giận hắn che giấu lâu như vậy liền là không muốn kim lâm chi mạch dính công lại không nghĩ rằng vẫn là bị hắn dò thảm tin tức nhưng việc đã đến nước này cũng không cải biến được tình huống chỉ có thể như vậy d ằ n xuống đáy lòng thường dương chu văn tiềm gặp qua thượng sứ thanh niên kia quét cướp mạ qua trên mặt lộ da ý cười lấy trong tộc chữ lót mà nói ta còn phải gọi hai vị một tiếng tăng thúc công liền chớ ở đây chết sát tại ta nghe được câu này chu văn t i ề m hai người trên mặt cũng lộ ra c ư ờ i ngượng ủng mặc dù bọn hắn bối phận không thấp nhưng cái này hoàn toàn là bởi vì chi mạch xuống núi lập thân cho nên ra đời sớm một chút năm tháng chiếm được tiên cơ lại sao dám khinh thường tự cho mình là thượng sứ nói quá lời mà nơi xa cái kia q u ậ n mình như chim cút một đám thân ảnh cũng dò xét lên đầu t h i ế u kỳ lại khiếp đ ạ m địa liếc nhìn ba người chu chiêm phong m ỉ m cười lại nói vài câu liền không còn hỏi thăm ánh mắt chậm rãi rơi vào cái kia tinh khiết ngực bạch giấy chu dương trên thân liền là đứa nhỏ này a chu văn tiềm nghe vậy cũng là bước nhanh tiến lên đem chu dương đẩy lên đằng trước e sợ cho bị chu văn kha đọc trước thượng sứ thuệ nhãn bất phảm cái kia tiên duyên tử chính là ta cái này tôn nhi Trật, liền gặp thanh niên hai con ngươi lấp lóe mở mịt linh quang trợt lóe lên cũng là khẽ bước tằm tư chất không tệ hãy theo ta vào núi a dứt lời cái kia bạch hạ huyết dài một tiếng liền có thanh phong hiện lên thổi đến trạch viện lầu cát trực khiếu quần áo theo gió phất phới nào là cùng nhau nhập tục địa lời này vừa nói ra nơi xa cái kia một đám thân ảnh nhất thời bạo động có định dục dịch dù sao ai chẳng biết tộc địa chính là tiên gia linh ngọn núi chỉ cần an cư trong đó liền xem như p h à m nhân cũng có thể sống trên dưới một trăm trở duyên thọ kéo dài nhưng theo chu văn tiềm chừng mắt lên i nhìn coi như lại có không t â m lòng cũng chỉ có thể tắt ý nghĩ trong lòng tùy ý chu thủy bốn người chậm rãi đi lên trước không nghĩ tới còn có cái tiên duyên tử tư chất là kém kém chút bất quá quản lý linh phố cũng không thành vấn đề chu thủy bốn người chỉ là hướng về phía trước nửa bước liền vì thanh phong chỗ cướp đủ loại nội tỉnh cũng hiện hiện chu chiếm phong t ứ hải tự nhiên cũng thông qua khí hơi thở đã đoán được chu thủy cũng không phải là chu dương thân huynh đệ bất quá hắn thật không có điểm phá dù sao quy củ là chết người là sống số người này lại không có vượt qua ngầm đồng ý vậy có phải hay không trí thân tất nhiên là dâu d ị a vậy liền theo ta đi thôi thanh niên k h é c quát một tiếng bốn phía thanh phong đ ô n g nhiên mánh liệt mấy lần trực tiếp đem năm người nắm cử nhi lên cả kinh hậu phương ra quyến mắt trận như tròn khó bế hắn miệng bạch hạc đằng vân mà lên dẫn tới phong xoáy thẳng tuân phong trào hóa hư liễn thẳng hướng bắc sơn mà đi cùng tiễn tượng sứ theo bạch hạc bay lượn thẳng lên sau l ư n g tiếng hô càng thấp rất nhanh liền xuất hiện tại trong đây cũng làm cho ba cái kia h ả i đồng e ngại tâm tình bình phục một chút ước mơ nhìn về phía bốn phía vân hải k a k a về sau ngươi có phải hay không cũng có thể dạng này phi thiên a con bé kia ước mơ nói nhỏ cũng là dẫn tới chu chiêm phong cười khẽ nếu là hảo hảo tu hành như thế phi thiên nội địa cái k i a tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay chu dương tư chất ngươi không sai coi như tại tộc đ ị a bên trong cũng vì thuận dai chớ có mai một t i ê n tư này hài đồng nghe tiếng trầm mặc trở phun ra mấy chữ vậy ta làm như thế nào sưng hâu ngài ha ha đợi vào tập sách gọi ta mười lăm tộc t h u ố c liền có thể tại hơn năm mươi năm trước chu gia định ra không phải tu sĩ không thể luận chữ lót giáp là vòng quy củ lại tại giáp trong lúc đó coi như phụ tử tôn sinh tại cùng m ở giáp cũng là cùng một chữ lót bí mật riêng phần mình tương xứng dùng cái này minh định trật tự chu dương chu thụy như thế t ộ i tác vừa vặn liền là thứ nhất giáp cuối cùng như nạp chữ lót mà nói đó chính là tuần đình dương tuần đình thụy tu hành một chuyện phong phú tộc thúc cho dù có tâm truyền thụ nhất thời bán hội cũng chẳng lẽ minh đợi vào tộc địa các ngươi cần phải tạm biết đi minh pháp nhị phong cực kỳ học tập không được lười biếng chỉ có kiến thức rộng nghe vững chắc minh lệ bản tâm con đường mới có thể rộng lớn h à n h tàu bên ngoài mới có thể càng an ổn bạch hạc không ngừng bay lượn phá vỡ vân hải khí trạch chu chiêm phong cũng rất là nhiệt tình g i ả n g thuận một chút tu hành với bạn tốt gọi chu dương có hiểu biết chu dương tư chất gần b ả y t ấ c chỉ cần qua tuyển bạn vậy cũng không riêng là hóa cơ đơn giản như vậy trở thành chuyển thừa danh sách đều vô cùng có khả năng tiến đồ so với hắn rộng lớn được nhiều lập tức kết thiệa duyên nói không chừng tương lai liền có thể có chỗ hồi báo lệ t huýt dài đáng không trong nháy mắt đem mọi người tâm thần kéo tụ liền gặp một mảnh sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên dây núi dốc đứng núi non minh tú b ê n n g ông hồ lớn gợn sóng bình tĩnh mở mịt khí cơ vờn quanh che đ ậ y linh quan g huyền cơ từ trong núi luận hiện kỳ chân dị thú tê minh cẳng có một phương bàng bạc bình t r ư ớ n g bao phủ lên dưới chấm dứt trong ngoài hiển thị rõ tiên gia phi ê u m i ể u khí phái chu dương đám người đều trợn mắt nhìn ra xa tâm thần rung động thật lâu khó định đó chính là chúng ta chu thị tổ điện c ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín thanh giác chương năm trăm sáu mươi chín thanh hạt lệ minh ở gi Cái bạc chú nổi kêu bàng, bàng bình trướng nổi lên trận trận vận sóng,、Chu、dương đợi á m cảm thấy tâm người thần sợ, giống, liền kinh chỉ thấy s thức h trống phất tồn tại dù xuống nhìn. thân mất giống, xuống liền phản kinh khủng nhịn, hồn bản năng sợ mất khống gì cái hại Đợi chế. có sợ ý thức lần nữa khôi phục bạch hạc đã vượt qua bình chướng xuất hiện tại bạch khê trên núi k h ô n g nơi xa nguy nga huyền diệu chi cảnh đập vào mắt vạch mắt trực tiếp để năm người kinh ngạc ngốc trệ nhất là tiểu nữ hoa kia càng là mắt buốt kim u a n g chỉ gặp bên mông sơn hà nguy nga hùng tráng phong nhạc dốc đứng đều có linh tú hoặc a n lôi tiếp vân vân quanh hoặc khí t r ạ c vân đảo của quận hoặc là r ự c gấu l ử a gấu bắn ra bản g bạc sóng nhiệt cẳng có mở mịt huyền quang lồng tre chân núi đủ loại hào quang dị sắc lộ ra cùng sáng tất cả đỉnh núi nhạc sơn lĩnh linh quang tuân r a lộ ra ký chân dị thú thỉnh thoảng tê minh thiếu thiên làm không linh cao r i ọ n g mà tại cái kia mây mù c h e tuân ra bao la trong hồ lớn huyền quy ngư thú nhảy vọt rập rờn một mảnh nguy nga cung khuyết đứng sừng sững cố định tại mây mù ẩn hiện cẳng có mấy đạo mênh mông tiên trụ bảo vệ một phía phát ra kinh khủng huyền diệu ba động nhưng lại ẩn nhi bất hiển liền tựa như không tồn tại này phương tiên địa mửa dạo ngọn núi kia lại là treo ngược ấy thật thần kỳ không hổ là tổ địa a càng như thế nguy nga thần b ỹ đơn giản liền là phiêu m i ệ u tiến cảnh n g h e sau lưng t r u y ề n đến từng tiếng sợ h ã i tháng phục chu chiêm phong trên mặt cũng lộ ra ý cười đáy mắt càng có mấy phần n g ạ o khí làm n g ư ờ i tử lấy phụ huynh làm binh là con cháu lấy gia tộc là dự là tộc duệ cái kia tất nhiên là lấy thị tộc huy hoàng là trong lòng năng nạo rất nhỏ k h ẽ b u ô n g lòng đổ thân thể hướng về sau dựa t h chỉ phía dưới dây núi linh ngọn núi cung khuyết cung điện cũng là chậm rãi mà nói thế thì treo sân nhạc tên gọi thông thiên phong chính là trong tộc cường giả cố ý luyện chế lịch luyện t r i điểm trong đó giam giữ trăm ngàn yêu vật giam cầm đủ loại yêu hồn tà ma càng có một ít cực kỳ mới lạ b ả n g môn kỳ vật biến hóa ngàn bạn chuyên dụng đến khảo cứu đệ tử trong tộc bản lĩnh đối đại các ngươi vào tộc sách chính thức bước lên con đường tu hành cũng phải nhập thông thiên phong lịch luyện lấy rèn luyện gân cốt tâm trí bất quá cũng chớ sợ hãi chỉ cần thông qua được lịch luyện liền có thể đạt được ban thưởng tại tu hành có không nhỏ í c lợi nói đến đây hắn á y mắt cũng nổi lên trận trận gợn sóng hiển nhiên lúc trước ngay tại bên trong nhận qua tội trận, hắn lại hư chỉ một chỗ khác. cái kia phương hỏa vân quần quận tri địa tên là khí nguyên phong chính là gia tộc khí đạo c h u y ể n t h ừ a chỗ các ngươi sau này như đ ố i luyện khí có chi hướng đến đó liền có thể về phần bên cạnh khí cơ kia bàng bạc đầu phong lấy gọi đan tuyên phong là trong tộc đan đạo c h u y ể n t h ừ a chỗ còn có cái kia tràn đầy hồng trúc sân nhạc tên là xích phong cũng là trong tộc phù lục nhất đạo tu hành chỗ thường có trưởng đối toại trấn trong đó thỉnh thoảng càng có tộc lao đích thân tới nếu là được ưu hái nhất định là một bước lên mây phía đông cái kia cung khuyết liên miên phong nhạc tên là trăm tu p h o n g trong đó ghi lại tu hành giới đại bộ phận tu hành bách nghệ mà còn thiện có doanh nếu là đối tứ nghệ không có thiên phú cũng có thể đi vào s â m tập một hai môn làm hành tàu bên ngoài bản lĩnh cái kia gắn liền với thời gian biên phòng chính là gia tộc sáu tông chỗ ngự bảo địa chỉ cần ngươi công tích đầy đủ liền có thể đi vào cảm thụ trụ đạo nghề liền diệu nhất là các ngươi chưa đặt chân tu hành trong cơ thể không có chút nào linh cơ càng là có thể một ngày tháng qua mười ngày chi công còn có cái kia linh vân phòng là nông mạch độc thuộc trong đó trồng mấy trăm c h ủ n linh thực cỏ cây lại cùng bách thu phong tương hợp có thể đi nơi đó n g u cầu linh thiện linh quả những vật này tu sĩ ăn chi có thể doanh bạo hạnh mà p h à m nhân cũng có thể tẩy xương p h ạ t tủy h duyên phọ kéo dài chu chiêm phong nói liên m i ê n lại nhảy nói xong nó g tay tại quần phong ở giữa c ấ p đi liên tiếp nói ra hơn mười phong mà không ngừng cũng làm cho chu dương đắng người đối với gia tộc cùng các tông chi mạch có đại khái hiểu rõ mà như thế tình huống cũng là phát triển tất nhiên kết quả theo chu gia không ngừng phát triển các tông chi mạch khai chi tảng án diệp không thể không chia để trị sản nghiệp tự nhiên cũng theo đó phân hóa là các tông mạch tài sản riêng bất quá nhưng lại đều là một họ chỗ ngự lấy công tích cấu kết trên t h ớ i tùng mà không tiêu tan rộng mà không mất đi tướng mà hiệp gấp rút thị tộc cường thịnh mười lăm t ộ c thúc hồ lớn kia bên trong là cái gì nha tiểu nữ hoa nghe rất là vui sướng non bị ngón tay xa dò xét nơi xa hồ lớn trẻ con âm thanh h ỏ i t h ă m cũng là cả kinh cái kia trung niên vợ chồng sợ h ã i bàng hoàng nhưng lại không dám ngôn ngữ bọn hắn xuất từ phạm tục tự nhiên biết tiên phảm khác nhau sao mà kinh khủng mặc dù chu chiêm phong là đồng tộc tử đệ nhưng huyết mạch cách xa nhau không biết sao mà xa điểm này huyết thống đặt ở tu sĩ trước mặt có thể nửa điểm dùng đều không có hiện tại nữ nhi đồng nôn vô k��t chưa chừng liền dẫn tới hắn tức giận cái kia ngồi tại bạch hạc bên trên thanh niên nghe vậy không nói hắn mới vừa nói nhiều như vậy cũng không phải hắn tính tình tốt bao nhiêu mà hoàn toàn là bởi vì chu dương làm bình tình hình nước nghị nếu không có như thế cái này phàm tục nữ hoa tử cũng không có tư cách dự tính chớ nói chi là gọi hắn mười lăm tốc tốc đây quả thực là đại nghịch bất đạo chu dương cũng n g ẩn ẩn phát giác được cái gì đưa tay kéo lại bội mội bỏ bay tựa như là muốn đem bảo vệ lại đến một dạng gặp một màn này chu chiêm phong rừng một chút hiền lành cười nói hồ lớn kia chính là tổ đ i ệ hạch tâm chỗ cũng là ta chu thị phát tích chi đ i ệ trong đó có dị thú ngủ say càng có sơn thần che chở đã định ta chu thị căng cơ mà cái kia cùng khuyết tên là minh huyền cùng thì là gia tộc quyền h à n h chỗ tộc lão gia lão đã thành trong đó lấy mưu ta chu ra con đường phía trước trong tộc thiên t i ê u cũng an cư trong đó làm t i ề m lòng càng có lao tổ thoại trấn trong đó hồ c h e chở tổ đ ị a thái bình về phần những cái kia nếu có như hiện hàng trụ nói đến đây thanh niên không khỏi một trận trong mắt trầm r i ọ n g thì là huyền đan danh sách v ề phần đến tột u c ũ n g là dặm gì liền không thể nào biết được từ mười bốn năm trước chu tu dương đưa ra huyền đan danh sách cái này nhất thiết nghĩ chu gia liền đem hoàn thiện càng là định là gia tộc căn bản đại kế bất quá bởi vì huyền đan danh sách liên quan đến quá nhiều không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên hơn nữa còn muốn đông đảo thiên tiêu vung trồng lịch luyện các loại cũng muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực rất khó che đậy không hiện cho nên chu gia dứt khoát liền không có tiềm ẩn mà là hào phóng địa hiện lộ huyền đan danh sách tồn tại chỉ là đối với huyền đan danh sách ra sao con đường có mấy đạo truyền thựa nào thiên tiêu vì đó bên trong người tuyển lại là không chút nào tiết dù sao muốn che giấu sự vật theo hầu cái t i ê cực kỳ gian nan dù sao trên đời này không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được nhưng nếu chỉ là muốn che giấu sự vật bộ dáng trong đó nội tình cái kia lại là dễ như t r ở bàn tay cũng nguyên nhân chính là như thế liền ngay cả chu chiêm phong dạng này gia tộc tử đ ệ cũng hiểu biết h u y ề n đan danh sách bộ phận nghe đồn cũng là ước mơ mình có thể bị tuyển bạt trong đó vì gia tộc coi trọng là thị tộc kỳ vọng cao nhưng người có tự mình hiểu lấy há tư chất bất quá bốn tấc da mặt hồn nhiên đủ không đến môn kiế hạng có thể hay không thành tựu hoa cơ đều phải nhìn có hay không đại công nghe xong những n à y chu dương cũng là ánh mắt lấy thơ mơ hổ minh mạnh một chút gặp một màn này chu chiêm phong mỉm cười lắc đầu đang muốn lại nói nói hai câu lấy rút ngắn tình nghĩa lại đột nhiên trông thấy thiên khung minh huy đại tác một đạo ngân mang tự v ầ n tiêu l ư ớ t đến lệnh thấu xương kiếm thế tùy theo lan tràn g ra nhưng lại không có mạo phạm bạch khê núi lớn trận mảy may một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên theo nam tiêu kiếm tông thanh giác lễ bái tông tộc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sửa họ cũng có thể là cũng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sửa họ cũng có thể là cũng thanh giác chu chiêm phong tóc mày hắn có thể bị ủy nhiệm tiếp dẫn phân gia trác tuyệt tiên d u y tử cũng là bởi vì đang phụ trách tìm hiểu tình báo thông hối viện nhậm chức nguyên nhân chính là như thế hắn đối với gia tộc một vài sự vụ tu sĩ đều có nghe thấy không nói toàn bộ biết được chí ít các tông mạch nổi d a n h có phần hắn đều có nghe thấy mà cái này đột nhiên xuất hiện kiếm tu đạo hiệu thanh giác lại là hắn chưa từng nghe qua danh hạo hết lần này tới lần khác ngôn ngữ lại tốt giống như tự mình tộc nhân cũng là để hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải nam tiêu kiếm tông hắn thì t h ả o thì thầm hai câu cũng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đ á y mắt nổi lên tinh mang hơn trăm năm trước ba tông có một tu sĩ cầm kiếm chất tu nhưng không biết cỡ nào duyên cớ cuối cùng đi cái tia nam tiêu kiếm tông tin tức dần dần cô gái này đã tu luyện từ nam tiêu kiếm tông lại còn như thế ngôn ngữ đừng nói là liền là cái kia ba tông trưởng bối nhưng lại như vậy lạnh n h ạ t chẳng lẽ là con cháu đời sau vẫn là có cái gì khác cần tình ở tại nhắc tới suy nghĩ thời khắc chu dương ngồi tại phủ phiếm vân liễn bên trên ánh mắt thẳng nhìn lên trời khung bị kiếm thế kia đốt đến mắt thường đau nhức nhưng cũng trông thấy ngân mang dần dần tán từ đó hiện hiện bốn bóng người một lớn ba nhỏ nhưng mặc cho hắn như thế nào nhìn cũng nhìn không do hắn tướng mạo liền ngay cả nam nữ cũng khó khăn nhìn trộn ngược lại là trận trận nhói nhói thẳng đốt tâm thần đau đến túi đầu không dám nhìn hai mắt cũng biến thành huyết h ẳ n g thảm người đứa nhỏ này ngay cả cái này cũng dám nhìn loạn quả nhiên là không biết kính sợ chu chiêm phong cười sang sảng một tiếng trong lòng bàn tay linh lực nhảy vọt mà ra cũng là đem chu dương trong cơ thể yếu ớt kiếm ý m a diện t ộ c thúc tại cái này lại khuyên bảo ngươi một câu tại tu hành giới bên trong cường giả vi tôn đi suy nghĩ đều không thể mạo phạm liền ngay cả ở gia tộc bên trong cũng là như thế mọi thứ làm cẩn thận chặt chẽ nghĩ lại cho kỹ ngươi vừa mới như vậy lớn mật d i à u nhìn liền là đại bất kính bị kiếm ý dư vi tác động đến việc nhỏ nếu là dẫn tới cường giả tức giận giết ngươi đều chẳng qua trong một ý niệm thôi thôi hôm nay ngươi cũng được giáo hấn còn lại những đạo lý kia ngươi ngày sau cũng sẽ hiểu ra tộc thúc liền không tại cái này nói không ngừng thanh niên cười nhạt lắc đầu linh lực quần quận ở giữa cái k i a bạch hạc cũng là lệ minh đã lâu hướng về phía dưới dây núi lao đi ta trước tạm mang các ngươi đi g i à n xếp về phần kiếm này tu ra sao ý đồ đến tự có gia tộc trưởng bối ứng đối cùng lúc đó tại bạch khê trên núi chống không trong mây xanh một phương pháp kiếm treo định bất động trên đó đứng thẳng bốn bóng người người cầm đầu chính là một thanh tác nữ tu khi thế lạnh thấu sương cường hành càng là phong mang tất lộ liền tựa như vừa đột phá còn khó áp chế tự thân khí tức một dạng mà hắn mặt mày càng cùng chu ra rác có mấy phần rất giống ở sau lưng hắn thì là ba cái giới đại hải tử nhưng từng cái xanh sao v à n gọn g càng là cực kỳ khiết đảm e ngại đánh giá b ộ n phía cảm giác sau lưng h ả i đồng e ngại thần thái nữ tu lạnh lùng sắc mặt cũng hóa đi một chút trong lòng than thở nhưng nhìn về phía phía dưới cái kia nguy nga s â n h ạ hắn gáy mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng mãi mãi lấy tôn nhi sức một mình coi như thành tựu hóa cơ cũng cuối cùng khó che chở nhìn rõ bọn hắn an u y nếu như ta cũng giống ngại một dạng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử nhìn rõ bọn hắn. chỉ sợ không phải bị khi nhục tiền mệnh ngài từng nói nói qua chúng ta huyết mạch bắt nguồn từ bạch khê c h ú thị tôn nhi không còn cách nào khác chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến m gái này ăn thân cô gái này tu không phải người bên ngoài chính là chu gia giác tôn nữ bách thanh giác năm đó chu gia giác chấp tâm cầu lấy kiếm đạo lại chính gặp nam tiêu kiếm tông vừa lập chu gia dứt khoát liền để hắn bái nhập kiếm tông một là để đạo đồ rộng lớn thứ hai làm nhu cầu kiếm đạo truyền thừa làm tốt gia tộc tăng thêm nội t ì n h chỉ tiếc mặc dù hắn đạt được ước muốn bái nhập kiếm tông nhưng thủy trung đặt chân không được h ạ c tâm khó kiếm truyền thừa thời gian lâu thậm chí liền ngay cả phía sau đến thành gia an thần cũng đối bạch khê chu thị danh hảo ngậm miệng cùng nói chính là tự giác hồ thẹn khó gánh tổ tông danh hảo ạ dị thú làm bạn hào quang minh mẫu giáo hội tôn nhau lên khí thế rộng rãi hiển thị rõ đại tộc khí phái mà vị thủ người chính là chu cảnh hoài tại mấy năm trước chu tu dương thọ tận qua đời hắn liền bị nhất là tộc lao h ạ tâm trị ngự tộc địa lớn nhỏ công việc bây giờ càng là ẩn ẩn có trở thành cầm quyền tộc lao tình thế n g n g nhìn trước mặt bốn bóng người hắn cũng là trầm giọng q u á c khẽ không biết đạo hưu đến ta chu ra cần làm chuyện gì mặc dù hắn tu chính là sinh nói nhưng sinh cơ cũng co i hành huy, chớ nói chi là nhiều năm như vậy cầm quyền tri hạng ngôi ra một thân uy nghiêm khí thế một tiếng này lôi cuốn linh lực tiếng quát trực tiếp đem bốn phía kiếm y đánh sơ xác càng là trực á p nữ tu uy thế lấy chấn nhiếp tâm thần tại hạ quách thanh giác tổ mẫu tục danh chu ra giác chính là quý tộc người thân tại hạ tới đây không có ý khác chỉ câu quý tộc có thể xem ở người thân tình nghĩa bên trên thu lưu ta mấy cái này số khổ chất nhi nữ tu thân thể run rẩy đáy lòng têu khổ hối hận nhưng cũng dáng chống đỡ lấy đem biết đều nói ra nhưng nếu như không phải là không có những biện pháp khác gần như cùng đường mặt lộ nàng như thế nào lại tùy tiện đã quay dày một phương huyền đan tiên tộc từ nàng có ký ức bắt đầu gia tộc liền yên ổn vu nam tiêu kiếm tông giới trướng lại an ổn từ mưu tựa như bản thổ tiên tộc mở dạng không có chút nào cái khác bối cảnh bất quá mặc dù gia tộc không người kế tục liên tiếp mấy đời đều không có cái gì ra g á n g tiên d u y tử nhưng có tổ phụ tổ mẫu hai vị hóa cơ kiếm tu tại cũng là danh chấn một phương là ra nhà chỗ sợ mà sự xuất hiện của nàng thì càng là để gia tộc trên dưới vui vẻ cả tộc cung cấp nuôi dưỡng nhất là tổ mẫu mong đợi ngóng trông khả năng thành tài riêng gia tộc cường thị nhưng theo nàng bế quan mấy tháng để câu đột phá đ â y hết thể cũng thay đổi ông bà đột nhiên đánh chết ở thú triều yêu thai gia tộc vì hắn họ chỗ lớn mấy tháng ở giữa cửa nát nhà tan nếu không phải nàng may mắn thành t i ể u hóa cơ tại đồ đao hạ cứu ra mấy cái này tộc nhân chỉ sợ cả tộc mà chết đương đương kiếm tu tiên tộc cũng đột nhiên trợt tộc diệt nàng một cái tân tấn hóa cơ lại như thế nào có thể phù hộ những này số khổ tộc nhân dù sao nàng tóm lại muốn tu hành muốn b ế quan không cách nào thời thời khắc khắc trông coi một đ ố n g phạm nhân lại nếu là nàng cũng đột nhiên đánh chết tuyệt mệnh vậy những thứ này tộc nhân lại đem rơi vào cái kết cục bi thảm vì cầu che chở nàng trong khoảng thời gian này cũng là tìm kiếm b ố n phương nhưng không một vấp phải chắc trở không phải giả nhân giả nghĩa muốn thúc đẩy nàng liền là muốn đưa nàng quách thị nạp làm dưới trướng cho đến chiếm đoạt bạn bất đắc di dưới nàng cũng chỉ có thể bằng vào tổ mẫu khi còn sống ngẫu nhiên nhắc tới một cảm giác nói nhỏ tìm được cái này bạch khê núi mặc dù tại nàng suy nghĩ bên trong tổ mẫu khả năng thật sự là cái này bạch khê chu thị tộc nhân nhưng bình sinh tránh càng l à khi thì buồn cảm giác rơi lệ chu ra cũng không từng bái phòng qua cũng nói c ó thể là chi thứ chi mạch cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới chỉ cầu khẩn nhận lấy mấy cái này hai đồng cho dù là sửa họ là tuần cũng có thể là cũng chương năm trăm bảy mươi mốt mang bản tọa đi n à m tiêu kiếm tông t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt mang bản tọa đi n à m tiêu kiếm tông đợi quách thanh giác đạo tận biết qua lại hoàn vũ cũng lâm vào một mảnh yên lặng chu cảnh hoài đám người ánh mắt p h ứ tạng tương vọng khó tạ dù sao chu gia giác vậy cũng là hơn hai trăm năm tộc nhân lại cùng gia tộc liên lạc rất ít đ i chép đều lác đác không có mấy mà bọn hắn những ngày t ộ c lão gia lão giao thế c à n bị phần lớn là văn tú cảnh ra hai bối phận cho dù có tu thanh bối còn tại tuổi tắc cũng tương đối nhỏ bé cái này đột nhiên toát ra một cái hóa cơ kiếm tu còn nói nói là tổ tiên hậu duệ lại như thế nào có thể xác định thật giả khó tránh khỏi có trâu ngờ bực vô căn cứ mà một màn này rơi vào quách thanh giác trong mắt cũng làm cho hắn trong lòng hy vọng t ắ t hơn phân nửa sau lưng ba nhỏ chỉ thì càng là sợ hãi có đầu g ú t cổ hồn nhiên không dám nhìn quanh bốn phía mảy may nhưng bây giờ đã mất đường có thể đi mà chu ra lại rõ ràng thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng chỉ có thể tâm thần h o à n kiên không người cúi đầu trong lòng bàn tay càng hiện hiện một phương quyển sách tại hạ nguyện dân lên g i a tộc kiếm pháp mong rằng quý tộc nhân hậu cho ta cái này gì mạch sống tạm khi thật có một vị hóa cơ kiếm tu tại cái kia đặt ở bất kỳ khu vực hắn đều đủ để che chở cái này ba cái hài đồng thậm chí nhất tộc một chỗ thái bình coi như ném tại thế lực khác cũng đủ để đổi được chỗ an thân nhưng kiếm tu k ó gãy thường xuyên đặt chân hung hiểm ác địa hắn cũng không có khả năng cả ngày bảo hộ ở phạm nhân chất nhi bên người hơi không cẩn thận liền có thể phát sinh thảm thiết hậu quả chỉ có tìm cái an che chở chỗ mới là thượng sách nhưng phóng nhãn toàn bộ tu hành giới chỉ có kế thừa huyết mạch cả hai đáng tin nhất còn lại đều có hung hiểm khả năng nhất là cái sau mặc dù đơn thuần một hai người hắn không so được kế thừa kiên cố nhưng lại có thể là đầu mối then chốt đem ngàn vạn người chặt chẽ tương liên tiên phạm tướng hải thiên tư chắc tuyệt người cả tộc nắm nâng bình thường người nhỏ yếu cũng có chốt theo coi như thị tộc nội bộ phe phái minh tranh nắm đấu chỉ cần người cầm quyền thanh minh coi trọng huyết mạch cuối cùng đều sẽ có lưu một đường mà giống chu gia dạng này huyền đ a n tiến tộc ở phương diện này tất nhiên càng làm trọng hơn xem nàng mặc dù đối chu gia hiểu rõ không nhiều nhưng cũng biết hiểu chấn nam quận quốc cái kia trên dưới một trăm chu thị phân ra trong đó có một chút là phạm nhân lập mặc dù thực lực cực kỳ nhỏ yếu nhưng cũng có thể tại một chỗ an tre t r ở trường tồn mà đây chính là bởi vì chính là chu thị tộc duệ nàng s ở cầu liền một cái cái kia chính là cháu trai tộc nhân có thể cho mượn chu thị danh hào an thân lập nhà dù là chỉ là bang quốc vắng vẻ thôn chấn lại không đồng ý nàng tràng định ảnh hưởng quận quốc thế cục cái kia cũng là nguyện ý cái này chu cảnh hoài ngữ n g h ẹ một lát chợ cũng là ngưng thế ra sức đem quách thanh giác đỡ dậy k h á t chấn an ba cái kia hài đồng hòa ái nói nhỏ quách đạo h ư u nói quá lời nhưng việc này quan hệ trọng đại càng cách xa nhau hai trăm năm rất là xa xưa lại cho ta tộc tìm tòi nghiên cứu một hai đợi điều tra minh về sau lại cho đạo h ư u trả lời chắc chắn cái này cần hao phí một chút thời gian đạo h ư u không ngại trước tộc ta điện làm nghỉ n ơ i quách thanh giác nghe vậy đáy mắt cũng nổi lên vẻ do dự dù sao tự mình đến cùng có phải hay không chu gia huyết mạch kết quả còn, còn nghi vấn cái này nếu là nhập mạch khê núi làm khách cuối cùng lại náo ra cái chuyện cười lớn dẫn tới chu gia tức giận vậy coi như ngay cả trốn chạy chỗ trống đều không có mà tại ngoài núi bận tâm tiên tộc kinh nghiêm các phương chú mục coi như thật mỉm cười lời nói chỉ cần túi người tạ tội coi như xin lỗi nói chung cũng có thể an nhiên rời đi chu cảnh hoài cũng nhìn ra hắn lo lắng cao giọng cười nhạt rất là thân thiện đạo h ư u chớ sợ ta chu ra luôn luôn di hòa v i quý lại đạo h ư u còn mang đến tộc ta tổ tiên tin tức coi như cuối cùng huyết mạch khác biệt cũng không trở ngại đồng thời ta chấn nam quận quốc bây giờ mạnh mẽ n g n lên rất là cầu tài như khát nước đạo hữu như nguyện ý cũng có thể tại ban quốc an thân khác lập mới tộc ta c h ấ n nam quận quốc trên dưới có thứ tự tôn pháp minh lý quý tộc này trước tao nộ bi thảm sự tỉnh sau này đương nhiên sẽ không lại xuất hiện nói xong rất nhỏ hơi nghiêng t h ầ n ống tay háo theo gió m à động giống như màn tre r ă n g hắn g i sau lưng chúng tộc lão linh thú phân loại hai bên quách đạo hữu m ờ i đãi n ộ như thế cũng làm cho quách thanh giác thụ s ủ n g được kinh nàng tuy là hóa cơ kiếm tù nhưng đây chính là danh c h ấ n tây nam nhất tộc bốn quân c h ấ n nam chu thị cái này khiến nàng làm sao không sợ hai trấn kinh cũng là hoảng hốt thất thần ở giữa liền dẫn một đám tộc chất vào tiến sơn một bước vào bạch khê núi q u n nội cái kia liên miên linh tú dây núi liền đập vào mi mắt tuy có pháp trận che đậy khó dòm sơn nhạc chân dung nhưng cũng có thể ẩn đẩn, đẩn dòm nhìn theo bên trong huyền diệu hào quang minh cầu vồng sen lẫn tôn nhau lên linh cơ mở mịt làm đủ loại dị tượng cung k h u y ế t hành lang đình giải r a phong vân hà vụ chạch vờn quanh giao ánh giống như nhân gian thiên cảnh như thế linh nhạc tiên sơn cũng là để q u é t thanh giác đám người vì đó kinh hãi tân k ỳ nhìn quanh m ộ n phía đợi kết thúc chu gia chiêu lại khách đến thăm linh đài phong hà tức thì bị trong đó đủ loại trấn kinh đến khó mà ngôn ngữ nhưng lại không thể không giả bộ thận trọng thẳng đến người chu gia toàn bộ rời đi lúc này mới kinh hô nghẹn nào hắn đứng dậy không ngừng nhìn khắp bốn phía trong miệng kinh hô liên tiếp không ngừng càng thúc làm thủ đoạn câu thúc hài đồng chỉ ép、e、bọn hắn bốn phía chơi bừa tổn hại ở trong đó bảo vật ba trăm năm lê hoa linh mục đều có thể luyện chế pháp khí bảo vật liền như vậy là đ á i khách cái bàn vẫy tay rơi vào trên bàn tinh tế cảm giác trong đó linh cơ cũng là âm thầm tắt lưới còn có cái này của trụ hành lang đình máy i lên nhà đều là tốt nhất thanh đà rắn hàng quế mục còn có cái kia cây đèn đúng là lấy linh thủy là đèn giao long mỡ máu là dầu liền ngay cả cái này bị kịch cùng trong đó linh trà cũng quý giá như thế quả nhiên là xa hoa lãng phí hào khí đại tộc nội tỉnh n a sợ hai thán g phục sau khi hắn cũng tưởng niệm bắt nguồn từ da cảnh tượng sinh lòng không khỏi buồn cảm giác tuy nói nàng q á c h ra không so được chu ra càng không làm được như vậy xa hoa lãng phí tình trạng lại thắng ở hòa thuận ra mắt gia tộc tứ đại trên dưới một trăm nhân khẩu có ông bà tại cũng là tương hợp rất thân để nàng có thụ sùng ái cũng nguyên nhân chính là như thế ở gia tộc diệt vong về sau nàng mới có thể có mấy không cách nào tu hành phạm tục trẻ con buôn tậu các phương lấy mưu đường đi nghĩ tới đây hắn cũng đem ba cái kê hài đồng gọi đến trước người nhìn rõ minh mẫn cô cô nhất định có thể để các ngươi an ổn xuống sau này rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng nói xong hắn cũng thuận thế đem ba người sắn vào trong ngực thổn thức nói nhỏ nhưng vào lúc này một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện ở tại trước mặt thân hình thức tha cao g ầ y anh tắp lạnh t ấ u xương quanh thân cẳng có trắng m u ố t phát sáng vân vanh rất là huyền diệu thần dị nhưng giữa lông mày lại có tức giận ngưng tụ không tiêu tan ẩn ẩn đều dẫn tới bốn phía khí cơ biến hóa hắn chính là một mực toại t ấ n mạch khê núi ngọc anh trân quân chu ra anh mặc dù huyền đ a n con đường càng lên cao càng khó tu đậu một tí trên dưới một trăm trở khó có chỗ tiến nhưng hắn không chỉ có thể tại tộc địa tiệp h tu c à n g có ngàn vạn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng chạy ổ vương miện g làm phụ con đường phương diện tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã huyền đan t a m chuyển cách tứ chuyển cũng không kém bao nhiêu hắn thần n i ệ m khép quét mà qua có khác b í pháp lộ ra động liền từ bốn người trên thân cảm giác được cực kỳ yếu ớt khí cơ g i ậ n dắt giữa lông mày tức giận trong nháy mắt càng đậm mấy phần mà q u é t thanh giác đang chìm thấm cảm xúc bên trong cũng là bỗng cảm thấy di động đống nhiên trợt mắt liền gặp một nữ tu đứng sừng sững trước mặt lập tất lập tất cả kinh tâm nhưng lại bị một cố cường hành vĩ lực nắm nâng liền tựa như núi đá trầm xuống để nàng khó cung m ả y may thanh âm lạnh như băng v a n g lên theo mang bản tọa đi nam tiêu kiếm tông chương 572, t o à n bộ bắt giữ chương 572, t o à n bộ bắt giữ b à n g bạc linh cơ quần quận gia o hội cũng là dẫn tới bạch khê núi thiên không dung chuyển vân h ả i như nước thủy triều dập dởn mà tại khí cơ này quần quận ở giữa càng có một phương lâu thuyền phá vỡ pháp trận bình t r ư ớ n g chậm rãi thăng tiên mà lên minh buồn tung bay linh vệ ủy xúc trên đó có khắc lôi đỉnh dị quang bảo vệ một phía dị thú lâm không không có chỗ nào mà không phải là cường đại tồn tại người cầm đầu càng thân thể dị thường khôi ngô lấy kên giáp cầm ngự đại giáo lôi quang thời gian lập lọe hung y cường hành hắn chính là chu gia lôi tu chu y ê n không từ hơn mười năm trước chu giác du chết biên cương cái này là chuyển t h ừ a chỗ cản lôi sóc liền do hắn chỗ ngự càng vì thế hơn đạo mong đợi chỗ cũng chính là chu gia lôi đạo nhận tại du thị mấy trăm năm cũng chưa từng có dùng cái này đạo thành người lại lôi đạo nội t ì n h khó mà cung cấp nuôi dưỡng mấy vị hóa cơ tu sĩ không phải hắn đều sẽ bị định l à huyền đan danh sách ở sau l ư n g hắn bạch hạt lâm không hổ lang làm bạn có khác rùa thuộc phụ đi chừng năm đầu hóa cơ linh thú đều là chu gia nâu ngự yêu thuộc chỗ tại mười năm gần đây ở giữa chu gia c h ấ n nam quận quốc mặc dù đối ngoại có chỗ khai thác chiếm cứ một chút c ư v ự c nhưng chủ yếu trọng tâm vẫn là phát triển t r ì h ạ n h ấ t là tu hành bách nghệ cùng cái này linh thú cái kia bạch hạng hổ lang các loại yêu vật chính là chu gia tự trị hạ tuyển chọn tỉ mỉ tiến hành vung trồng cải thiện yêu thuộc t ộ c đàn mặc dù vẫn lại nhận tướng thuộc đại tâu huyết mạch ảnh hưởng nhưng không có như vậy nghiêm trọng có khác ngự thú bài khống chế nhiều phương diện khống chế thân hồn cực lớn tránh trò phản vệ ngự chủ mà cái gọi là ngự thú bài Cũng lâu à thuyền bên trong chu gia anh nhắm mắt ngồi tại thượng vị sau lưng có dị thú ngọc kỳ lân đạm ngự bảo vệ linh trạch huyền cơ giao ánh sang trói minh huy hiện thị rõ thần thánh trang nghiêm cũng là để phía giới an tỏa lấy quách thanh giác tâm thần chấn động càng làm ngăn không được địa tâm sinh tính sợ cùng bái tưởng niệm cúi đầu không dám nhìn quanh cái kia dị thú cực kỳ kinh khủng vẹn vẹn chỉ là khí cơ tuân gia t ạ lại cũng có thể làm cho tâm thần ta thất thủ vì đó biến thành đừng nói là cũng là huyền đan tồn tại chỉ là tổ mẫu đến tội cùng g i a sao thân phận có thể dẫn tới chu gia như thế đại trợ cầm chân quân đ í c h thân tới hắn mặc dù chỉ ở trong lòng nhận tưởng nhưng ở chu gia anh ngọc kỳ trước mặt lại là như nói thẳng không thể nghi ngờ cũng là dẫn tới ngọc kỳ lân lắc đầu tối làm trêu ghẹo nhưng thời khắc này chu gia anh suy nghĩ cực kém cũng lời để ý quách thanh giác tưởng niệm chỉ có trầm giọng tại tâm ngọn nguồn băng lên mà chu gia anh sở dĩ như thế cùng chu gia giác ngày xưa t ì n h nghĩa là thứ nhất thứ hai cũng là bởi vì chu huyền nai cũng bị nàng đạo tâm chỗ tám năm trước ngọc thạch bí cảnh đột nhiên có d ị động linh cơ huyền trạch c h ú t xuống dẫn tới minh huyền cung dung chuyển sau đó càng là cả tội kinh hãi mà cái k i a d ị động căn nguyên chính là chu huyền nai tại trong phong ấn lặng yên mất mạng ngày đó các vị vệ tộc ngàn vạn tộc duệ lao tới vào núi ban quốc đồ trắng đến ngàn dặm khóc lóc đau khổ cuối cùng t r ô n v ụ i chỉ phong lao tổ càng là thần thương bi thiết tại trì phong chỉ ngồi mấy tháng k h ó phục cuối cùng phó nam cương chỉ v à sơn ngọn núi lấy nhìn minh ô n g mà nàng đạo tâm chính là trong lòng sở ý chu huyền nhai thọ hết chết giả tự nhiên cũng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng to lớn suýt nữa đạo tâm tăng hân d ã sinh sôi tâm mà cũng may kịp thời vững chắc khắc tiến hành khai thông lấy kéo dài huyền nhai công ý chí lúc này mới có thể gặp minh ngoài ra chu thừa minh chu thừa chân hai người đã bị mở ra phong ấn e sợ cho tái hiện bi thảm tình huống nhưng chu thừa chân cũng chỉ tồn thế mấy ngày liền thọ tuyệt mất mạng là tứ tông khóc n ỉ non chu thừa minh thì nhờ vào nam tông thuyền độc một mạch cùng các tông mạch kiệt lực gắn bó cũng là tính mệnh bảo toàn càng luyện hóa linh vật trưởng t h à n h nguyên linh tất cao tư chiết càng dựa vào đại lượng tài nguyên bảo vật thành cựu sinh đạo hóa cơ trở thành thừa thiến bối duy nhất người còn sống cũng là trừ chu bình bên ngoài chu gia thứ hai lao tổ cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia anh mới có thể như vậy phẫn nộ tộc nhân chịu đ ủ c à n g liên quan đến đạo tâm hằng kiên từ để nàng không phải báo tiết giận không thể lâu thuyền từ tây hướng đông l ư ớ t ngang thẳng lên tự vân tiêu quần quận phá vỡ một đạo quy tích cũng là dẫn tới phía giới phạm nhân ngẩng đầu n g ỡ n g v n g các nơi tu sĩ buôn tẩu ngờ v ự c vô căn cứ nhưng cũng rất nhanh liền tới đến nam tiêu kiếm tông trì hạ lâu thuyền đều chưa tới gần liền có thể cảm nhận được trận trận kiếm thế từ minh mông các phương khuấy động mà lộ ra ngưng tụ l ạ n h thấu xương dị tượng thậm chí là hóa thành đặc thù khí cơ tiêu tán tại cả phiến thiên địa mà tại như thế địa v ự c có khí cơ xâm nhiễm đối với tu hành kiếm đạo tự nhiên cũng có chút hứa ra trì bất quá chu gia chúng tu giờ phút này cũng không dành để ý những này thúc làm lâu thuyền liền quần quần thẳng hướng thẳng bức nam tiêu kiếm tông đông năm chỗ nhưng sau một khắc liền có một cỗ kinh khủng kiếm thế đột nhiên nhiệt hiện hiện che che một phương to tiếng quát tiếng vọng m ê n h mông nơi đây chính là nam tiêu kiếm tông lăng vân kiếm m ô n chỗ các hạ dừng bước nghe được cái kia kinh khủng tiếng quát cho dù pháp trận che đậy không uy thế chút nào quách thanh giác sắc mặt cũng đột biến n g ư n g trọng nam tiêu kiếm tông đã lập gần hai trăm năm dưới trướng đông đảo chân quân tướng mà rèn luyện cũng là dần dần tạo thành hai phái ba môn bốn tộc t i ệ u phương huyền đan thế lực mà lăng vân kiếm môn chính là một trong số đó có mnzl vân làm hai vị chân quân trấn thủ bắc cương uy thế cực kỳ cường hành giống bọn hắn quách gia bình thường nhiều lắm là chỉ có thể cùng hắn dưới trướng tiên tộc liên hệ chớ nói chi là nh nhưng còn không đợi nàng phản ứng ngọc kỳ lân đ ố n g đ ặ p nhẹ liền b ó bảng bạc ánh ngọc c h ú t sổn bắn ra chiếu d ọ i v ấ t tiêu làm minh sáng ngọc hà dị tượng thanh lãnh giọng nữ vang lên theo chấn nam chu thị ngọc anh bởi vậy một đường mong rằng đạo hữu n h ậ p bộ lời này vừa nói ra cái kia quần quần k i ế m quang cũng theo đó trì trệ phong mang cũng hơi thu liễm một chút nguyên lai、like、là ngọc anh đạo hữu kính đã lâu kính đã lâu tại hạ vân lam xem đạo hữu xuôi nam gấp rút ứng cho là có chuyện thần yếu tại hạ sẽ không phải dày đợi qua chút thời gian lại làm bái phỏng dứt lời ýa kiếm quang liền tiêu tán theo tôn h mà lâu thuyền cũng không còn lưu lại t h ẳ n g đ ộ t mênh mông một trung niên nam t ử c h ắ p tay đứng ở đỉnh núi nóng nhìn lâu thuyền đi xa thì thào nói nhỏ cái này chấn nam chu thị quả nhiên là khó lường ngay cả ngọc này anh đều có như thế đạo hạnh kia danh trấn tây nam chấn nam h ầ u lại nên cỡ nào phong thái chỉ là hắn không xa mấy ngàn dặm đến ta nam tiêu kiếm tông địa vực còn như thế đại trợ cầm lại cần làm chuyện gì đừng nói là là trả thù thôi thôi, cùng ta lăng vân không quan hệ liền để kiếm tông đám kia lão ngoan cố đau đầu đi thôi dứt lời liền có linh quăng từ hắn đầu ngón tay hiện hiệt hướng về xa xôi chân trời lao đi mà đổi thành một bên lâu thuyền cũng bay đến quét ra chỗ đinh dương quận trên không chu gia anh chậm rãi đứng dậy quan sát b ê n h ông chật liền có linh phủ lệnh bài n g ư n g lộ ra hướng về nam tiêu kiếm tông sơn môn lao đi làm bài thiếp đi đem tham dự h ủ diệt quách thị tất cả tồn tại toàn bộ bắt giữ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba vạn lôi bạo t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba vạn lôi bạo đinh dương quận nhuận k h i u thành làm nhuận đổi tống thị tộc địa chỗ hắn cũng thật là p h ù n đinh đỉnh vũ g i ả i láng giềng tương liên đèn sáng màu màn sen lẫn lộ ra người đi đường lữ khách tích lũy tuôn ra không ớ t hiện thị do huyên náo phân hoa mà trong đó thành một chỗ đình trong cát một h uy nghiêm nam tử trung niên đứng ở c ắ t trước dựa vào lan can nhìn ra xa trong thành huyên áo đáy mắt cũng hiện hiện vẻ vui mừng càng là cảm khái t h a n nhẹ mà hắn chính là nhuận đổi tống thị đương đại gia chủ tống chiêu luân nhuận đổi tống thị kéo dài ba trăm năm hắn m u ố n là triệu đình đông nam một tiểu tộc sau theo kiếm tông nam rời mưu lợi tại biên cương vài lần phụ t r ầ m cuối cùng đứng bước góc chân cho tới bây giờ hắn trong tộc đã có ba vị hóa cơ chân nhân tu sĩ mấy trăm chúng tộc nhân càng ngàn vạn số lượng trải rộng đinh dương quận các nơi làm tên trấn một phương đại thị t ộ đương nhiên hắn quật khởi quá trình cũng tránh không được một chút dơ bẩn đổ máu chạm yêu c h ừ ma lấy mở đất thổ ức hiếp hắn họ lấy trắng thế ngàn vạn sinh linh vì đó d i ệ vong cung cấp hắn thúc đẩy như thế mới có hiện tại nhận u đổi tống thị những n à y dơ bẩn bí sự tống chiêu luôn làm ra chủ tự nhiên đều là nhất thanh n h ị sở thậm chí có không thiếu hay là hắn tự mình thúc đẩy cũng là phạm phải rất nhiều tội nghiện nhưng với hắn mà nói đây hết thể đều không trọng yếu chỉ cần gia tộc có thể cường thịnh công suy cái kêu coi như ngàn vạn người vì đó chịu khổ gia họ bách ra vì đó d i vong cũng không đủ tiếc ta tống thị nhất định có thể trường thịnh công suy thành cựu miền đan t i ê tộc hắn thì t h ả o nói nhỏ ở giữa lại có một người chầm r a i từ phía sau đi tới không người cúi đầu trong tay còn hiện lên d ơ một đoạn thanh lam san hô nhánh xinh đẹp sáng rực rỡ khí cơ doanh liễm rất là bất p h ẳ m g i a chủ bảo san hô tìm tới tống chiêu luôn nghe vậy quay đầu ánh mắt rơi vào san hô trên cảnh tinh tế tường tận xem xét lên rượu trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung mà cái này bảo san hô không phải cái khác chính là quách gia tộc giấu bên trong nhị gia linh vật thanh nửa cây san hô tại mấy tháng trước chu gia g i á p vợ chồng vẫn lạc vu nam cương biến cảnh quách thị bỗng nhiên không có che chở h ắ nhưng liền liên i cùng n đ d ơ cho dù là dạng này tại quách thanh giác buôn tậu các nơi mấy tháng ở giữa cái này mấy nhà cũng trong bóng tối không ngừng từng bước xâm chiếm giật dây quách thị hoàn toàn biến mất không còn nhưng hết lần này tới lần khác từ bên ngoài đến xem lại cùng tống ra nhóm thế lực không có chút nào nửa điểm liên quan đây cũng là quách thanh giác vì sao không dám tràn g định nguyên nhân chỗ cái đôi đều xử lý sạch sẽ sao gia chủ yên tâm có chiêu thiếu tộc thúc bọn h ắ n tại định không lưu nửa điểm vết tích coi như cái k i a quách thanh giác tìm tới cửa cũng đem không có biện pháp nghe được câu này tống chiêu l u ô n trên mặt ý cởi càng dày đặc mấy phần v u n g kẽ ống tay áo cao giọng la lên vậy liền đưa tộc kho phong đứng lên đi bực này b ả o bối cần phải hảo hảo bảo tàng hắn lời còn chưa dứt một cố cường hoành hung y đột nhiên hiện hiện thiện cùng đâu đá mênh mông Toàn bộ vân hải trận tối như mực đậm, vân như bộ hải ẩm thần sợ hãi. ẩm kinh khủng lôi đình anh b ổ rơi thẳng vẽ cướp thiết h u n g trực tiếp đem nhuận k h ê u thành đại trận bình t r ư ớ n g c ư ơ n g ép phá vỡ ngân quang chiếu dọi tứ phương càng có một h ồ thú chiếm cứ thiết h u n g trên đó đứng thẳng một khôi ngô thân ảnh cầm trong tay đại giáo hung vi rất sợ hung vi lan tràn ở giữa cũng là đem tống chiêu l u â n đám người gắt gao ách chế tại chỗ sợ hai k h i ế đảm nhưng thân thể lại khó mà động đậy hắn tuy là tống gia chủ nhưng cuối cùng cũng chỉ là luyện khí cựu trọng tu sĩ đối mặt cái này chuyên môn đánh tới kinh khủng l ô i uy lại như thế nào có thể cản người đến người nào dám tập ta tống thị、Chật. một tiếng gầm thét từ tống ra chỗ sâu vang lên liền gặp hai bóng người tùy theo h i ể n hiện, hiện. k h í tức hùng hậu cường hành lấy lộ ra thế lửa kế i m u ă n g chống đỡ mài l ô i đỉnh chính là tống gia toại chấn tộc địa hai vị hóa cơ tu sĩ mà hai người tại cảm giác được chu nguyên không cái kia khí tức cường đại về sau thanh thế cũng vi vi yếu đi một chút bên trái tống huệ nguyên hướng về phía trước nửa bước thư cầm pháp bảo làm hiền uy trong miệng quắc nhẹ đạo hữu đến ta tống thị cần làm chuyện gì p h ạ t tội ầm ầm lôi m i n h bỗng nhiên nổ vang chỉ thấy bầu trời cái kia khôi ngô chiến tướng bung mạnh trong tay đại giáo liền có ngàn vạn lôi đỉnh từ mặc vần bắn ra như ngân xả thác nước mưa manh bổ thẳng xuống dưới trong nháy mắt đem trọn cái thiên mạc hóa thành một mảnh bạc rực rỡ thiên uy của quận nhanh kết trận ngăn địch nhìn lên bầu trời đấu đá mà đến kinh khủng lôi b ự c tống liên thành tống huệ nguyên hai người lập tức dọa đến kinh h ả i thất sắc phát bảo bắn ra hào quang cùng nguyên bản đại trận tướng cấu kết tái hiện cái kia hùng hồn bình chướng làm che chở càng có rất nhiều tu sĩ từ tống gia tập ra vội vàng thúc làm linh lực ra chỉ bình chướng mà phía dưới cái kia ngàn vạn phạm nhân tiểu tu sớm đã sợ vỡ mật giờ phút này cũng là lôi cuốn vàng bạc bảo v ậ t bốn phía trốn chạy toàn bộ khu vực l o ạ n cả một đoàn đủ loại xấu tượng hiển thị rõ bất quá chu nguyên không là p h ạ t tội mà đến theo lý làm việc há lại sẽ tác động đến vô tội khiến mình vào bất nghĩa chỉ gặp cái kia vô số lôi đình ngân xả du tẩu thiên cung nhưng lại tụ lại tương hợp đối nhuận đổi nội thành anh ép chém thẳng vào liền tựa như lão thiên ra tội phạt một phương v â n kinh lôi nổ bang thiên địa minh sáng ngân quang chiếu dọi tứ phương mà cái kia pháp trận bình t r ư ớ n g cũng như chiếc gương tại cái này t ì n h khủng lôi đỉnh đ ỉ n h viễn oanh đánh xuống không ngừng vỡ tan nổ nát vụn quần quận dư bi khuấy động lan tràn ép tới trong đó một đám tu sĩ thân thể run rẩy khó định khí tức quần quận thất khiếu tuôn máu đều cho ta đính trụ ta tống ra nguy vong đều là ở chỗ đây tuyệt không thể tiết nghỉ ngơi tông đến rút sẽ làm cho cái này hùng nhân đền t ộ i tiếng hò hét không ngừng v ă n g lên cũng là xúc động h i ể n uy chúng tu linh lực nghiêm t u â n ra ở giữa cái kia khổng lộ bình chướng càng là ẩn ẩn ngưng thực vững chắc xu thế chu nguyên không đạp lập lôi vân phía trên băng lên con ngươi vi vi ngưng tụ cản lôi sóc thì tùy theo chém ra mà đậu một đạo t r ư ờ n g lương trụ phẩm chất m ặ c huyền lôi đỉnh ẩm v a n g ngưng tụ đạo độ nhận tại chu g i á c du tự nhiên cũng học xong cái sau ngự lôi thủ đoạn càng là tiến hành cải tiến làm sát chiêu vạn lôi bột này sát chiêu lấy cản lôi sóc cùng với nhục thân là trụ cột có thể dẫn t i ê n lôi kinh điện vì đó chỗ ngự lại lấy cường h à n h nhục thân ép thế lấy xúc thiên uy có thể nói cái này một sát chiêu chỉ cần xúc thế hiền uy cái kia coi như thực lực hơi thắng qua chu nguyên không cũng rất khó chiến thắng về phần những người nhỏ yếu kia thì càng nan thì cũng. mà hắn tại đến nhuận k h i u thành trên đường vẫn tụ lôi xu thế cho nên uy thế mới có thể mạnh mẽ như thế ẩm ẩm tháp nước lôi như trụ nối liền trời đất mà cái k i a bình t r ư ờ n g giống như y ê u ớt tầm g ư ơ n g đ ỗ n g nhiên nổ nát vụn nồng đậm linh cơ khí chạch chút xuống tư tán tống ra chúng tu đều như bị xét đánh hướng về sau rơi nệm có chút càng là thân thể tại chỗ nổ nát vụn hóa thành lâm ly cục máu sơ m ỡ thập tam thúc thập tam thúc ngươi tỉnh a ra ra thập tử ngươi trắng trợn như vậy tàn sát t ổ hại chúng ta đình liền không sợ thượng tông vẫn trách liền không sợ tính mệnh bất tuyệt nội thành một mảnh hữ nội căn phòng sụp đổ t ê u rên la lên liên tiếp tử thương rất nặng nhưng lại khó lay lôi tu ánh mắt mảy may chỉ gặp lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n hổ thú nhảy bọn liền đem nội thành tất cả tống thị tộc nhân bắt lên hướng về lâu thuyền trô lao đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố đạo hưu có thể hài lòng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố đạo hưu có thể hài lòng lôi đỉnh thẳng nước thiết hùng lấy phá v ấ n tiêu mà tại cái kia lôi điện ngưng tụ lồng giam bên trong tống huệ nguyên đáng người mặc dù linh lực không thể nào khôi phục nhưng cũng t h o n g thả lại sức cảnh giác cảm giác bốn phía tình huống thúc tổ hiện tại như thế nào cho phải tống liên thành trầm giọng lo lắng cái này hung nhân thực lực khủng bố như thế nhưng lại không giết chúng ta ngược lại là phí sức bắt đi đừng nói là làm muốn bằng vào ta tống thị tính mệnh đi quỷ dị sự t ì n h lời này vừa nói ra cũng là dẫn tới tống gia tộc người một trận sợ hãi rối loạn khóc thảm liên tục khóc sức mướt còn thể thống gì làm ta tống gia binh sĩ lấy ra chút huyết t ì n h đến tống huệ nguyên nhữ mày q u a n lớn cũng làm cho lòng giam vì đó yên lặng chỉ có thiên khung kình phong gạo thét thấu xương chui thẳng những người p h ả n tục kia thể phách cái này hung nhân không giết chúng ta đã nói lên còn có cơ hội liên vân cũng còn tại bên ngoài vì ta tộc niềm hy vọng việc này n g u y ê n náo như thế to lớn tất nhiên là thượng t ô n g biết giờ phút này nói không chừng ngay tại gấp rút tiếp viện trên đường chớ có quá lo lắng hết thể cuối cùng rồi sẽ có cái kết quả tống huệ nguyên trầm vừa nói lấy cũng làm cho tống ra đám người vi vi bình phục một chút mà hắn cũng thuận thế truy vấn tống chiêu luân các loại cầm quyền tộc nhân tốt biết được gia tộc gần chừng trăm năm đủ loại qua lại dù sao vô luận là hắn vẫn là tống liên h à n h hoặc là trấn thủ bên ngoài tống liên vân cả ngày đều bề bộn nhiều việc tu hành trấn thủ yếu điệm vì không bị việc vật v a chậm trễ gia tộc sự vụ tự nhiên là toàn quyền giao cho phía dưới dòng chính tộc nhân bọn hắn thi tại đại phương hướng bên trên d coi là gia tộc đúng tâm nhưng nghe xong tống chiêu l u ô n đám người nói tống huệ nguyên hai người lông mày lại là n h ữ chặt khó dương không có chút nào nửa điểm đầu mối mặc dù gần đây trăm năm ở giữa hãng tống gia vì cầu khai thác phát triển trong bóng tối cũng hủy diệt không thiếu thế lực nhưng trên dưới hiệp đồng cũng là trạm thảo trừ căn đến cực kỳ c h ế t để cơ hội không có huyết mạch còn xuất lại lại cho dù có di mạch tồn tại giống như cái kia từng bước xâm chiếm không lâu quách thị một dạng nhưng cũng không có một nhà là tu lôi pháp hiện tại đột nhiên toát ra một cái mạnh mẽ như vậy lôi tu quả thực không liên lạc được cùng nhau đi cái này khiến bọn hắn làm sao không nghĩ hoặc đừng nói là thật sự là ma môn t a tu muốn bằng vào ta tộc huyết tế luyện vật nghĩ tới đây tống huệ nguyên cũng một trận sợ mất mật hắn tổn thế có hơn hai trăm năm mặc dù đạo hạnh không thể bây giờ cũng mới hai đạo sâm nhưng ở lịch d u y ệ t bên trên nhưng cũng được chứng kiến thế gian không thiếu hung ác sự tình yêu t à nhập cảnh lấy phạm nhân luyện tế chính là một trong số đó lại dị tộc coi trọng huyết mạch cho dù nhân tộc không tu huyết mạch chi lực cũng thường thường sẽ lấy nhất tộc người thân tương tế dùng cái này trình độ lớn nhất địa giảm b ấ t trong đó nguy hại nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng nổi lên trận trận buồn cảm giác nếu thật sự là như thế lần này sợ nguy nan vậy lôi đ ỉ n h cướp đi h o à n g vũ rất nhanh liền tới đến lâu thuyền phụ cận cũng làm cho buồn t u y ệ t tĩnh mịch tống ra đám người có chút phản ứng hoặc khóc thảm hoặc sợ hãi cũng là loạn cả một đoàn tống huệ nguyên gia nàn n co đầu rút cổ trong đó ánh mắt nhìn ra xa xa tình huống lại là trông thấy lâu thuyền bốn phía tràn đầy bóng người t ậ n t ậ n còn có khóc nhị non tiếng vang lên mà ở giữa không trung lại có một đạo cường thịnh kiếm quang ngưng lộ ra mặc dù không cách nào dòm nhìn theo tuấn l u n g nhưng khi tức rộng rãi cường hành cho dù cách xa nhau rất xa cũng làm cho hắn thân hồn vì đó kính sợ n g h i nhiên chính là một vị kiếm đạo chân、quân. có thể không có chút nào che lấp địa lộ ra vu nam tiêu kiếm tông khu vực mà lại còn là kiếm đạo chân vân cái k i a chỉ có hai loại khả năng hoặc là kiếm tông trường lão hoặc là liền là cái k i a chính đại huyền đan thế lực cừng giả cái này nhất nghiệm đầu vừa hiện hiện tống huệ nguyên cũng chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa thử trí tự nhiên mà sinh hắn còn đều mong đợi kiếm tông thế lực cứu hắn tống ra nhưng bây giờ kiếm tông đích thân tới thậm chí là h ỏ i tội cái này khiến hắn làm sao không tâm tự ý loạn lôi lao càng độn càng gần cũng làm cho tống ra đám người nhìn thanh viễn chỗ quần quận đám người dung mạo lại là dọa đến sợ hai khó định nhất là tống chiêu lân u các loại cầm quyền tộc nhân càng l à khí cơm lịch ơn sợ vỡ mật nam sơn vũ thị thanh lĩnh trương thị khai thác đá ngụy thị còn có tập khánh tạ thị song toàn s o n g nguồn tuyệt tiếng gọi ở m ý từ tống g i a dòng chính tộc nhân trong miệng t r u y ề n ra mỗi nhiều nhắc tới một câu sắc mặt thì càng trắng bệnh một điểm liền ngay cả tống huệ nguyên hai người cũng không ngoại lệ bởi vì cái này nhắc tới bốn nhà chính là mấy tháng trước cùng bọn hắn liên thủ từng bước xâm chiếm quách thị địa phương tiên tộc mà bây giờ đều bị cầm đến nơi này lại hạch tâm dòng chính đều là tại cái kia nguyên nhân không cần nói cũng biết phách thị trả thủ. trả mấy ộ t cái c bỏ h ngàn địa t người hoa cơ, vì sao lại có lớn như lớn n thế n h thế nào m được đ ảnh treo định giữa không trung là uy áp chỗ ếch khó mà động đ ậ i mảy may chỉ có thể như dê đợi làm thị tuyệt t vọng co do mà đối đãi đổ đao vung xuống thậm chí liền ngay cả ngưỡng vọng lâu thuyền một chút đều làm không được lâu thuyền nội bộ chu gia anh ngồi dựa trên bàn tiệp ánh mắt b u n g xuống lấy dưỡng thần mà ở bên dưới phương g h ế dương nguyên đạo thẳng tắc ngồi thần nghiệm cảm giác ngoại giới đủ loại cũng là muốn nói lại thôi hắn làm dương thiên thành c h i tử nhận đ ư ợ c phụ ấm bái nhập kiếm tông vì đó bên trong chân truyền càng có rất nhiều tài nguyên truyền thừa cung cấp nuôi dưỡng mặc dù ban sơ không thể tại thiên tiêu thi đấu tranh danh chứng đạo nhưng về sau cũng tại biên cảnh trải qua sinh tử ma luyện cuối cùng cũng là toại nguyện chứng được việt đan bất quá hắn cũng không có trở lại dương gia mà là lưu tại nam tiêu kiếm tông. vì đó bên trong cầm kiếm trưởng lão lấy kiếm nhất định thái bình cũng nguyên nhân chính là như thế nam tiêu kiếm tông khi biết chu g i a đến về sau mới đem phái tới liền là cân nhắc đến dương gia cùng chu g i a tình nghĩa nói đúng ra là dương thiên thành cùng chu bình giao tỉnh dùng cái này để việc này cầm nhẹ để nhẹ ngọc anh đạo h i ế u tại hạ biết quý tộc tức giận muốn báo tộc nhân chết thù hận nhưng cái này năm nhà dòng chính t r ư ờ n g mấy ngàn người hóa cơ tu sĩ cũng có tám v ị cái này nếu là đại khai sắc giới sợ đối quý tộc thanh danh tổn hao nhiều cũng đối cố thổ thủ bằng có sai lầm mong rằng đạo hữu nghĩ lại chỉ chu chủ ác mà tha bên cạnh chúng tính mệnh thanh âm tại trong các tiếng vọng t r ậ t lại là l ầ m vào một mảnh yên lặng chỉ có ngọc hà phun trào lúc sáng lúc tối thật lâu qua đi cái k i a nữ tu mới chậm rãi mở miệng tiếng như thạch rơi xuống đ i ệ n tộc ta tử đệ có thể từng tuân kiếm tông trật tự thanh niên nghe vậy nao nao t r ậ t lắc đầu nói nhỏ chưa từng vậy ta tộc tử đệ có thể từng ở đây khi nhục nhỏ yếu thanh niên hơi có vẻ chần chờ cái này kiếm tu năm tâm tất nhiên là chưa từng mà nghe được câu này chu ra anh thì chậm rãi ngồi thẳng người dị thú ngọc kỳ lần chiếm cứ phía sau uy thế hùng hồn như vực sâu vậy ta tộc tử đệ vì nhân tộc mặt u y ệ t thì tộc lại bị từng bước xâm chiếm diệt vong ta đến đòi cái công đạo có thể hay không cái này tất nhiên là có thể thanh niên lâm vào lưỡng nan chỉ có thể trầm giọng khuyên giải nhưng bây giờ trên giới đồng lòng nhất trí đối ngoại lại quý tộc là huyền đàn tiên tộc tàn sát hạ tu có tổn hại danh vọng sợ đưa tới thai hoàng ẩm bên này cảnh lực lượng chống chỗ cũng sẽ đã có thể vậy liền không cần nhiều lời nữ tu ném âm thanh mà đứng bằng bạc đạo uy bắn ra mà lộ ra ngọc hà tràn đầy lộ cát cũng là để dương nguyên đạo sắc mặt ngưng trọng lui về phía sau nửa bước danh vọng có hại vậy liền tổn hại nhưng tộc ta tử đệ không thể liền như vậy thảm t u y ệ t tha hương về phần biên cảnh t r ố n g chỗ hôm nay trạm cái này mới n g à n c h ú n g lấy mẫn tộc ta thù hận minh nhật ta chu ra liền đồ v ạ n yêu gấp mười lần tương để kết quả như thế đ ạ o hữu có thể hài lòng chương năm trăm bảy mươi lăm ta là kiếm tông làm t r ư ớ c đáng thế này ở giữa chương năm trăm bảy mươi lăm ta là kiếm tông làm t r ư ớ c đáng thế này ở giữa lời này vừa nói ra d ư ơ nguyên n g đạo lập tức nghẹn lời khó tả b ờ môi mấp máy lại nhà không gian nữa chưa đến dù sao việc này chu thị theo lý chi nhánh tộc duệ nâng nhà mà tre ăn miếng trả miếng cũng là nhân chi thường tình tiếp theo việc này kỳ thật cũng là bọn hắn nam tiêu kiếm tông thất trách mặc dù chu gia giáp tại hơn một trăm năm trước liền lặng yên rời đi kiếm tông không còn lấy chu thị danh hào lộ ra tại người trước nhưng này quách thị vợ chồng cũng là vì nhân tộc u a n h liệt hy sinh nhưng sau lưng gia quyến lại rơi đến cái chết thảm diện tộc hạ tràng cái này làm sao không làm lòng người rét lệch nhưng hóa cơ thế lực đông đảo lại biên cảnh hiểm địa biến cô to lớn thế lực khắp nơi càng phải phí công g i a phương khiến cho loại chuyện này rất khó dự phòng tựa như bọn hắn nam tiêu kiếm tông là một phương thông huyền đại thế lực quản lý phương viên mấy ngàn dặm cưng cự đủ loại việc b ậ t phí công hao tâm tổ trí coi như tông môn cường giả đông đạo cũng không dành bận tâm các mặt chớ nói chi là quách thị chỉ là vân trạch kiếm phái chỉ hạ một quận tiên tộc cũng không đột xuất chỗ kiếm tông lại như thế nào tới bận tâm nhưng nói tận thiên môn b ạ n ngữ mặc dù người đi trả mát mặc dù hóa cơ thế lực không bị che chở cũng không nên tại hy sinh trong vòng mười tháng liền tộc diệt ra vòng việc này căn nguyên cũng tội tại kiếm tông tội tại vân trạch kiếm phái nghĩ tới đây giữ nguyên đạo trong mắt cũng ngưng lộ ra t i n mang đã chu ra cho hà dẫn phạt tội một chuyện đã thành kết cục đã định cái kia cùng như vậy không để ý dẫn đến chu già thanh danh bị hao tổn kiếm tông trên giới đối nó bắt đầu sinh định toán còn không bằng dựa thế mà vì lấy cái này năm nhà chi huyết địch nam tiêu kiếm tông không khí dơ bẩn tốt gọi người trung nghĩa nhiệt huyết trường tồn như vậy vô luận là kiếm tông trên giới vẫn là triệu đ ỉ n h chu thị cũng đều có thể có cái bằng giao thậm chí là thói đời quần quận thanh minh người hàng tư tâm chính là bản tính tình có thể hiểu nhưng không xiềng giam cẩm cậu thả mà vì cái này ngây n g thế đạo h o n h muốn quá thịnh đại nghĩa quá nhỏ bé cũng nên hảo hảo đáng tán một hai Tại, tộc Thịnh từng Thị, loại gia chiếm nguy năm Cường căn nguyên các bước Quách mà xâm họ vì ở đạo â y chu chi tộc cũng nhánh phẫn như thế.、Mà、như thế vật, tại diễn ra là là mà Mà việt đông đến, vật, t vệ i diễn biết mê ngông không ra a b n h i ê u hồi, lại là à c nói g ngày càng nghiêm trọng, thù hận càng tích càng không hận thành đến không hết bi thảm nước n tích thù hết thảm hưu vi mắt tạo sâu, Đạo xử. về phần đây cái này năm nhà cũng xác thực tội nên phản bệnh không d u n g nhân l ư ợ n g tuổi trẻ kiếm tu trầm ngâm một lát trấn thanh nói chỉ là cái này năm nhà dù sao vì ta kiếm tông mách tính có thể giao cho ta nam tiêu kiếm tông đến xử quyết mà chu gia anh nghe vậy lại là liếc ngang t ư vọng hiển nhiên cũng không tin tưởng dương nguyên đạo chuyện ma quỷ gặp tình huống như vậy dương nguyên đạo chìm hô một tiếng pháp kiếm tùy theo gào thét mà ra cái kia thiên khung bàng bạc kiếm quang đ ố n g nhiên bắn ra lan tràn phương viên vài dặm hoàn ngũ uy thế l ệ n h thấu xương phong mang t ố c sát khí thế tùy theo b à o phủ t ứ phương đã đạo hưu không tin được vậy tại hạ liền ở đây lục phạt gia thị tính mệnh dứt lời thân hình đ ố n g nhiên tiêu tán t r ậ t xuất hiện tại vân liên đ ạ p ngự thương cung quanh thân cẳng có ngàn vạn pháp kiếm l ư n g tụ minh sán bạch m a n chiếu dọi tử phương kinh khủng đạo y đấu đá thẳng x u n dưới ép tới bốn phía tất cả tồn tại tâm thần sợ hãi thân thể run dày k ị c h liệt thậm chí liền ngay cả chu nguyên không các loại hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ giờ phút này cũng như giống như cục đá vô hại khó động mảy may nhưng sau một khắc liền có lượn lờ ngọc hà khí t r ạ c h phun trào lưu chuyển hoàn vũ chân trời cũng đem chu nguyên không các loại một đám chu gia tu sĩ che che t r ở có thể không việc gì mà lâu đó trên thuyền hai bóng người lạng yên hiện ể n h i chính là chu gia anh cùng quách thanh giác nhìn qua năm nhà t ừ n g trương quen thuộc lại đáng ghét khuôn mặt tu nữ trẻ thân thể cũng ngăn không được mà run, run bắt đầu hốc mắt ướt á c huyết hồng phát ra trận n g ẹ n ngào tiếc khóc cái này ngũ thị tiên tộc cái nào một nhà đã từng khác biệt bọn hắn quách ra gia giao hảo thông ra ngày thường thân mật rất gần có chút nàng càng là thần gọi qua bá phụ t h ô n minh nhưng ông bà chết về sau lại đều là hóa thành kinh khủng an lang tham lam từng bước xâm chiếm nàng quách ra hết tẩy lại tại lúc này một cái ấm áp như ngọc tay cầm rơi vào nàng đầu v a i tuy nhỏ doanh như vũ lại làm cho hắn trước nay chưa có an tâm đừng sợ cứ như vậy nhìn cho thật kỹ hôm nay bọn hắn hẳn phải chết chu ra anh trầm vừa nói lấy ánh mắt thì thủy trung rơi vào dương nguyên đạo trên thân trong cơ thể đạo lực lạc yên vận chuyển làm chu thiên xúc thế dương nguyên đạo giả nói cũng tốt chân ý cũng được cái này ngũ thị tộc duệ hôm nay đều phải tuyệt bệnh dù là gia tộc thanh danh vì đó bị hao tổn cũng không đủ tiếp bàng bạc kiếm vi chấn đáng tư phương ép tới tống huệ nguyên các loại mấy ngàn c h ú n g khó mà đ ộ n đậy miệng lưỡi không được động liền ngay cả hôn mê tự tuyệt cũng khó khăn t o à n nguyện chỉ có hai mắt t r ợ n lên bắn ra vô hạn sợ hãi mà tại chỗ cao dương nguyên đạo hành vọng hạ mấy ngàn tiên phảm trong mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng một kiếm này chỉ cần chém xuống cái kia vô luận là có hay không chiếm cứ đại nghĩa lại lấy cỡ nào nghiêm nghị danh nghĩa hắn đều đem trên l ư n g tàn sát nêu danh vì nhân tộc t h o á n mạn g tông môn chống đỡ sơ đời này khó tẩy nhưng sau một khắc hắn chìm v u n một ngụm trọc khí trong mắt gợn sóng cũng đ ỗ n g nhiên p h á tán chỉ có sáng rực ngưng hợp thành là một hiện thị do sát uy nhuận đôi tống thị làm mưu tộc được mà giết hại bách tính trung lương lục gia thị bách già gây nên một chỗ hưng nhiệt tội không thể tha thứ ta là kiếm tông làm trước đ á n g thế này ở giữa hôm nay d ù n g danh nghĩa của ta tội chạm các ngươi to tiếng quát chấn động tiên h đ ị a đẩy trời kiếm quăng một cái chớp mắt mà phát trong khoảnh khắc bao phủ cả phiến tiên điệu i n h k n g sát uy k u ấ y động tư phương mà tống thị trên dưới hơn ngàn chúng giờ phút này đều là bêu đầu mệnh đoạn khí huyết làm kiếm thế chỗ che tuyệt khó tả mảy may chỉ có hai mắt trận lên không được nhắm mắt hiện lên vô tận sợ hãi ẩm ẩm thiên địa khí cơ nghịch phun trào đảng hoàn vũ càng là mơ hồ ảm đạm mảy may mà từ nơi sâu xa dương nguyên đạo khí tức cũng giống như suy yếu một chút lại là cực kỳ bé nhỏ n h â n tộc thừa thiên mệnh vạn chúng đều là chỗ theo liền xem như n h â n tộc tường giả tàn sát p h à m nhân cũng sẽ vì thiên mệnh phản vệ chỉ bất quá tự thân có thiên mệnh giá trị cho nên tại tự thân thiên mệnh không có tiêu tàn xong trước đó cũng không lo ngại dị tộc đã từng dùng biện pháp này đối phó qua n h â n tộc cái kêu ban sơ nguyên phủ thời kỳ chính là thứ nhất tiếp theo còn có các loại người gian thậm chí là nô hóa n h â n tộc c h i hệ tốt để cho người trong tộc bộ tử tướng tàn sát bất quá nguyên phủ tập thể tự tuyển h â n tộc thiên quân tự mình hạ tràng chấn sát càng có người gian lựa gạt tài nguyên chứng thực t h ô n g h u y ề n trái lại chấn sát và tộc cũng làm cho dị tộc bứt bỏ biện pháp này bây giờ cũng chỉ tại âm thầm phát triển người gian làm ẩn nút càng thụ tự thân khí tức biến hóa vi rượu giữ nguyên đạo trong lòng không có chút nào nửa điểm vận sóng ngược lại là nhẹ nhàng vui vẻ thông khoái trong tay pháp kiếm vì theo dơ cao kiếm chỉ sớm đã kinh hại mất hồn g i a g i a tục duệ nam sơn vũ thị hám lợi đ e n lòng cả tộc cầu thả tổn hại địa phương hại trung lương ở tại vị lại nhiều lần sợ hai không d á m chiến khiến biên cương tướng sĩ n h i ệ t huyết vẩy khí khó tiêu hôm nay làm n ê n tội c h a n h c h a n h c h a n h lệnh đấu xương kiếm minh đâm bang vân tiêu bán ra kinh khủng sát h u y càng là ẩn chứa k i ê n bản ý chí trong chấp mắt liền vào khoảng thị trên dưới toàn bộ đ ồ tuyển thi thể tướng cách treo định giữa không trùng giữ tợn ngấp bạch cực kỳ khủng bố liền ngay cả đứng sừng sững một bên chu g a chúng tu cũng chỉ cảm giác quanh thân băng hàn bắt đầu sinh e ngại suy nghĩ thanh lĩnh trương thị khai thác đá nguy thị tập khánh tạ thị t ư ơ n g đạo to tiếng quát tiếng vọng thiên địa kiếm y tàn phá b ử a bãi ma đãng chém thiên địa mất ánh sáng vân hải pha tán mà trong bầu trời mấy ngàn thi hải treo định đầu lâu dừng ở cái cổ ba tấp phía trên cái kia từng đôi thất thần trắng bệnh con ngươi t r ò n tròn chỉ gọi lòng người hoảng sợ hãi kiếm tu đạp lập chỗ cao nhất k h í tức quần c u ộ n rung chuyển nhưng lại đ ỗ n g nhiên biên hóa càng lạnh thấu xương p h o n g mang sắc mặt cũng lạnh lùng như sát vũ thị dòng chính toàn bộ đ ề tội quý tộc thù hận đã tiêu tại hạ cáo tử dứt lời hắn liền hóa thành sáng rực thẳng đội chân tr mà những cái kia thi hải cũng như lưu hồng theo sát phía sau dần dần từng bước đi đến nhìn qua kiếm quang t r ô n x a chu gia anh vây tay trấn an quách thanh giác trong lòng cũng có chút không bình tĩnh kiếm tu quả nhiên là bản tính q u y ế t ý t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu h à không hành o tư cũng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu h à không hành o tư cũng thù hận đã tuyệt chu gia anh tự nhiên cũng không tốt tại nam tiêu kiếm tông ở lâu tại đinh dương quận đơn giản dọ xét một phen đem quách thị huyết duệ thi hải từng cái l i ệ u nhất là chu gia giác vợ chồng di vận liền thúc làm lâu thuyền trở về bạch khê núi nhưng dương nguyên đạo kiếm trạm năm họ tin tức cũng theo đó chuyển khắp nam tiêu kiếm tông lan tràn t r i ệ u đ ỉ n h dẫn tới gia phương chấn động dù sao tại nhất chi đối ngoại trọng yếu thời kỳ chân quân lục chém xuống tu làm năm tộc đều là tre tám vị hóa cơ tu sĩ đền tội càng dẫn đến đinh、Đình、dương thanh lĩnh hai quận c h ấ n thủ lực lượng đống nhiên không còn ở trong đó ảnh hưởng quá lớn hơi không cẩn thận liền có thể khiến nhân tộc trên dưới tư ớ n g cách bắt đầu sinh to lớn bếp rách nhất định phải nghiêm túc xử trí bất quá ở tại kiếm trạm năm họ ngày đó lúc hoàng hôn liền có pháp chỉ từ nam tiêu kiếm tông mà ra chuyến khắp địa bàn quản lý sơn hà coi là ra nhà nghệ phụ mà pháp chỉ nội dung chính là tống ngụy n g họ đủ loại tội ác càng cường điệu giết hại trung lương cấu kết yêu t à tội ác t à y trời như thế mới là cầm kiếm làm chỗ phẫn phạt tội để tội như thế p h á p chỉ tất nhiên là để thiên hạ dung chuyển gia phương xúc động phẫn nộ tuy có cuồng n ô n chất vấn thanh â m lưu truyền nhưng cũng bao phủ tại quần c u ộ n dòng lũ bên trong c ó bén thủy triều dù sao vô luận là có hay không thân ở đất liền hưởng lạc thái bình vẫn là tọa chấn biên cương hiểm điệu tính m ệ n h treo nguy đều biết ngoại hoạn làm trọng đạo lý một khi lòng người tăng a dã thì gia quốc không còn cái này trồng xen loại cũng đem tan thành bong bóng mạt vân yên nhưng bây giờ kiếm tu vợ chồng là chống cự thú t r i ề u oanh liệt hy sinh lại tại hắn qua đời bất quá hơn tháng thời khắc gia tộc liền bị ác lân cận từng bước xâm chiếm cả tộc mà c h e cái này khiến các phương làm sao không sợ cái này nếu là không lôi đình p h ạ t tội cái kia thiên hạ người trung nghĩa làm sao không trái tim băng giá sau này lại có ai nguyện ý chống cự yêu tả nhất là những cái kia phàm tục quân tốt nhỏ yếu hạ tu bọn hắn không so được cường đại chân quân trên chiến trường liền như là yếu đất c ỏ cây tùy thời đều có thể chết hiện tại ngay cả hóa cơ anh liệt gia quyến đều không được tồn cái này để bọn hắn như thế nào an tâm trấn thủ cũng nguyên nhân chính là như thế Pháp chỉ bên trong còn có bên trong mà ộ t lệnh, l chính cái tia triệu h i ế t tuần t lập a k u đi, i tuần sắt xét vườn, anh chỉ hạ bạc vương, lấy l xem t q ả phụ, ổn che thiên hạ tâm. Mà triệu thanh r trở i triệu ê n hạ h tâm. t Mà thì càng là dứt khoát không chỉ có thiết lập giám sát t i càng ban bố rất nhiều pháp lệnh xây nhà đi co chuyên phê tiền tài làm trợ cấp cũng là dân tâm sở hướng nhân đạo cũng theo đó tráng đựng không ít càng là ẩn ẩn có lại ngưng thứ nhất xu thế về phần nhân tộc cái khác khu vực cũng hoặc nhiều hoặc thiếu nghiêm nặng như đây hoặc thiết lập tương ứng bố trí hoặc là nâng lên công trình không cứ gọi anh liệt t u y ể ệ n h quả phụ khóc thảm bất quá dương nguyên đạo trả lại đi nam tiêu kiếm tông về sau liền nhận tội tự phạt kiếm c h ạ m thần hồn g ọ t bản thân sau đó liền viễn phó biên cảnh c h ấ n thủ một phương như thế gây nên khiến cho coi như ra phương đối nó khen chê không đồng nhất cũng không khỏi kính nghệ dù sao những n à y huyền đan thế lực đều biết trong đó trần tướng d ư ơ nguyên n g đạo hoàn toàn có thể không xuất thủ để tiếng xấu này từ chu gia gánh bác thậm chí cho dù là xuất thủ p h ạ t tội có kiếm tông học thuộc lòng truyền h ị c h phát trị hắn cũng không cần đến tự phạt chớ nói chi là cái gì viễn phó biên cảnh c h ấ n thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn chính là huyền đan chân quân càng là dương cương chân quân tri tử chỉ cần không phải cùng hung tặc trong trận tàn sát phạm nhân chỉ cần không đầu hàng dị tộc hại đồng bào cái kia phạm phải cái khác bất kỳ tội ác đều có thể bị khoan d u n g năm họ cũng không thứ nhất người nặng chớ nói chi là đây là theo lý p h ạ t tội lại nếu là đặt ở dị tộc thuyền đang tồn tại tàn sát hạ tu cái kia đều không cần giải thích vài câu hạ tu càng là muốn cung kính túi đầu mà đối đ ạ i hàn chu nhưng hết lần này tới lần khác dương nguyên đạo vẫn là tự phạt bản thân viên phó biên cảnh trấn thủ đây là giả vờ giả vịt cũng tốt chân ý cũng được đều để bọn hắn không thể không kính n g mặc cảm một bên khác chu ra anh đám người trở lại bạch khê núi liền đem chu ra g i á c di vật trôn ở tri phòng n ặ n g nạp tộc sách coi là hắn chính danh mà quách thanh giác cũng cực kỳ rõ lý lẽ sớm liền đưa ra sửa họ tưởng niệm càng là t h ỉ nguyện h n tại bang quốc nhỏ địa làm phân ra tận hết chức vụ làm chủ nhà hiệu lực sợ mình nói chế nửa phần liền dẫn tới chu ra tông mạch không thích đưa tới phiền thoái không cần thiết bất quá chu cảnh h o à i các tộc lao quyết định lại la vượt q u á hắn đoán trước không chỉ có không có muốn hắn đổi họ quách là chu thị hơn nữa còn tại nam thu lạo chọn một lương n i ệ vì đó thị tộc sinh tức thậm chí liền ngay cả tế tự tổ tiên cũng không có cơ cầu chỉ làm cho quách thị lấy chu gia giác vợ chồng làm ước nguyên chớ hắn bản đối với bây giờ chu gia tôi nói thêm một cái thiếu một cái phân gia chi mạch kỳ thật đều không có cái gì tác dụng quá lớn ngược lại muốn bận tâm rất nhiều phương diện không duyên cơ tăng thêm đánh bác tiếp theo quách thị đã có họ lại đều kéo dài trên trăm năm đã có nhà của mình tự truyền thừa cái kia sửa họ là tuần liền là đoạn căn nguyên của nó gia tộc không chiếm được nửa điểm chỗ tốt ngược lại khả năng trôn xuống thai hoàng ẩm đúng là không công an còn không bằng để quách gia tự lợi nam thu đạo đinh dương núi một tòa linh tú nguy nga phong nhạc đứng xưng ở bên mông ở giữa sơn hà tuần tú ký có ơ d o khác hai đạo bóng hình sinh đẹp đứng ở đỉnh núi yên lặng nhìn qua sườn núi phát sinh đủ loại cũng chính là chu gia anh quách thanh giác hai người gia tộc có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này sau này liền phải dựa vào ngươi mình vất quá nếu là lại có những chuyện tương tự phát sinh cũng chớ lo lắng báo cáo quận quốc là được tự có thể có thể thái bình kiếm t i ê u tu cung kính đứng một bên nghe vậy cuối đầu thanh giác tạ lao tổ t ô n g ân che chở không cần như thế sau này gọi ta tiền bối liền có thể chu gia anh v i v i lắc đầu nói tiếp về phần kiếm t i ê u đạo truyền thừa cũng có thể an tâm tu hành không cần phải lo lắng từ nam tiêu kiếm tông trở về quét thanh giác liền đem chu gia giác vợ chồng truyền lại kiếm đạo pháp quyết nộp lên cho chu gia bây giờ đã thành tàng kinh điện cất dấu thứ nhất chu gia anh như thế nói cũng là không muốn quét gia đoán lung t u n g kỵ mà không còn dám tu dù sao truyền thừa một chuyện liên quan đến rất nặng hạ tu từ không dám vọng bên trên văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo hai người lại chuyện p h í a m vài câu làm đủ loại dặn dò quét thanh g i á c liền thức thời lui ra chỉ lưu nữ tu một người đứng sừng xứng v á c núi nhìn qua phía dưới đủ loại lại nhìn ra xa trời đông h ắ n trong mắt cũng nổi lên từng cơn sóng gợn đã nhận tội lỗi vậy ta chu ra như nhìn như không thấy há không hoành tư cũng chương năm trăm bảy mươi bảy chân truyền trong tộc dấu tứ phương không người biết chương năm trăm bảy mươi bảy chân truyền trong tộc dấu tứ phương không người biết khai nguyên ba trăm năm hạ xích dương treo cao thiên cung liệt đốt m i n h mông cũng là làm cho sinh linh dấu kín nghỉ mát lấy mưu nửa điểm thảm át bất quá mạch khê núi làm chu ra tộc địa chỗ trải qua ba trăm năm trước sau mấy đời người khổ tâm kinh doanh càng có một vị khí đạo tông sư tọa chấn trong đó lạng yên luyện chế các loại đặc thù chấn tre t r ở pháp bảo khiến cho bạch khê núi sớm đã trở thành một phương hùng hậu bảo địa trong ngoài cách xa nhau tựa như độc lập giới vực kinh khủng nóng bức chiếu dọi trên đó c ó ảnh hưởng hắn mảy may ngược lại là cái k i a hư hảo bình chướng chỗ nạn lấy ngưng nồng đậm xích dương tinh hoa g i a o hội tại trong núi bảo địa mà lưu chuyển ở giữa thiên địa bàng bạc khí cơ hùng hậu địa mạch đầm nước linh cơ các loại cũng đều là thôn tính hát hải nạp tan trong đó lấy doanh trong núi về l i ề u nếu có cường giả l liền có thể phát giác toàn bộ bạch khê núi liền như là móc ngược ở trên mặt đất kiên cố mai rùa hải nạp thiên địa ra khí linh d i ệ u bàn g bạc uy thế nội hàm nạp trong đó ngoài ra còn thỉnh thoảng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng nổi đến mang theo đủ loại linh tài bảo vật doanh bái trong núi nội tỉnh cũng chính là những cái kia c h ấ n thủ bên ngoài chu gia tự đệ cùng quận quốc cung cấp nuôi dưỡng hùng hậu như vậy góp nhặt tự nhiên cũng làm cho bạch khê chân núi nội hàm trở nên thâm bất khả chắc chỉ riêng là sơn lĩnh địa vực liền so lúc trước làm lớn ra không chỉ một lần chừng phương viên bảy mươi dặm lớn nhỏ so với quận quốc số huyện thêm một khối đều muốn bao la sơn nhạc cũng từ ba mươi sáu phòng tăng thêm đến năm mươi bốn phòng cũng chính là chu gia cố ý ách chế linh tụ tiểu phòng là bảo địa đ ạ o tràng cũng không lấy nguy ngọn núi đứng bức trần phương không phải minh t í n h gia p h ò n g bây giờ không phải cao trăm ngàn lưới đao không thể xích diễm phong làm chu gia ngưng tụ hỏa khí vung trồng l ử a táo linh thụ hỏa trúc bảo đ ị a là bảo đảm khí cơ r ồ i r à o không tắt cũng là dẫn địa viêm tụ thiên hỏa lấy gấp rút hỏa khí cường thịnh mà cái này cũng k i ế n cho không chỉ có l ử a táo linh thụ sinh trưởng trần đầy với lại ngọn núi này hoàn thành chu gia hỏa tu luyện khí minh tu tu hành chỗ càng là có không thiếu chu gia đ a sư k giờ phút này tại xích diễm phong sần đông một góc một đạo tuổi trẻ thân ảnh xếp bằng ở đỉnh lỗ trước chính dẫn tụ minh hỏa đốt đốt bào tải tâm thần căng cứng ép định cái chán phần khứ ấy thì nổi lên vô số mồ hôi nhưng thủy trung không dám phân tâm mạnh mẽ mà cái kia từng đạo linh tải cũng tại kinh khủng viêm hỏa đốt đốt giới chậm rãi tan ra hóa dịch từ đó phát ra mở mịt linh cơ minh huy khoan thai hiện lên gặp tình huống như vậy thiếu niên khỏe miệng cũng lộ ra một vòng vui mừng hai tay sắn chuyển thi triển bị ấn trong miệng ngâm khẽ thấp tụng p h á p q u y ế t cái kia mở mịt linh dịch liền tùy theo ngưng hình lấy lộ ra viên đan dược hình thức ban đầu chưa tới một lát liền có bốn khỏa linh đan xuất hiện tại thiếu niên trong lòng bàn tay mượt mà không tỉ v ế t linh cơ tử liễm cẳng có yếu đ ớt hư văn như lộ ra trên đó không nghĩ tới có thể luyện thành bốn khỏa xem ra hôm nay trạng thái không sai thiếu niên vui cười doanh vui đem đan dược cẩn thận phong tồn tại bảo bình bên trong sau đó liền tái khởi ấn lô làm minh luyện mà hắn không phải người bên ngoài. chính là bất quá mặc dù chu gia hỏa đạo truyền thừa tương đối yếu kém khó mà cung cấp nuôi dưỡng nhiều vị tu sĩ đảm đương không nổi huyền đan danh sách nhưng cũng là một đạo hoàn chỉnh tràn đầy huyền đan truyền thừa từ khi chu gia chế độ sửa đổi không còn đặt cửa tại một người tuyệt đại đa số huyền đan truyền thừa liền cũng sẽ không tiếp tục là hàng một c h u y ề n nhân riêng là dương hỏa một đạo truyền nhân liền có hai vị mà chu đình dương tạm thời đột xuất chút cho nên miễn cưỡng xem như chủ vị nhưng nếu như đến tiếp sau gia tộc khảo hạch kết quả tạm được kém một cái khác truyền nhân cái kia tài nguyên t i ê n về cũng đem tùy theo chết đi thậm chí là hóa cơ bảo vật đội chủ con đường vì đó gắt lại mà gia tộc khảo hạch cũng không chỉ có chỉ là đạo hạnh cao thấp đơn giản như vậy mà là nhiều phương diện khảo cứu đạo hạnh sát t r i ề u phụ tu tài tình phẩm tính các loại làm tổng hợp bình phán thậm chí liền ngay cả khảo hạch cũng không phải cố định thời điểm mà liền là ngày thường thời, thời khắc khắc tộc nhân thân bằng đều là giám khảo lấy hành vi l à phán mạch khê núi quần p h ò n g ban g quốc thậm chí toàn bộ minh ông đều là thí lợi chỗ cũng nguyên nhân chính là như thế chu đình dương mới có thể đến cái này xích diễm phong luyện chế linh đan một là tăng tiến đan đạo tạo nghệ lấy nổ phụ tu thứ hai cho mượn luyện đan ma luyện tầm tính miễn cho l ử a sinh nóng nảy làm việc lỗ mãng từ đó giảm b ấ t đi nhiều khảo cứu đánh giá không biết quá khứ bao lâu liệt dương tây gì hào quang đẩy trời làm đỏ rực rỡ huyết sắc chu đình dương cũng đình chỉ luyện chế cả người cương định tại chỗ c mặc dù hắn thân ở hỏa trúc hiểm địa bốn phía không có mùa hay nhưng đây chính là chu gia kinh doanh mấy trăm năm thuộc địa đến không hết pháp trận bao phủ lên đến dưới làm do xét che chở nhất là xích diễm phong dạng này vào địa cái kia càng là thời khắc tham dò lấy nhất cử nhất động của hắn tất nhiên đều ở gia tộc cảm giác bên trong đều là âm thầm khảo cứu đơn giản khôi phục mùa hai hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy t h i pháp đem cái kia đỉnh lô nắm cử nhi lên sau đó liền hướng minh công phong bỏ chạy mặc dù hắn là h ỏ a đạo truyền nhân thứ nhất nhưng ở gia tộc bên trong thân phận lại là nghiêm mật rất gấp cho dù là lúc trước dân hắn nhập tộc địa chu chim phòng cũng chỉ có suy đoán mà không chuẩn xác định nói chớ nói chi là tộc nhân khác đều là chỉ coi hắn là cái tu sĩ tầm thường mà nghiêm mật như vậy che đậy từ không ngừng lộ ra tại thứ nhất người giống những huyền đan đó danh sách cho dù là hắn cũng không biết truyền nhân đến tội cùng bị a y liền phản phất giấu tại mê vụ bên trong có lẽ liền từng ở bên cạnh hắn đi ngang qua mà không biết chút nào thậm chí, đều k cùng, cùng lúc u đó ở ngoài sáng huyền cung một chỗ lệnh trông cắt mấy đạo hư hảo bình chướng không ngừng lấp lóe trong đó một mặt chỗ lộ ra chính là xích diễm phong phát sinh đủ loại mà tại bình t r ư ớ n g trước cũng có thân ảnh đứng sướng s ư ớ n g đem chu đình dương gây nên đều là nhớ tại sách không bao lâu chu đình dương liền tới đến một tòa tràn đầy đỉnh các lan phường phong nhạc trước viễn viễn nhìn lại càng có không ít bóng người buôn tẩu lặp đi lặp lại có tu sĩ cũng có phạm nhân mà này ngọn núi chính là chu gia mình công phong phạm chu thị minh sách tộc nhân chỉ cần lập xuống công lao hoặc là đạt được linh tài bảo vật hoàn thành gia tộc nhiệm vụ đều có thể nơi này l ĩ n h tụ lớn nhỏ công hắn theo gia tộc nhiệm vụ luyện chế tím cam ích khí đan tự nhiên cũng ở chỗ này phạm chủ nhìn qua phía dưới huyên náo tình huống hắn trong lòng bàn tay cũng hiện, hiện một phương cổ đồng m ệ n h lệnh rõ ràng sau đó liền thản nhiên hướng vào phía trong đi đến nhưng không đợi chu đình dương đem linh đan đổi lại tiểu công trước hết một bước bắt gặp người quen biết ú chu chiêm phong t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám thể tu hai đồ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám thể tu hai đồ đình dương ngươi là tới này lĩnh t h ụ công tích sao chu chiêm phong thân mang thanh bạch táo bảo mặc dù vẫn không có đột phá h o a cơ nhưng khí tức lại so sáu năm trước cường hoành ngưng luyện không ít phong mang nội liễm cũng là để cho người ta không khỏi sinh ra sợ hãi mà tại bên cạnh người thì đứng thẳng một kiên giáp cử hán hai mắt băng lánh vô tình cho dù khí tức tính không được cường đại chỉ có luyện khí bắt trọng nhưng này quanh thân như ẩn như hiện kinh khủng huyết sát khí cơ lại trực khiếu lòng người lạnh ngắt lạnh mình giống như trực diện huyết hải p h ù đồ chu đình dương cũng bị cái này huyết sát chỗ chấn tâm thần vi vi cứng đờ t r o ớ c mắt nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu càng có đặc thù linh h ỏ a t từ trong cơ thể n ộ quần quận đem đủ loại dị thường toàn bộ p h á tán ánh mắt cũng rơi vào cái kêu kiên giáp cự hán trên thân chu gia kéo dài hơn ba trăm năm mặc dù pháp môn truyền thừa phong phú nhưng có thể ban ơ n cho bình thường tự đệ lại là lác đắc không có mấy ngoại trừ đ ộ n của các loại bản môn tả đạo liền chỉ còn luyện thể cái khác vô luận ra sao pháp môn đều là cần tư chất tài tình cũng nguyên nhân chính là như thế chu ra tại luyện thể một đạo bên trên cũng khai thác không ít nhất là ra chu nguyên không khoái thai này hiện lộ thực lực cường đại thì càng là ở đây trên đường sửa cũ thành mới bây giờ cũng đại khái chia làm hai loại thứ nhất chính là cho mượn thiên địa chi vi lấy hoành luyện cũng đã là chu nguyên không như vậy ngự lôi rèn thể hoặc là thiên hỏa luyện thể tương phong lệ thân các loại loại này thực lực cũng t h ư ờ n g t h ư ờ n g mạnh nhất nhưng đối tư chết, t à i tình yêu cầu c ự c cao bây giờ cũng liền lôi tiêu phong có người diên tu thứ hai chính là cho mượn ra khí huyền diệu lấy h o n h luyện như nuốt vàng luyện thạch lấy thành tiệu kim trung sắt che đậy luyện ngưng sắt đá lấy cô kiên thân hoặc là cường luyện sắc khí cố lộ ra phong mang trước mặt cái này kiên giáp cử hán hiển nhiên chính là cái sau mà lại còn là lấy huyết sát hoành luyện thể phách phương pháp này mặc dù có thể đổi được cường hoành thực lực nhưng cũng sẽ bị huyết sát ăn mòn tâm thần tính tình đại biến thậm chí là trầm luân làm ác nhưng coi như đại giới lại lớn đối tư chất bình thường xuất thân hàn vi bình thường tộc nhân mà nói phương pháp này cũng là tuyệt hảo chỗ tốt xấu có thể có cường đại chiến l ự c c à n g có thể vì thần quyến mưu một cái thoải mái lãnh n ộ là dòng roi đỏ sức nệm vững chắc điểm xuất phát lại cùng họ khác so sánh chu ra từ đệ đi luyện thể một đạo tối thiểu còn có thể đi quận quốc cho người mượn đạo thanh minh tâm thần còn có thể bình thường sinh tước không đến mức huyết sát thực thần chết b ấ t đắc kỳ từ đoàn m ệ n h nghĩ tới đây chu đình dương trong lòng cũng không khỏi kính nghệ đường cùng cũng không bước bỏ tất nhiên là h i ế m thấy nhất về mười lăm tập tục h đình dương gần đây luyện chút đan g dược cho nên mới cái này đổi lấy m ư ờ hai tốt góp n h ặ t công tích kháng khuyết trương con đường không sai có này t i ê n nghị c h i tâm ngày sau con đường định rộng lớn vậy chu chiêm phong nghe vậy cười sang sảng vài tiếng chật hư chỉ một bên cự hán đây là ngươi bốn mươi ba tập tục sau đó lại đổi cái kia cự hán cao giọng nói ra xem hình đây là ta cùng ngươi đề cập qua nhỏ đình dương ngươi chớ nhìn hắn tuổi con nhỏ bây giờ có thể đã là vị nhập giai đan sư tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g ngươi cần phải khách khí chút cái này sau này nếu là luyện đan rực gì hoặc là ngươi chi mạch có cần chưa chừng liền cầu đến tiểu chất nhi cái này lời này vừa nói ra chu đình dương không khỏi đỏ mặt một chút cái k i ê u cự hắn lạnh lùng thần sắc cũng tan ra không thiếu đình dương t ộ c chất đình dương gặp qua bốn mươi ba tập thúc hai người các đạo một tiếng bầu không khí lập tức trở nên hòa hợp ba người dứt khoát tìm chỗ đỉnh hành lang chuyển phiếm thật lâu sau bên ta mới nhìn hai vị t ộ c thúc gấp rút đừng nói là là chuyện gì xảy ra chu chiêm phong khoát tay náo trên mặt lộ ra một vòng cười khổ bất quá là t ộ c thúc u rốt không đáp đạo đồ mà bang quốc gần đây lại muốn nam thác liền muốn lấy đi tiền t u y ế n c h è m giết góp nhặt chút chiến công lấy mưu con đường phía trước nghe được câu này chu đình dương không khỏi lâm vào trầm mặc từ sáu năm trước l a o tổ đi về hướng đông bức ép năm họ chúng chân quân tể tụ nam cương rằng co đại yêu vợ quốc khai thác tiến trình liền lại chưa ngừng qua một lát chỉ bất quá bởi vì khai thác chiến tuyến thủy trung áp chế ở yếu kém trình độ chỉ có nam thu sơn phía nam hơn trăm d ặ n biến cảnh cho nên cho dù là đánh sáu năm đối quất quốc, quốc đối chu ra ảnh hưởng đều tính không được lớn c h ỉ ít b ạ c h khê núi không có đổi cho nên v ề phần trong đó chân thực tình hình chiến đấu chu đình dương trường cư trong núi tu hành tất nhiên là không biết được nhưng chu chiêm phong nói lại làm cho hắn không thể không sinh nghi dù sao chu chiêm phong thế nhưng là thông hối viện chất sự chức b ị đặc thù nếu như chỉ làm nhu cầu hóa cơ cái kêu hoàn toàn không đáng v i ễ n phó chiến trường lấy tính mệnh tương bác chỉ cần điều nhiệm hắn bị chịu khổ cái mấy chục năm như thế nào cũng có thể thay cái qua sâm lại đối tiếp hai trăm năm nhưng hết lần này tới lần khác hắn như vậy nói nói cái kia chỉ có kia hai loại khả nhưng ă n g o hoặc ặ c tộc chỗ cảnh cầu cấp bách càng có cơ cùng là lầm lớn, là liền là hắn phạm phải ghét, nhu biên biến, duyên cùng tồn n tại. sai gia việt sĩ vì tự tu trợ, nếu không có chu chiêm hình cái này vết s á t thể tu tại hắn tất nhiên là xu hướng cái trước nhưng có hắn tại cái kia tám chín phần mười liền là cái sau nghĩ tới đây thiếu niên dừng một chút ống tay áo v u n g khẽ liền có ngũ phương bình thuốc lộ ra trong tay ở giữa quả quyết đưa về phía chu chiêm phong biên cương hung hiểm yêu tả tàn phá bừa bãi định dương lực hơi người yếu chỉ có những này có thể tận bỏng lực mong rằng tập thuốc bảo trọng tính mạnh quan trọng nhìn qua gần trong gang t ấ t bình thuốc chu chiêm phong nụ cười trên mặt hơi chậm lại trong mắt thần sắc cũng biến rồi lại biến tuy nói chu đình dương là hắn tiếp dẫn nhập t ộ c địa nhưng trong đó tình nghĩa cũng chỉ giới hạn trong đây cái này sáu năm ở giữa giao thế cũng rất ít chỉ tính là có chút quen biết thuốc cháu thôi từ tình cảm mà nói hắn hoàn toàn có thể xem mà không để ý cần gì phải như thế tặng cho nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn là làm xuất r a mà lại còn là như thế t u i tác vậy nói rõ trọng tình nghĩa mình nếu là từ chối ngược lại còn lạnh hắn tâm không duyên cơ xa lánh quan hệ nghĩ tới đây hắn cũng dứt khoát tiếp nhận bình thuốc càng là từ đó cảm nhận được yêu đ ớt nhiệt lượng thừa vậy liên t ạ m nhỏ đình dương đợi tộc thúc trở về định mang cho ngươi mấy cỗ tốt nhất yêu thi muốn làm sao luyện liền làm sao luyện hai người lại khách sáo vài câu liền bẩm báo phân biệt mà chu chiêm phong hai người cũng hóa thành lưu quang thẳng độn nam cương chân trời q u â n quốc nam cảnh kiên giáp cự hán cắm đầu đội h à n h lấy lại thình lình hỏi thăm một tiếng tộc minh mấy cái k i a tiểu ai nhi trước kia s a o chưa thấy qua chẳng lẽ là phân ra tuyển chọn tới thiên tiêu người cái tên này ngày thường như thế nào không thấy ngươi suy nghĩ nhiều hôm nay ngược lại là truy vấn ngọn nguồn đi lên chu chiêm phong dừng một chút chê ghẹo trả lời bây giờ tộc địa năm mươi bốn phòng sáu tông ra mạnh thì định trong đó không biết giấu kín nhiều thiếu tộc nhân ngươi lại gặp m ấ y cái đứa nhỏ này liền là tính tình buồn b ự c trước đây tuổi tác lại nhỏ chưa đặt chân tu hành cho nên không chút h i ể n lộ quá thôi cái tiêu cự hán nghe vậy n g ộ t ngạt lên tiếng liền không nói nữa mà chu chiêm phong cũng lường thứ n h ấ t mắt trong lòng âm thầm lưu lại p h ò n g bị liên quan tới chu đình dương đủ loại theo năm đó vào núi về sau hắn liền hoàn toàn không biết gì cả nhiều lắm là liền là suy đoán một hai nhưng lại thế nào suy đoán những này cũng giấu ở đáy lòng thậm chí là thúc làm bí thuật làm hao mòn ký ức chớ nói chi là báo cho người bên ngoài hiện tại cái này chu chiêm hình đột nhiên hỏi thăm lại là để hắn không thể không phòng đi tôi h biên cương chiến sự t h n g thiết vạn không thể trì hoãn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín cân bằng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín cân bằng nam thu đạo đá ngầm bãi b ắ c dựa nguy nga lệnh trời cao lãnh quân c h ấ n cứ điểm g i ả i tinh kỷ liên vân tu bay quân tốt tu sĩ chú đóng ở pháp trận bình t r ư ớ n g giao ảnh bắn ra làm kiên cố phòng tuyến mà từ bắc hướng nam nhìn lại lại là một mảnh chừng hơn trăm dặm bắt ngát hoang vu bình nguyên s á n hạt minh mông thạch n h a ngập đền cùng càng đầu năm cái kia thương gốc lộ ra thúy nam cương địa vực phá lệ rõ ràng viễn viễn nhìn lại liền tựa như thủy t r i ề u thối lui bãi bùn thế là liền phải tên là đá ngầm bãi bất quá tại mấy chục năm trước đá ngầm bãi lại không phải hiện tại cái này hoang vu bộ dáng ngược lại là doanh doanh lộ r a sinh lấy cung cấp c ỏ cây chìm thú nghỉ lại chỉ là bởi vì chu gia vững bước năm thác dị tộc không địch lại l i ề n tiếp bại lui rút ra mảnh đất này giới nhưng lại không muốn tiện nghi nhân tộc thế là liền tổn hại địa mạch hủy khí cơ lôi cuốn sinh linh tuyệt tính mệnh cho nên mới sáng tạo ra bộ này hoang vu cảnh tượng nhưng giờ phút này cái này bao la trên cánh đồng hoang lại là có quân ngũ phi nhanh trại t r ấ n đứng n g n g giống như từng đạo cái đinh cắm sâu mênh mông sáng lập phòng tuyến ngưng tụ sơn lĩnh n g ạ trời chấm dứt nam bắc càng có đại lượng tu sĩ nông phu túi đầu trong đó dẫn nước thoải mái có cây trải b ư ớ c khí cơ mở cống danh con đường dùng cái này một chút xíu đem phiến địa vực này cải tạo tái hiện ngày xưa sinh cơ nhưng nếu không có tại chỗ rất xa truyền đến trận trận tiếng chém giết cùng cái kia không ngừng bạo động tiên địa khí cơ nơi đây n g h i nhiên là một mảnh vui vẻ phồn đinh r ộ n lớn con đường thẳng sâu nam bắc đem cái, kia lạch trời cùng cái này đá ngầm bãi tướng cấu kết tiếp tế liên tục không ngừng bỏ tới xe ngựa kia đội n g ũ liên miên tựa như vô cùng tận cường tráng nông phu khiên vật bút đầu phụ nhân nấu chín cơm canh khe hở biên ống tay áo chu chiêm phong hai người cũng thuận một chi quận quốc quân n g ũ lao tới đến tận đây nhìn ra xa chính đại hưng ơ thổ một bao la hoa nguyên n g cũng không khỏi sợ hai thán phục cảm khái p h ạ m nhân mặc dù yếu nhưng bạn chúng đồng lòng cũng có rời núi phá vỡ hải tri được ca t i ê n giáp tự hán trầm r ọ n g la lên hắn tuy là chu gia tộc địa tử đệ nhưng vô luận là thân phận vẫn là tư chất đều cực kỳ bình thường bằng không thì cũng không đến mức luân lạc tới tu hành huyết sát luyện thể lại sớm liền manh động kiến công lập nghiệp tại bang quốc đặt chân thành ra dự định cùng p h à m nhân tiếp xúc vượt xa tu sĩ khác tình cảm tự nhiên cũng có chỗ khác biệt chu chiêm phong cờ ư i nhạt gật đầu nhưng lại chưa nói tiếp tiên p h à m có khác giống như lạch trời nhưng nếu không có nhân đạo cái kia p h à m nhân lại thế nào đồng lòng y đ ỏ i lực lượng tại tu sĩ yêu tài trước mặt cũng cuối cùng không chịu nổi mực ích thậm chí liền ngay cả nhân đạo cũng có thể mượn lực cũng không thể được hưởng lợi như nhân đạo tu giả vô ý ở dưới cái kia phạm nhân liền b ẹ n vẹn chỉ là nền tảng hao tài thôi về phần cái này xây dựng rầm rộ đủ loại tại tu sĩ cũng b ấ t quá dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h sở dĩ sẽ có nhiều như vậy phạm nhân tham dự trong đó cũng cùng bang quốc phát triển có quan hệ thứ nhất là làm an cư sinh tức tốt để cho người đạo lan tràn lồng tre trở nơi này thứ hai liền là hòa hoan bang quốc cảnh nội áp lực để tiết mâu thuẫn dù sao chấn nam quận quốc cương vực cũng chỉ có phương viên hơn nghìn dặm l ớ n nhỏ mà tại liên tiếp giáo hóa ân huệ dưới cảnh nội nhân khẩu đã có năm bảy trăm vạn hơn người có nhiều chỗ đã kín người hết chỗ mâu thuẫn mọc thành bụi nhất là quan lại cùng các đi trang nghề Thế trước một tử, chức lực lạc bước cầm này đã sơm trước một bước lạc tử, cầm giữ vì ị trọng yếu, thậm chí là độc bá một nhóm, một chỗ, mà tuổi thọ nhóm, yếu, lâu, chí chỗ, mà độc cực là lại đã bá b kỳ n n h h t ư ờ giải m ớ xuất rất mặt, hiện khó chớ chi những h người nói người ra là p n thức k a Vì giải quyết một vấn đề này chu hy việt cùng chu g i a cũng là nhọc lòng chế định khắc nghiệt khoa cử chế độ đặt riêng tiên phảm chức quan gấp rút tiếp viện đại thăng bộ quân tốt các loại dùng cái này không ngừng suy yếu mâu thuẫn nhưng như thế hành vi cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ mà quách thị một chuyện tự mình cũng không thể thờ ơ làm h n h tư vô tình thị tộc cũng nguyên nhân chính là như thế chu hy việt liền giao trách nhiệm nam thác đem chiến tuyến áp chế ở trình độ nhất định như vậy đã có thể lái được cương mở đất thổ cũng có thể tại chỉ hạ vạn dân một cái tấn thăng con đường từ đó làm dịu ban g quốc mâu thuẫn bao quát cái này cải tạo công việc chủ yếu từ phạm nhân phụ trách mà không phải tu sĩ cũng là cho chỉ hạ bách tính một cái chỗ chỉ riêng là cái này kiến thiết cải tạo trước trước sau sau liền dính tới mấy triệu phạm nhân ban g quốc chữ đạo sau này an cư sinh tức thì càng là được ích lợi vô cùng so với cảnh nội đ i ề u tiết mạnh không biết nhiều thiếu mà ở trong đó đủ loại chu c i ê m hình dạng này chi thứ tự đệ tất nhiên là khó dòm văn minh cho nên mới sẽ như vậy cảm khái chớ có ở đây dừng lại đi trước quân doanh bảo đến miễn cho h ỏ n g b a n g quốc luật pháp chu chiêm phong cao giọng nói nhỏ cũng là mang theo chu chiêm hình hướng càng tiền tuyến bỏ chạy chu gia tộc cùng ban g quốc tướng mà độc lập trong ngoài đều không can thiệp cho nên vì ngăn ngừa phiền thoái không cần thiết tộc địa tu sĩ、si、đi ra ngoài lịch luyện lúc đem tại phủ tông nhân lưu danh lại lĩnh c h ấ n ma ti chấp pháp thân phận tuy có đặc quyền nhưng đi t r ỗ nâng vẫn làm căn hướng cứ quận quốc luật pháp nếu là tại ban quốc đặc trần là phân gia chi mạch đủ loại đặc quyền từ làm không còn trừ phủ tông nhân vẫn như c ũ lưu danh có chỗ bảo hộ bên ngoài còn lại liền cùng trì hạ thị tộc không còn hai loại mà đây cũng là chu gia tại bản tộc ban g quốc ở giữa chỗ kết thúc cân bằng dù sao chỉ cần gia tộc một mực phát triển cái kia tộc nhân tất nhiên là càng ngày càng nhiều bây giờ mới hơn ba trăm năm đã có vài chục b ọ n chúng cái kia lại kéo dài cái trăm năm ngàn năm nhất định một triệu hơn người thậm chí là càng nhiều nếu như đem những n à y toàn bộ nạp làm tộc duệ gánh vác có thể nghĩ sao mà nặng lại cùng ban g quốc mâu thuẫn cũng nhất định càng để lâu càng sâu v ạ n dân nuôi một họ lại sao không n ó i mà đem ra tộc phân hóa tộc địa bên trong vì tộc tộc địa bên ngoài là phân g a một vấn đề này liền giải quyết dễ dàng dù sao tộc địa chế độ bảy ở cái kia liền quyết định bạch khê trong núi người chu ra sẽ không quá nhiều dù là không ngừng có phần nhà tiên duyên tử cùng với thân quyến tràn vào trong núi tăng trưởng tốc độ cũng kém xa q u ủ a quốc nội tình cũng chỉ sẽ càng để lâu càng nhiều mà không tồn tại gánh nặng tích hao tổn tình huống hai người từ đá ngầm bãi trung quân đại doanh đi ra bên hông cắt nhiều một mảnh lệnh bài chính phản chỗ k h ắ c chính là c h ấ n ma chấp pháp bốn chữ chu chiêm hình hiện nhiên đối l ệ bài rất tin tưởng chỉ hệ treo bên hông liền đối với chu chiêm phong ôn quyền cấm lễ đã lao tới tiền tuyến cái kia tộc đệ liền không quấy dày tộc mình trước một bước đi tiền tuyến lĩnh quân mong rằng tộc huynh minh chế về sau mau chóng đến đây hai người cùng nhau đến tận đây quản lý quân ngũ tự nhiên cũng cùng thuộc m ộ t g danh lại chu chiêm phong tu vi cao hơn cho nên vẫn là chu chiêm hình thượng quan chỉ bất quá hắn mới đến trước đây cũng chưa từng thống ngự quân ngũ chém giết qua từ không thể trực tiếp ra t r ợ còn cần ở hậu phương thao luyện quen thuộc một hai lại làm lĩnh quân công việc lại mấy ngày nữa liền đi tìm ngươi chu chiêm phong cao giọng đáp lại, lại nói chuyện với nhau một hai hai người liền bẩm báo phân biệt nhìn qua chu chiêm hình rời đi bóng lưng hắn ánh mắt vi vi lấp lóe c h ậ t liền một lần nữa bước vào trung quân doanh trướng túi người tại một tu sĩ trước mặt tu sĩ kia quanh chân nhắm mắt quanh thân yếu đất bích quang của quận cho dù khí tức không hiện cũng làm cho người bản năng tim đập nhanh sợ hãi mà hắn chính là chu gia độc t ử chu văn h i ể n t h ú c tổ gần đây còn mạnh khỏe hồi tục lão thái t h ú c tổ hết thể mạnh khỏe thường tại xích phong đồng t ộ c thú t ư ớ n g vui rất là hài lòng nghe được câu này chu văn h i ể n chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt bích quang ngưng tròn treo ngược lưu chuyển văng lánh kinh khủng khoe miệng cũng lộ ra yếu đ t ý cười đi xuống đi lần này vẫn tới yếu đàn có không ít trong đó liền có phong thuật người nếu mu lại công lao tích lũy đủ bản tọa nhưng vì ngươi đổi một viên chu chiêm phong nghe vậy đại h ỉ không người thở dài xem phong tạ tộc lao ân trạch chương năm trăm tám mươi mong đợi người đến sau chương năm trăm tám mươi mong đợi người đến sau hắn sở dĩ chủ động đến biên cảnh cũng là bởi vì trong tộc cạnh tranh quá lớn lấy tư chất của hắn thân phận muốn đổi được hóa cơ bảo v ậ t cực kỳ gian nan mà chịu khổ tư lịch chỉ mưu cầu mọi người đ ạ tham chỉ có thọ nguyên mà thực lực quá mức bé nhỏ lại khó cam tâm cho nên mới lao tới đến tận đây dù sao chiến trường không chỉ có là phạm nhân tấn thăng đường tắt tại tu sĩ mà nói cũng là như thế nếu như chiến công nhận hách chưa chắc không thể đổi lấy hóa cơ bảo vật lại cho dù kém vậy cũng có thể bằng vào chiến công đổi được y ê u đ a n dùng cái này thành tựu khác loại hóa cơ mặc dù y ê u đ a n pháp lưu truyền hai trăm n ă m nhưng cho đến ngày nay cũng vẫn không có lục lọi ra minh ấ n đạo tắc chứng thực huyền đan biện pháp ngược lại bởi vậy bỏ mình không thiếu tu sĩ dần dần thành kiêm kỵ bất quá luyện khí hóa cơ nhị cảnh cũng đã hoàn thiện rất toàn luyện khí nhất cảnh thực lực đã cùng chính thống luyện khí không kém bao nhiêu mà hóa cơ cảnh giới chỉ cần không ngừng hoành luyện cùng thuộc yodan liền có thể đưa tiết cất cao thực lực t ố i t h m người càng có là t hai ể đạt t chính là đại đại. m chỗ t c bị quản g diện chế n bởi vì yêu đan pháp môn hạm n thấp đạt chính vì phòng ngừa hắn vị ý truyền bá ảnh hưởng đến chính thống con đường phát triển nhân tộc đối nó、no、tự nhiên là chặt chẽ quản chế chỉ cho phép dùng cho khai thác quân ngũ l ạ i y ê u đ a n tu sĩ cần c h ấ n thủ b i ê n cảnh ở lại tại bên i c ả n h thành trấn nếu không có quân lệnh điều khiển không được bước vào nội địa chớ nói chi là lập tộc c ă n thân mà chu văn hiển muốn chu chiêm phong tự định giá cũng chính là cái sau lấy chu gia thực lực hôm nay hàng năm cũng có thể từ tây nam đô hộ phủ đổi lấy nhất định số định mức y ê u đ a n cung cấp nuôi dưỡng từ tính không được nhiều khó khăn nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể tuân thiên hạ mà đi cho nên cho dù là chu gia tự lệ chỉ cần lựa chọn con đường này sau này nhất định phải lưu tại bên cạnh đóng giữ cũng tốt chém g i ế t cũng được lạc là tử làm vô hối thanh niên kích động cười sang sảng lấy nhưng này sắp nói ra khỏi miệng lời nói lại đột nhiên đứng tại bên miệng chu văn h i ể n gặp đây cũng là khép cười một tiếng việc này không đội mà hạ kết quả người chiến công cũng cần góp nhặt một chút năm tháng liền lại ở chỗ này cương nhiều kinh lịch kinh lịch đợi chiến công góp nhặt đủ rồi cũng thật n kỹ lại đến cùng ta nói nghe được câu này chu chiêm phong tâm thần dần dần cũng là quỳ sát tại đất xem phong tạ tục lão nhưng còn không đợi hắn bị xuống liền bị một cô vô hình vĩ lực đỡ dậy lấy chính y quan giám vẽ cùng là nhất tộc người thân lại ngươi còn có lòng cầu tiến cần gì phải khách k h í như thế chỉ gặp độc tu vây tay nhẹ sắn trầm âm thanh nói nhỏ nếu thật nhớ tới ta tốt cái kia ngày thường liền nhiều đồng tộc người ra mắt hòa thuận nếu có dư lực dịu dắt một hai cũng là vô cùng tốt gia tộc có thể có hiện tại cường thịnh liền là từng đời từng đời này tiền bối đồng bào kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hai bên cùng ủng hộ trùng tiến ngươi cũng không thể quên đi xem phong định không dám quên thanh niên kia khẩn thiết trầm giọng túi đầu thở dài cũng là để chu văn điện gật đầu lắc nhẹ ống tay n o cái k i a đi xuống trước đi quân ngũ thao luyện cũng không phải chuyện dễ không được khinh thường lại đi hảo hảo làm quen một chút chu chiêm phong ứng thanh l u i ra độc lưu độc từ một người tại trong trướng nhìn qua trong tín thư cho nhất là liên quan tới chu thừa minh ghi chép hắn không khỏi câm cười liên tục trôi qua thật đúng là hài lòng a ngược lại để ta đều không ngừng hâm mộ bất quá dạng này cũng tốt khổ cực cả đời cũng nên hưởng thụ một chút đem thư phong tồn tốt giấu tại trong túi chữ vật tâm thần cũng theo đó ngưng định cẳng có một phương hư ảo dị hạch lộ ra tại trước mặt bích thúy doanh, doanh ám lục quần rất là xinh đẹp tinh luân nhưng chỉ vẹn vẹn là yếu ớt khí cơ tiếp t t ơn bốn phía cái bản gô đá giống như khô heo suy bại nhanh chóng m ụ c nát hóa thành hắc cát thối nước khủng bố như thế k ỳ vật chính là nguồn gốc từ chu thừa minh huyền độc luyện mà vật này truyền thừa đến chu văn điện trong tay cũng đã có trên trăm năm lâu mặc dù kỳ tài tính, tính không được đột xuất nhưng cũng không phải ngu m g ộ i vô tri hạng người hơn trăm năm khổ tâm nghiên cứu lấy thân thử nghiệm tự nhiên cũng làm cho huyền độc luyện vượt xa lúc trước độc tính càng là cường thịnh đến có thể ăn mòn đạo tác lịch chiến huyền đan tồn tại liền ngay cả độc thực ngự chủ cái này một cái cực lớn hai hại cũng tại chu nguyên một chuyên môn luyện chế trọn vẹn chống cự bí khí về sau mà suy yếu đến cực thấp trình độ lại dựa vào rất nhiều liệu càng thủ đoạn chỉ cần không phải ác chiến không ngừng có thể tự miễn hắn đau đớn huyền độc luyện hạch trong tay ở giữa không ngừng lưu chuyển nhìn qua trên đó cái kia phức tạp quỷ dị hoa văn hắn ánh mắt cũng là biến rồi lại biến thật lâu ảm đạm chỉ hóa thành k h ẽ than thở một tiếng thiên điệu tri độc quỷ dị kinh khủng muốn tiến thêm một bước hung hiểm rất nguy chỉ sợ vô và vậy cũng chỉ có thể mong đợi ở phía sau người đến theo năm đó nhận đến này bí vật hắn liền thầm hạ quyết tâm định để hắn uy thế lại tiến tốt gọi chu thừa Minh gia tộc nội t ì n h lại tăng nhưng bây giờ chu thừa minh đều từ trong ngủ mê thất tỉnh tại bạch khê núi an hưởng tuổi già hắn cũng không thể để huyền độc luyện lại tiến nhất truyền coi như h uy thế so lúc trước mạnh không ít nhưng tạo nghệ lại gần như đình trệ cái gọi là nghịch chiến huyền đan cũng bất quá h uy hiếp thấp c h u y ề n thôi mà hắn tuổi tác cũng ngày càng tăng trưởng tả hữu bất quá sống tạm mấy chục năm đột phá khả năng xa vời quá mức bé nhỏ bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi ở phía sau người liền là không thể để chu thừa minh khi còn sống nhìn thấy xấu hổ khó làm vậy cũng là thời điểm triệu hồi tập địa bằng không cái này còn lại tuế nguyệt đều không đủ vun trồng dạy bảo truyền nhân nếu là bởi vậy lầm huyền động luyện truyền thừa lại có gì mặt mũi gặp t h ú c tổ cũng không biết ta sau khi đi trương chi chết tư đồ bạch v ư ợ n g phùng xuyên bọn hắn có thể hay không chống lên bên này cảnh thế cục tại cái này trong mấy chục năm c h ấ n nam quận quốc cũng hiện lên không thiếu thiên tiêu liền ngay cả tư chất thượng đẳng cũng có mấy người trong đó lưu thượng liệu ý ý ý tào chính đức các loại thiên tiêu bây giờ cũng tại quận quốc đến đ ợ dưới thành tiêu hóa cơ cảnh giới nhưng thời gian tu hành thực sự quá ngắn đ ạ o hạnh thuật pháp đều là còn khiếp h u ế t chấn thủ chức vị quan trọng tự nhiên vẫn từ trương chi chết đám người gánh chịu thôi quận quốc tự có suy tính ta cần gì phải vì thế lo lắng làm tốt thuộc bổn phận sự t ì n h liền là đủ đem trong lòng suy nghĩ phá tán hắn tùy theo ngóng nhìn tây bắc chân trời cũng chính là đại thang bộ chỗ bất quá hắn suy nghĩ cũng không phải là đại thang bộ mà là tại phía xa thiên sơn tinh cung huỳnh trưởng chu văn sùng mặc dù thủ con đường kỳ dị ảnh hưởng huynh đệ hai người tâm tư không giống lúc trước như vậy tương thông nhưng cũng lần lần có cảm giác biết lẫn nhau bình an cũng không biết huynh trưởng tại tinh cung như thế nào chương năm trăm tám mươi mốt x ã thân đế phúc phận chương năm trăm tám mươi mốt x ã thân đế phúc phận mặc dù chu văn hiển cố ý trở về nhà nhưng bên này cảnh công việc không phải nói gỡ liền vỡ nhất là hắn thực lực cường đại gần như vô địch hóa cơ cảnh cho nên còn gánh vác uy hiếp trách nhiệm càng không thể tùy ý rời đi mà phóng nhãn chu gia quân quốc, quốc hóa cơ cảnh có thể tạo được đồng dạng lực uy hiếp cũng liền thế từ chu tu tắc cùng vương hậu khương lê thúc làm bạn lôi bạo chu nguyên không cũng miễn cưỡng tính ở hàng ngũ này bên trong về phần còn lại tu sĩ cho dù là trong tộc cái kế ẩn nhi bất hiền đan danh sách cũng khó có này uy hiếp bình thường tu giả thì càng là kém rất xa dù sao trừ phi là năng lực bẫy huyền đan đủ để chấn áp bao la biến cảnh không phải thực lực coi như mạnh hơn đang cuộn t r à o vô tận yêu h a i thú chiều trước mặt cũng chỉ có thể độc cường giữ mình khó mưu đ ạ i cục lại như thế nào chấn c h e chở một phương nhưng chu tu tắc thương lê đều là bị quản chế nhân đạo cái trước t o a c h ấ n nam thu sơn trị ngự các phương cái sau càng là tại phía xa minh ngọc đô minh lý ban g quốc gia vụ bây giờ càng lập mưu chứng giả t ử vị dùng cái này đang lâm huyền đan từ vô hạ đến bên này cảnh đ ó n g giữ chu nguyên không mặc dù thực lực còn có thể nhưng hắn chính là gia tộc xem trọng tiên tiêu cũng chính là lôi đạo không dễ tiềm tu không phải hắn đều không bị cho phép đến bên i c ả n h lại thế nào khả năng để hắn đảm nhiệm thống ngự trước chu văn hiển muốn trở lại c ậ c đ ị a cũng chỉ có thể các loại thêm ra mấy cái thực lực cất cao hóa cơ định phong tồn tại cộng đồng chia sẻ biên c ả n h áp lực như thế mới có thể an tâm chu chiêm phong các loại lao tới biên cương gia tộc tử đ ệ vì đó mong đợi lưu thượng tào chính nước như cảnh lòng các loại ban quốc thiên tiêu cũng là mong đợi chỗ độc tu từ trong trướng đi ra theo lệ cũ tuần sát chiến tuyến các nơi cũng là cảm giác được toại t ấ n các nơi rất nhiều tu sĩ khí tức trong đó có hai đạo cực kỳ mục nát phản p h ấ t sau một khắc liền muốn suy kiệt phá diện chính là tư đồ ra tư đồ bạch phong cùng gái kia từ thanh vân môn mà đến phùng xuyên tinh tế cảm giác hai người khí tức chu văn đ i ể n cũng không khỏi lắc đầu chỉ t i ế p cái này tư đồ bạch phong phùng xuyên hai người thọ nguyên còn thừa không có mấy sợ không có mấy ngày tốt sống sau này biên cương lại phải mất hai viên đại tướng cũng thực có chút khó giải quyết ta tư đồ bạch phong đi theo chu gia đã có ba trăm năm bây giờ có thể tổn thế vậy cũng là tư đồ thanh nhã cùng tư đồ thị bên trên cầu linh dược kéo dài sinh cơ bằng không đã sớm vẫn đánh chết không còn mà p h ù xuyên làm thanh vân môn ngày xưa bộ hạ cũ mang theo tộc lao tới chu g i a lúc đã tổn thế hai trăm năm bây giờ cũng thọ không còn cúng nhưng cho dù là tính mệnh đem t u y ệ t hai người cũng vẫn như cũ c ẩ n cụ chăm chỉ làm việc liền làm u ố n thừa dịp còn tại thế gian thời khắc là thị tộc nhiều mưu một phần phúc lợi như thế cũng có thể che chở ra tộc thái bình nhất là phùng xuyên đạo đi kỳ thật đã tu được b i ê n mãn sở dĩ không đi nếm thử chứng thực chính là không dám là cúng dù sao phùng ra đến từ thanh vân môn chỉ hạng cả tộc lao tới thanh vân môn cũng là bởi vì đồng bạch nguyên chưa thành đạo thanh vân môn thế nhỏ suy yếu bức ép tri hạng khiến cho hắn không thể không đi xa tha hương nhưng hôm nay không giống ngày xưa thanh vân môn thay đổi suy yếu ba chân quân cùng tồn tại cẳng có man hoang dị thú đ ư ơ n g hàng thế giác t o a c h ấ n tô n g môn chấu ngự bay thổ nam bắc ngàn g i ả m trí cự đạo thống môn nhân thiên hữu kiêu xuất hiện lớp lớp anh tài hào kiệt không dứt m à t g ơn như mặt trời ban trưa không kém chút nào chu ra nhiều thiếu như thế tình huống cũng là để phùng xuyên không thể không sợ hãi chỉ e chu ra cùng thanh vân môn giao hảo gần đem hắn phùng thị cả tộc đổi ra ngoài cho nên hắn mới như vậy bắn mạng liền là muốn đổi được chu ra một chút thương hại tri tâm đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống độc tu đang muốn tiếp tục cân sát liền cảm giác được phùng xuyên cực tốc lướt đến khí tức rất là cường hành càng lạc tại thiên khung hình thành quần quận kim sán lợi c h i ề u bất quá đây cũng không phải là là hắn đối chu văn n h i ệ n thị uy mà là đã già đến thân hồn đều là mục nát tính m ệ n h suy vi rất yếu đã không có tâm lực gáp chế tự thân khí cơ chỉ có thể như vậy mặc kệ tiết ra ngoài kim quan g nghiêm đến liền gặp rủ x u ố n g mộ lão giả đứng sừng sững giữa k h ô n g t r ú n g thân hình còn xuống giống như rễ cây b ố n l ư ợ n g tiểu tụy thương phát rủ xuống tính mịch mặc dù đối tu sĩ mà nói không đến mất lạc thời khắc thể phách dung nhan vĩnh chú cũng không thành vấn đề nhưng này cũng cần linh lực thoải mái duy trì hắn bây giờ tất nhiên là không nỡ thuộc hạ phung xuyên bài t i ế n c h ấ n thủ chu văn i ể n ánh mắt lấp lóe trầm giọng hỏi phùng tướng quân tới tìm bùn c h ấ n thủ cần làm chuyện gì cái k a xế chiều l ã o giả không người thở dài khí tức càng tiêu trầm một chút v ề c h r ấ n thủ thuộc hạ nam mộ em tuyệt thọ khó d i ê n bậy đồ chết bởi biên cương cuối cùng không càng tâm đặc biệt khẩn cầu c h ấ n thủ đ ơ n chuẩn chuẩn thuộc hạ tại trì hạ khu vực chứng thực việt đan về phần đóng giữ trước thì từ tộc ta hậu bối tiếp nhận quyết không để gánh nặng hắn nhận lao giả ngữ khí hèn mọn thân t i ế t cũng làm cho ch Trận lâm vào từ r ậ n lâm trầm vào mặc. tổ chức tiên h tiêu thi đấu bắt đầu vô luận là có hay không tiên h tiêu đều có thể lao tới trèo lên quân sơn chứng thực huyền đan cái này cũng khiến cho hiếm có người với địa phương cương bực chứng đạo dù sao với địa phương cương bực chứng thực huyền đan không có cường giả che chở dù là cuối cùng thật có nhìn thành đạo cũng cực khả năng là dị tộc chỗ thập rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ chẳng chớ nói chi là cái khác rất nhiều phương diện cũng tranh lệch không bằng phùng xuyên sắp chết lúc mới nói mà lại còn là tại chỉ hạ bất kỳ khu vực chứng thực không cầu bất kỳ địa lợi cái kia hắn bản ý căn bản cũng không phải là đột phá huyền đan mà là nghĩ đến mượn đường thì tiên h uy lấy xoay đổi bên mông sơn hà từ đó sáng lập một phương bảo đ ị a như thế gây nên chỉ cần không phải tại người ở n ồ n g đậm khu vực cái kia tạo phúc tất nhiên là trấn nam của quốc, quốc phùng xuyên tự nhiên cũng là nghĩ dùng cái này đổi được chu gia coi trọng tốt có thể che chở gia tộc độc tu trầm m ặ c thật lâu hỏi n g ư ờ i có thể nghĩ cũng may chỗ nào đột phá thuộc hạ muốn tại kêu dương đạo tây bắc khu vực thổ n ô lĩnh nơi đó hoang vu càn cối người ở hiếm ít thuộc hạ đột phá cũng có thể cải tạo đất doanh kim làm phúc đ i ệ như bang quốc có cần thuộc hạ cũng có thể đi hướng chỗ hằn chứng thực Phùng thấp thân thể thấp hơn xuyên tiêu một điểm, dù ư ơ n chính là chấn nam quận quốc trung g đạo quốc khu là mà bộ vực, p n cũng trong hắn tuyển liền nghĩ đến ân chạch gia tộc một hai, không đến g gia gia hai, triệt địa tộc tộc một chỉ chạch đó, đây, để ở ở là mức sao u y vong. Dù s coi như chu gia hôm nay nhận hắn mời vậy cũng không có khả năng thời đại tướng che chở tình cảm luôn có hao hết ngày đó nếu như tự mình không cách nào là chu gia coi trọng hôm nay chi lo minh nhật cũng sẽ lập lại mà bây giờ phùng gia ngoại trừ hắn cũng chỉ có một vị hóa cơ tu sĩ lại còn thượng sự ở chính giữa kỳ con đường cũng khó khăn nhu cầu chớ nói chi là thay thế hắn chấn thủ biến cảnh cái này lại muốn không â n t r ạ c h một hai chưa chừng gia tộc liền ngoài ý muốn suy yếu một cái kia phổ thông tiểu tộc còn trông cậy vào tộc lưu tình không thể độc tu nghe vậy lắc đầu thổ n ô lĩnh liền vô cùng tốt ngược lại không cần sửa đổi về phần ở trong đó kỹ càng b u n c h ấ n thủ cũng không tốt nói định ngươi lại mau chóng báo cáo ban quốc miễn cho lầm thời gian nói xong càng có một phương thanh đồng lệnh b à i từ hắn trong tay h áo bay ra cũng làm cho cái kia xế chiều l á o giàn ả g i mua khuôn mặt hiện hiện vui mừng trịnh trọng tiếp nhận cái kia điều lệnh đối đầu thở dài phùng xuyên k ấ u tạ trấn thủ Chật, hắn liền hóa thành một đạo lưu hồng thẳng đội hậu phương lớn tả hữu bất quá lại chống đỡ thời đại từ không dám chỉ hoãn nhìn qua phùng xuyên trốn xa bóng lưng chu văn điện suy tư một lát liền ngưng một đạo thư ném hướng tư độ bạch phong chỗ tư độ thị không giống với phùng gia hắn chính là tự mình ban sơ phụ thuộc thứ nhất lại cùng đại tông có quan hệ mật thiết càng là nguyên cảnh vũ quân mẫu tộc đối l á i bắt đầu tự nhiên muốn đặc thù một chút vậy phần nói tư độ bạch phong trở ngại con đường cuối cùng có nguyện ý hay không trước khi chết v ộ ợ t phá vậy liền cùng hắn không quan hệ chương năm trăm tám mươi hai không rơi vào tiên hoàng huyết mạch chương năm trăm tám mươi hai không rơi vào tiên hoàng huyết mạch mặc dù được thư nhưng tư độ bạch phong nhưng lại chưa lựa chọn chứng thực. ngược lại là chủ động hướng tiền tuyến tới gần không ít minh soạn p h á p sách nghỉ ngơi dưỡng sức làm chém giết đội bệnh chuẩn bị bởi vì hắn sở tu là huyết sát mặc dù cũng không phải là máu nói nhưng cũng cùng hắn có quan hệ m ậ t thiết lại bản thân tư c h ấ t đạo hạnh đều là tính không được cấp cao chứng thực huyền đan nhất định là thập tử vô sinh còn có thể bị máu đạo ảnh hưởng hóa thành huyết ma yêu tả cho dù không có chứng thực thất bại chỗ bắn da kinh khủng đạo tuần tại sinh linh nguyên mông mà nói cũng không phải phúc phận mà là ác thổ thai họa cùng mạo hiểm đột phá thai họa thế gian còn không bằng thừa dịp cuối cùng này tuế nguyệt nhiều tàn sát yêu tả góp nhặt công tích coi là hậu nhân y ê u tây nam đô i hộ phụ thành thành xúc mênh g ô n g quân tốt đứng b ữ n g tinh k ỳ như vân tung bay khi thế bảng bạc thẳng sâu vân tiêu từ mấy năm trước tây nam trúng chân quân đoàn tụ một chỗ cái này đô i hộ phụ thành liền cũng theo đó năm rời mặc dù không có tới gần bên i c ư ờ n g nhưng cũng không hơn trăm dặm hơn xa lập gác cao hướng nam mà trông càng là có thể nhìn ra xa đến dãy núi mông lung h ư ảnh cũng tức là thường sơn lĩnh phía ngoài nhất chi mạch giờ phút này tại trong thành một chỗ lịch sự tao nhã trong lầu gác trường tiêu từ chúc hai người ngồi trên mặt đất chén trà nhỏ n g m cảnh lạc tử đánh cờ lượn lờ đàn khói vờn quanh mông lung rất là hài lòng nhưng như thế nhàn nhã một màn cũng không tiếp tục bao lâu liền bị một người xâm nhập đánh vỡ người đến người khoác kim sán kiên giáp eo buộc đai l ư n g ngọc càng có huy hoàng nhân đạo khí cơ v ậ n quanh khuôn mặt cương nghị tăng thương giữa lông mày không giận tự uy chính là toại trấn ở đây ngoài an hầu triệu vũ điện hạ hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm chúng ta t ử t r ú c cười sang sảng một tiếng vung k h ẽ ống tay áo liền có chiếc ghế lộ ra tại lầu cắt chính giữa tốt gọi triệu vũ an toàn nghỉ ngơi nhưng triệu vũ chỉ là gật đầu ra hiệu nhưng lại không lên trước liền như vậy đứng ở cắt trước đối hai người không người thở dài hai vị tiền bối theo ám vệ điều tra nam cương yêu thú có chỗ biến động trong đó số tộc đang về bộn tại tranh đoạt lãnh địa các nơi yêu tả phân bố cực kỳ không đồng đều chính là nam thác phá cục tri cơ hội tốt v ạ n bối muốn tập tinh nhuệ k h á c thông cáo bốn nhà hợp thế chạy xuống dòng dòng lấy đại phá tà ma nhưng cái này khó tránh khỏi xét kinh động những cái kia đại yêu cho nên do đó đến đây hy vọng hai vị tiền bối có thể trợ trận một hai mặc dù dị tộc nhưng t ừ mênh mông ra vự cướp đoạt tinh quái yêu vật liên tục không ngừng làm chống cự nhưng bình thường yêu vật chưa thoát ly sinh linh phạm chủ cũng cần sinh tức tu luyện mới có thể trường tồn nếu như nhân tộc một mực khai thác tướng mà chém giết làm tàn sát cái kia còn còn dễ nói đều không đ ợ i bình thường yêu vật đói khát khổ sở liền đã không có tính mệnh nhưng nếu là nhân tộc cố thủ bất động cưỡng ép chống cự không được tiến tình huống kia liền muốn coi là chuyện khác bình thường yêu vật đại lượng chiếm cứ một chỗ mà sống hơi thở là tu luyện liền không thể không tự giết lẫn nhau làm no bụng liền ngay cả những cái kia đại yêu đối với cái này cũng không có biện pháp tấp nập lao tới hắn b ự c lôi cuốn yêu vật lại quá quá lãng phí kình dứt khoát cũng chỉ nô dịch những hóa cơ đó yêu vật mà tùy ý nhỏ yếu tinh p á i lan tràn làm cường làm chém giết cạnh sinh cũng là bởi vì này tạo thành không thiếu nhỏ yếu tập đàn kết quả như thế tự nhiên dẫn đến yêu vật phân bố cực kỳ không đồng đều lại lực lượng hao tổn cũng là cực lớn thường cách một đoạn thời gian liền cần đại yêu lao tới hắn b ự c bắt cướp sinh linh mà triệu vũ nói cũng chính là điều này tại tây nam đóng giữ cái này trong mấy chục năm hắn đem triệu thanh phái cho hắn yêu thuộc cám vệ toàn bộ đánh vào nam cương cùng những cái kia tinh quái yêu vật từng dùng trải qua thiên tân bạc hổ cũng coi như lục lọi ra một ít quy luật tây nam tiếp cận đại yêu tuy nhiều nhưng chủ yếu lệ thuộc cự thú vũ long tam tộc nói đúng ra là tam tộc dưới trướng vương tộc c h ố ngự phân thuộc khác nhau khóa vực cướp giật sinh linh tự nhiên cũng riêng phần mình làm việc mà giờ khắc này đúng lúc là long c ự thú hai tộc dưới trướng lao tới m ê n h mông bắt cướp sinh linh thời điểm biên cảnh đại yêu số lượng trở nên nhất thiếu mà cái kia nam cương yêu vật cũng tại yêu thuộc cám vệ dẫn đạo dưới tướng mà c h é m giết không thiếu khu vực đều sạch sành xanh không còn đơn binh liền có thể tiến quân thần tốc chính là nam t h á t phản công tuyệt hảo cơ hội tốt lại coi như không có thể mở cương mở t h ổ cũng có thể lục sắt ngàn bạc yêu bắt được thi nạp giáp lấy doanh tây nam thực lực từ chúc nghe vậy t i ế u dung t u liễm chậm đứng, dậy nhìn qua trước mặt tăng thương tướng lĩnh lại là t r ầ mặt m khó tả triệu vũ nói tới cố nhiên vô cùng tốt nhưng rằng coi đại yêu cần chân quân trợ trận lại không chỉ là bọn hắn hai mà là bây giờ c h ấ n thủ biên cảnh chư vị chân quân những n à y chân quân mặc dù đều là tại biên cảnh nhưng đều chiếm một chỗ hoặc tu hành hoặc nội đạo hoặc sáng pháp lạng nhiên giữa lẫn nhau càng có ân hơn đoán tình cựu điều ngự bắt đầu cực kỳ khó giải quyết triệu vũ cử động lần này nếu như mưu đến chỗ tốt đủ nhiều cái kia còn dễ nói nhưng nếu chỉ là tàn sát một chút nhỏ yếu yếu vật những cái kia chân quân cho dù bên ngoài không nói trong lòng lại thế nào khả năng không có lời á n h giận thắng lợi ứng làm t r ầ m t r ầ m mưu toan cái này cố nhiên không giả nhưng vì nhỏ yếu yêu vật mà đánh gậy tu hành bỏ qua quý giá thời gian tu hành cái này chỉ sợ không có mấy cái chân quân nguyện ý nhưng nhìn qua hoài an hầu triệu vũ tăng thương khuôn mặt h ắ n u ố n muốn nói ra khỏi miệng lời nói cũng c ư ơ n g ép nuốt trở vào triệu vũ làm đường kim nhân hoàng bào đệ thân phận t ô n quý mặc dù tư chất bình thường nhưng huyền đ a n cảnh giới đối nó mà nói kỳ thật cũng không khó chỉ cần căng nguyện làm người hoàng thuộc bị có thể tự số nhớ trường tồn nhưng hết lần này tới lần khác hắn không muốn như thế đã là không muốn triệu vì hắn mà chậm trễ con đường cũng là không muốn như vậy sống tạm lạc quân mà khai thác phản công cũng là làm mình nhu cầu con đường cho người mượn đạo tụ quân thế dùng cái này cầu chứng đạo thì phá binh thành thì làm nhân đạo huyền đ à n duyên thọ tám trăm n ă m chấn tre t r ở một phương bại thì thọ nguyên hết tuyệt trắng quá thay qua đời không rơi vào tiên hoàng huyết mạch nghĩ tới đây tử trúc nỗi lòng cũng chậm rãi ngưng định điện h ạ trước tạm n ư u chi vần đạo đi cùng mấy vị t i a đạo h ư u trò chuyện với nhau một hai nói xong hắn liền muốn ngưng thần n i ệ m biện phó chu bình đám người chỗ nhưng sau một khắc tử trúc lại làm đông nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ cùng á lúc đó tại đôi hộ phủ thành nam bên cạnh một tòa dốc đứng trên núi lớn một thanh sam đạo nhân ngồi xếp bằng bất động nhắm mắt ngưng thần thẳng đối nam cương bốn phía khí cơ ẩn nấp của quận ngưng làm ngọc thạch hát thổ ngứa bùn nhưng lại là la bản chân ác cũng là cực kỳ không hiện nhưng theo trời đông khí cơ càng kịch liệt đạo nhân cũng chậm rãi mở ra hai mắt liền gặp trong mắt dị quan giao thoa ngọc thạch chạch thổ tôn nhau lên lớp lóe càng có bao la thương nguyên hiện hiện nặng n ề bàn bạc tựa như có thể gánh chịu tiên h địa v ậ n vận cũng tức là địa tái lý tính chối lộ ra đem khí tức che lậy thu liễm đạo nhân ghé mắt hướng cực xa chân trời nhìn lại liền gặp phong trào sôi trào mãnh liệt ở giữa thiên địa hình thành mênh mông trụ lớn chỉ là cùng tây nam khu vực cách xa nhau rất xa cho nên khí cơ không hiện đạo uy khó cảm giác chỉ có thể d ò m nhìn tới cực kỳ yếu đất dị tượng phong đạo là long tộc c ầ m chính quả nội chủ vẫn là cái kia phù giao có biến chương năm trăm tám mươi ba bức ép lấy trợ thế chương năm trăm tám mươi ba bức ép lấy trợ thế lại tinh tế nhìn ra xa thiên địa khí cơ biến hóa c h u bình trong lòng cũng ẩn ẩn có đ o án phong đạo có bốn phép tính long tộc theo thứ hai cụ báo vương tộc thiên hổ vương tộc các ngự thứ nhất liền là s a u cả hai phải t r ă n g là hoàn chỉnh chính quả tôn vương vậy liền không thể nào biết được mà ở trong đó long tộc phần lớn đều ở thế gian tri đông chủ yếu ở hàng hải vô lên hai vực cụ báo vương tộc thì ở vào c ự thú tộc thống ngự thú vực bên trong thiên hổ vương tộc thì càng là ở vào han chấn nam quận quốc bên cạnh láng g i ề n g m à cư hiện tại dị tượng từ đông mà lên cái kia t a m chín phần mười liền là long tộc mà thay đổi đương nhiên cũng không bài trừ còn lại hai tôn vương lao tới minh n ô n g đi trời đông đại vực hắn cũng không phải là phong đạo tu sĩ lại cách xa nhau rất xa khó cảm giác trong đó khí cơ từ không cách nào phân biệt cái nào một quy tắc muốn biết được trong đó tình huống xác thực còn phải chờ hết thể đều kết thúc mới có thể gặp minh cũng không biết cái này chính quả biến thiên tại ta chu ra nhưng có t ồ n hại đạo nhân thì thao nói nhỏ nếu như là ứng long nhất tộc nội bộ chính quả đội chủ tình huống kia còn còn dễ nói liền c u n g linh tộc ngày xưa cổ một đội chủ một dạng truyền thừa giống nhau không khác cho nên đối đại đạo lý tính ảnh hưởng quá nhỏ đối với thiên địa ảnh hưởng tự nhiên cũng gần như không có nhưng nếu là người khác chứng thực chính quả lại còn chưa không phải đã co dọc đường vậy thì tương đương với tại trên ngọn núi lớn cách khác một đường đ ố i nó ảnh hưởng tất nhiên là cực kỳ lớn cũng sẽ tùy theo xoay hôm nào địa lý tính giống như si âm c h ứ n g được ly hỏa chính quả thiên hạ dương viêm xí、si、diễm liền m á n h liệt r ấ t liệt vì thế viễn siêu lúc trước mà trái lại thủy đức một đạo tuy có mới tôn vương chứng vị nhưng hắn sở tu chính là long tộc c h i pháp lại có long tổ ép thế cho nên cho dù kỳ thành liền tôn vương thiên hạ chính nước chỗ lộ ra cũng cùng lúc trước không còn hai loại mà hắn chỗ một chỗ cũng chính là ở đây nếu như cái này di động cũng không đổi chỗ mà là t ộ khác tồn tại cường chứng này thiên điệu tập tục chắc chắn biến hóa bảo vật lý tính cũng theo đó mà biến chu ra ở thế gian sinh tức tu hành đều là tới tương liên lại thế nào khả năng không bị tác động đến lại nếu là tu hành phong đạo thậm chí khả năng bởi vậy con đường dung chuyển dừng bước khó tiến thậm chí là hôn loạn tự tuyệt thôi cũng chỉ có thể bất biến ứng b và biến mà đối đ ạ i sau này chuyện đem trong lòng suy nghĩ đ è xuống đạo nhân liền lại an tọa tại trước vách núi ngóng nhìn m ê n ngông tối dẫn điệu mạnh lấy nổ đạo hạnh tuy nói phong đạo khác thường nhưng dù sao cùng hắn cùng chu ra quan hệ không lớn hiện tại càng là ngay cả khí cơ đều tác động đến không đến tây nam khu vực ngoại trừ chân trời cái kia một điểm dị tượng còn lại lân cận ở không có ảnh hưởng tự nhiên cũng không cần quá để ý cùng vì thế phi công còn không bằng dốc lòng tu hành sớm ngày đêm thổ đức một đạo tu biên mãn lấy ứng thế gian biên số tại cái này hơn mười năm ở giữa h ắ n trầm định nam thu sơn biên cương vách núi hai địa phương n g ử a xem đại dòng sơn nhạc nhìn ra xa thương sơn m y lĩnh càng cùng bằng bạc địa mạnh tương liên dùng cái này hiểu ra địa tái một đạo mặc dù tu hành tốc độ không so được hậu trạch ngọc thạch nhưng lại thế nào luận h á tại địa tái phía trên tư chất cũng vì mười tấc tràn đầy lại chỉ có hai đạo ngăn cản muốn hiểu ra ngưng luyện tự nhiên cũng không thể coi là nhiều khó khăn bây giờ liền đã linh hội nắm chắc chỉ kém lâm môn một cước lại chịu cái mấy năm liền có thể ngưng tụ huyền an từ đó t h ổ đức lục tắc đều là ngự mặc dù như thế tu được lục tắc không hoàn chỉnh hoàn toàn giống cưỡng ép chắc bá thực lực phương diện cùng chân chính cực cảnh b i ê n mãn còn có cực lớn t r ê n lệ nhưng chu bình lập tức sở cầu vốn cũng không phải là cái gì mười lăm vòng viên mãn mà là có thể tại lục tắc hàng trụ là tử tốt ngăn về sau chúng về phần mười lăm vòng viên mãn loại kia con đường triệt để bỏ vào trong túi có thể tự chầm chậm mưu toan dù sao hắn thọ nguyên còn có bốn năm trăm trở tất nhiên là muốn từ d à i màng mưu làm đủ loại giả tượng tốt gọi đột phá càng thêm hợp lý miễn cho những cái kia trí cường giả ngờ vực vô căn cứ cái này địa tái cuối cùng cùng đại địa bao la cùng một nhị tở muốn tu hành càng nhanh vẫn phải cách cái kia thương sơn linh thêm gần chút để xem nhìn sơn hà nguy nga hiển nhiên hà lý chỉ là bên này cảnh chức mở đất một chuyện bây giờ đã không phải ta một nhà g ó quyết vẫn phải nhìn đô hộ phủ gia phương thái độ nói về phần đây đạo nhân cũng theo đó hướng đô hộ phủ nhìn lại càng nhìn ra xa phía đông minh mông trân quân báo đoàn tụ tập cố nhiên hữu ích nhưng cũng có hại cái kia chính là làm việc bị quản chế dù sao bây giờ c h ấ n thủ tây nam đông đảo trân quân cũng không phải là một họ mà là phân thuộc tứ phương lại giữa lẫn nhau còn còn có ân đoán ngày thường càng phải tu hành ngộ đạo nghiên cứu cái khác khiến cho trừ phi dị tộc quy mô tiếp cận không phải muốn đồng hành màng m u thống ngự đều cực kỳ khó khăn nhất là thanh vân môn ra cái chiêu trì đối với hắn chú thị võ sơn môn thái độ cũng càng bị rượu cộng sự bắt đầu thì càng thêm gian khổ hắn muốn dựa vào thương sơn lĩnh thêm gần một chút cái kia trừ phi đô i hộ phủ dẫn đầu lại bốn nhà đồng ý chủ tiến không phải đều chỉ làm nghị việt công lại vẫn phải mưu đồ để đô i hộ phủ bị kia có chỗ khát vọng mới được vô cực thiên triệu tể đám nhân tộc thiên quân đạp lập hoàng vũ bàn g bạc đạo uy chấn động minh ngông cũng là ép tới một đám dị tộc tôn vương không dám b o ạ t động chỉ có thể hiện hiện đạo thân tướng mà giao phong thân hình khổng lồ bao phủ thiên cung quân quận đạo uy m a n h ép chấn động ép tới vô cực thiên hoành u y trần luân thiên địa làm ác ngộng triệu tể cầm trong tay kinh khủng hát thương đạp lập một p ư ơ n g lưng meo băng tiền đông bản hôm nay phong quang rất tốt lại lưu tại đây cùng lao phu cùng nhau con chi như thế tốt không nói xong cái kia hắc thương bổ ép h o à n vũ trực tiếp đem không gian nghiền nát kinh khủng triều tịch tàn phá b ử a bãi lan tràn cũng đã có nơi xa hai tôn vĩ n ạ n tồn tại dung chuyển thân rồng linh thân bắn ra cường đại đạo uy n g ậ p trời h á n hải nặng nề đại địa hiện hiện tiên địa đem thương ý chống cự nhưng cũng khiến cho không thể nào thoát thân triệu tể h tộc ta b i ệ t tư cùng n g ư ơ i nhân tộc không quan hệ ngươi cần gì phải như thế kinh khủng long hống tự thiên địa tứ phương chấn động đánh tới chính là cái kia nhâm thủy long vương đạo âm cho đến nhân thủy ngươi cũng không thể nói vậy a lão phu chỉ là mời ngươi hai tôn nắm cảnh chưa từng can thiệp ngươi t ộ c g biệt t ư nói xong to lớn bước tới trước h ù n g uy cường thịnh đến đâu mấy phần cũng ép hai tôn đạo diễn các loại thiên quân gặp tình huống như vậy nhao nhao bắn ra cường đại đạo uy cũng là k i ể m chế đến hơn mười tôn yêu vương không dám rời đi dù sao nhân tộc thiên quân số lượng mặc dù ít, nhưng có thiên mệnh che chở mỗi một vị trí ít liền muốn hai tôn ngang nhau thực lực yêu vương k i ể m chế mà còn có triệu t h tồn tại cái kia số lượng tất nhiên là càng nhiều càng tốt triệu t h đạo uy càng kinh khủng cũng chấn động từ phương nhưng ở hắn trong thất hải lại là đột nhiên vang lên nói diễn thiên quân thanh âm t i ê n bối như thế bức ép phải trăng quá gấp gáp một chút nếu như khiến long tộc lực lượng c h ố n g g i ố n g cái kia hồng đỉnh chứng thực chính quả có thể hay không bị cái khác đại tộc quấy nhiễu lấy thành gió hiểm triệu tể ngay vậy sắc mặt không có chút nào biến hóa càng l à lại hướng nơi xa tôn vương tới gần không ít truyền âm thì rơi vào đạo diễn thức hải cái kia ứng long đạo chủ tuy bị đại đạo ăn mòn từ luân bất tỉnh nhưng đ ố i đại đạo trưởng ngự nhưng không có yếu nhiều thiếu h ô n g đình chỗ chứng vì đó ngự hạ chính quả coi như kiếm tôn tán đi đạo nguyên cũng sợ có bại lộ phong hiểm chỉ có cho long tộc c áp lực để đại đạo không gian dung chuyển tốt gọi cái k i a ứng long đạo chủ khó tỉnh cảm minh như thế mới có thể lừa dối quá quan nhưng muốn man thiên quá h ả i vẫn phải xem kiếm tôn hồng đỉnh gây nên người ta có thể làm cũng chỉ có k i ể m chế lại những x u ấ t sinh này mong đợi hồng đỉnh chứng 584, chứng đạo từ hai không chương năm trăm tám mươi bốn chứng đạo từ hai không thái hư sơ nguyên kiếm tôn đứng sừng sững trong đó bóng hình sinh đẹp thẳng tắp như phòng trong lòng bàn tay viền kiếm ngân mang kinh khủng chấn động hoàng ũ cũng là làm cho bốn phía mấy tôn vĩ n ạ n tồn tại hiện hiện đạo thân vất quá hắn cũng không quá mức bức ép chỉ là liền như vậy trầm định thái hư chính giữa yên lặng quan sát mênh ô n g đem cực gió đông đạo dị tượng thu hết vào mắt hồng đình là người tộc ngày xưa thiên tiêu mang theo t ử đạo tiêu sau vốn nên việt m ệ n h nhưng bị nàng lấy đạo nguyên tre trở chân linh càng là xảo diệu chuyển thế đến trong long tộc tại âm thầm lo lắng hết lòng yên lặng tu hành như thế liền trở thành hiện tại ứng long tộc thiếu chủ thần thanh lại bởi vì chuyện này rất nặng cho nên nhân tộc biết được người cũng bất quá năm người cũng tức là nàng và triệu tể lại hạ vương đạo diễn tảng phong bốn vị thiên quân cũng không biết lần này chứng thực sẽ hay không kinh động cái kia từ luân bất tính ứng long đạo chủ sở dĩ đem hồng đình chuyển thế tại ứng long tộc cũng là bởi vì hắn tư chất cực cao cho dù chuyển thế trùng tu cũng có hy vọng đ ă n g lâm chính quả cái khác đại tộc đại đạo c h i chủ đều là h i ể n thế thường định chứng thực không được còn lại chính quả lại bị trong tộc tồn tại cầm giữ coi như tư chất c h ắ c tuyệt cũng rất khó thuận bị chỉ có ứng long tộc đạo chủ c h ấ m luân lấy chống cự đạo thực không phải bạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tùy tiện t h ô i p h ủ c h ỉ cần hồng đình chứng thực lúc thân hồn chân linh trong sạch không khác cái kia thuận nhận phong đạo trong đó một chính quả từ tính không được rất khó khăn nhưng nhất g i a khổ cũng chính là nơi này hồng đình làm ngàn năm trước tồn tại trong í n h phải nàng lấy đó ạ nguy n c hiểm n ngay so với bình thường chứng thực chính quả gian khổ gấp mười 10, gấp trăm lần không ngừng nàng cũng không phải đau lòng nói đi hao tổn từ ban đầu đem hồng đình dương diên hai người chân linh tiếp dẫn chuyển thế nàng y thật đã n g ầ m thừa nhận cái kia một bộ phận đạo nguyên m à i mòn không còn bây giờ chỗ bờn cũng chỉ có hồng đình tính mệnh thôi dù sao h ắ n khi còn sống vì nhân tộc cường thịnh tinh ních tiềm tu chuyển thế cũng là nhân tộc truyền lại rất nhiều tình báo công lao q u ả lớn nếu như không phải tính mệnh có việc gì tới gần ngàn năm đại nạn là tránh hoài nghi không thể không chứng thực nàng tuyệt sẽ không để lúc nào đi mạo hiểm bây giờ cũng chỉ có thể làm hết sức tâm thần tối động đạo niệm thì l ạ g yên trốn vào đại đạo không gian lấy ứng biến số lần này hồng đình chứng thực chính quả triệu tể các loại tồn tại hiện ủy kiềm chế yêu vương Còn, còn có ò n c thể nói là quái đục nước làm thêm phiền xem kịch nhưng nàng là một đạo trí tôn lại là tuyệt đối không thể cùng ngày khắc thường khắc thưởng không phải sợ dẫn dị tộc hoài nghi chưa chừng liền đối hồng đình bắt đầu sinh n g h i kỵ nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có tại ứng long đạo chủ khôi phục trước đó đem cái k i a một bộ phận đạo nguyên kịp thời mẫn diện dùng cái này che c h e trở chỉ là đạo nguyên một khi mẫn diện cái k i a hồng đình cũng đem đồng nhân tộc lại không nửa điểm liên hệ hắn sau này đến tột u cùng tâm hướng nhân tộc vẫn là long tộc sẽ lại khó tả định bất quá đối nàng mà nói hồng đình trước đây đối nhân tộc trợ giút đã đầy đủ nhiều Coi chứng thực thúc, còn tộc, chỉ cần cái có châm trước. kia như lần này chứng thực kết thúc, kỳ thanh yêu vương, không còn hướng về nhân tộc, nhưng chỉ cần không âm thầm đầm lưng, thầm thật đều có thể yêu kết kỳ kỳ đều về âm đầm dù sao đến một b ư ớ c kia h ắ n liền là chân chính long tộc tồn tại không nhớ kết trước thành đạo đồ mang mưu đó cũng là nhân c h i t h ư ờ n g tình n h â n tộc ta muốn tự lập cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình nếu là có thể hiện lên v ị thứ hai đạo thai bây giờ thế cục định đem thay đổi chỉ là ở trong đó hy vọng là tại nhân đạo hỏa đạo vẫn là một phòng thủ các loại nói hoặc là cái khác mới đổ vô biên bực một mảnh bao là thương nguyên bên trên cùng phong gào thét ngưng tụ vô số kinh khủng phong trào gào thét tàn phá b ử a bãi mênh mông quyển đến thạch nham lượn vòng đại địa băng liệt tổn hại khe danh tung hoành hối lượn g ngàn t r ư ợ n g v ạ n khe lấy đổi địa v ự c mà tại thương nguyên chính g i ữ a mấy chục vị khổng lồ cự long chiếm c ư t h i ê n hùng m ặ t như ngạc sư sau lưng mọc lên hai cánh quanh thân tóc mai trắng bạc hiệp kim bước trên mây hành hùng lấy ngự a cửu tiên cự phong chính là long tộc sở thuộc ứng long nhất tộc trong đó càng có hai tôn cự long thân thể cực kỳ to lớn trường g i i văn trượng chiếm cứ giữa thiên địa đạo uy bàng bạc quần quận trấn áp tư phương phong tr tại long tộc chư vương bên trong thủy đạo sáu vương theo đạo mà tranh những long vương khác thì cố thủ thuộc h ạ thanh long tộc cũng theo thương long vương chấn vẫn mà ngày càng phân băng khó hợp chỉ có ứng long nhất tộc mặc dù phong đạo chủ trầm l u ô n bất tỉnh nhưng lại vẫn như c ũ t ồ n thế khiến cho hai bộ tương hợp rất là hòa hợp liền ngay cả cái này chính quả đội chủ nhị vương đều là đồng hành cùng tồn tại làm che chở có thể nghĩ sao mà thân mật theo gió xoáy bên trong c ố khí tức kia càng cường hoành m ê n h ông quanh mình ứng long cũng nhao nhao hiểm uy hướng về bốn phía chân trời bỏ chạy để phòng phạm cái khác tồn tại banh tập mà chính giữa cái k i a hai tôn khổng lồ cự long chiếm cứ thân thể đầu r ồ n g lẩn vào trong m â y mắt r ồ n g chiếu rọi tựa như xích n h ậ t huyền khung cánh chim sừng lần dung chuyển cũng là ngưng tụ đủ loại dị tượng uy chấn tư phương chi phong đổi chỗ làm nhanh không được lưu niệm trong đó một tôn gầm nhẹ quanh thân phong xoáy mãnh liệt dung chuyển tựa như đón gió sương mù k h u ấ y động tư phương chính là linh lại chỗ lộ ra cái này không cần đến ngươi đến nói cho ta sống hơn ba ngàn t r ở ta lại có gì không bỏ được h u n g chi cái này là tộc mà r i ê n một vị khắc vĩ ngạn cự long gào h é t bàng bạc long uy quét sạch ra cũng là quấy đến khí cơ vân hải hỗn loạn bạo động nghe nói lời ấy cái kia linh lại long vương cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là hành o vọng m i n h mông để phòng bị đạo trích chính quả đổi chỗ cùng chứng thực có chỗ khác biệt h ắ n chính là chính quả chi chủ chưa chết trước chủ động đem chính quả nhừng ra càng lấy bản nguyên l u n ký làm thềm làm tiên cơ tiếp dẫn kẻ đến sau thành đạo như kẻ đến sau đồng suất một mạch vậy thì tương đương với c ủ n g trèo lên nhất giai càng có tiền nhân n ắ m nâng chứng thực tự nhiên cũng càng dễ dàng một chút chỉ là cái này cần chính quả chi chủ cam tâm tình nguyện tự tuyển l ệ một ly cũng có thể có thể phát sinh biến cố linh lại lo lắng cũng chính là c h ỉ phong lưu niệm không muốn từ đó tạo thành to lớn hậu h ạ n cái kia c h ỉ phong long vương tóc mai c u â n c u ộ n quan sát tứ phương m i n h mông trong mắt cũng khó tránh khỏi nổi lên vận sóng long tộc thọ nguyên đã lâu hắn mặc dù không so được thủy đạo sáu vương nhưng cũng thọ bốn p h y không không n ă m sống đến mức hiện nay cũng còn có thể lại tổn thế bốn năm trăm năm tọa vọng sơn hà thương hải nhưng hắn c h ố ngự cũng không phải là c ô nói chính là tộc đàn kéo dài căn bản lại há có thể khăng khăng mà đi bây giờ trong tộc thật vất vả xuất hiện một cái chắc tuyệt thiên tiêu tương lai càng là có hy vọng đúng t r à n phong đạo hắn chi l ấ y tráng con đường thậm chí là chia sẻ tôn tổ gánh b á c hắn về tình về lý đều làm lựa bộ lại há có thể cố bị xung tạm thân thanh ta tộc con đường phía trước coi như nhờ v à o ngươi cự long trầm ngâm ngầm nhẹ cảm giác phong xoáy bên trong cố khí tức kia càng cường hoành k i n h khủng hắn chợt ngửa mặt lên trời thét dài bàn g bạc đạo uy lan tràn mênh mông cái kia khổng lồ thân rồng cũng như bao cát điểm điểm tiêu tán ở giữa thiên địa làm cuồng phong nhanh trong chiều tàn phá bừa bãi trên dưới cùng lúc đó cái kia linh lại long vương đạo thân chấn động đặc ngự thiên địa mà tại tứ phương hoàn vũ bên trong cũng có rất nhiều vĩnh h tồn tải nó l o n g tổ từ l o n g b ự c rủ xuống bàng bạc đạo niệm cổ lao tồn tại từ vết nước không gian nô ra ánh mắt sơ nguyên kiếm tôn thì ngưng thần tràn định kinh khủng kiếm thế l ạ g yên ngưng tụ tùy thời phá diện tự thân đạo nguyên mà tại l o n g b ự c bên bờ một phương quanh năm là cồn u phong tàn phá b ử a bãi bao la h u y ê n cốc bên trong một tôn khổng lồ vô tận cự lòng c h ầ m l u ô n ẩn n ú c lấy giờ phút này lại là trầm dại khôi phục chương năm trăm tám mươi lăm lấy tiêu bất khí, khí oanh bàng bạc cồn phong tập ngược mênh mông trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa vô bên n ự c hô k h i ế u thiên địa mặt đất sụt lún loạn thạch bùn đất lượn vòng bay thẳng cửu tiêu thiên không băng liệt không gian triều tịch tàn phá bừa bãi mạt t h nhưng còn không có tàn phá bừa bãi mạt ra liền bị kinh khủng phong trào quét sạch tác chế c à n g hướng về kẽ hở không gian không kiêng n ệ gì cả máy nghép cả phiến thiên địa tựa như là sắp cái gương vỡ nát dạng nước sinh ấn sáng dựng mất huy vạn đạo đều là ảm chỉ có cùng phong hiện hiện, cồn phong h i ể n hiện tàn phá bừa bãi vô thận chỉ có buồn việt long ngâm tiếng vọng dẫn tới vạn lòng gào lên đau xót thiên địa cũng là chi dung chuyển phong trào tàn phá bừa bãi mạt u â n khóe động minh ông nhưng sau một khắc liền có một cỗ khí tức đống nhiên bay vụt mặc dù tính không được cường hành lại là tấn manh tăng bọn hướng về thông huyền cấp độ không ngừng tới gần b ê n ngông hoàn vũ cũng theo đó hiện hiện vô tận dị tượng cùng phong tàn phá bừa bãi mặt t u ầ n c ự long g à o thét càng có khổng lồ long thú dị tượng hiện hiện t h i ê t niệm đ ạ p ngự phong triều bàn g bạc đạo vi đấu đá tư phương cũng có vô số ứng long hư ảnh bay lượn chân trời lấy ngự quần quân tập phong trưởng đại đạo q u y ề n hành dị tượng như thế từ không phải ứng long đạo chủ, thế, mà là, chỉ phong, lịch đại tôn chủ đạo ngân ngưng hóa chỗ sinh linh lấy tính mệnh chứng thực chính quả không thể tránh né sẽ ở trên đó có lưu đạo ngân từ đó làm cho đại đạo lý tính chết đi dị tượng cũng có chỗ biến hóa như thế tình huống cũng là trở thành các tộc theo đạo thủ đoạn t h ô n g qua không ngừng làm sâu sắc đối đại đạo ảnh hưởng khiến cho coi như tôn vương không còn đại đạo cũng thông ra gặp nhau cùng hắn tộc duệ truyền nhân thiên thiên chiếm cứ ưu thế cái này phong đạo đã là như thế không biết bao nhiêu đ ờ i ứng long tôn vương đối nó xâm nhiễm xoay đổi khiến cho dù là ứng long, đạo chủ thân tử đạo thiêu, ứng long nhất tộc chứng thực đạo này cũng so với hắn tộc dễ dàng không thiếu mà cũng nguyên nhân chính là như thế chỉ cần kẻ đến sau phi đạo thống kéo dài chỗ cái kia thường thường đều sẽ đem tiền nhân ấn ký ma diện đến không còn một mảnh lấy bảo đảm đại đạo không được gì chính như cầu long tộc liền đem bạch long tộc tại nhân thủy lưu lại đạo ngân ma diện s ắ p tán chỉ đợi nuốt tộc hợp nhất liền có thể triệt để kế thừa hết thảy q u ầ n phong tàn phá bừa bãi m à tuân một tôn khổng lồ cự long từ quần q u ầ n phong trào quét sạch mà đi cổ lão cường đại thân hình khổng lồ chừng mấy ngàn che che sơn hà nguy ngọn núi dâu dòng tóc mai chập t h ầ n mà động giống như hà vân minh cầu rồng trắng nuốt minh huy chiếu dọi tứ phương huy hoàng đạo huy đấu đá minh n ô n g hắn chính là ứng long tộc mười một c h u y ể n cực cảnh tồn tại thần thanh ở tại trong cơ thể bàn g bạc đạo ẩn đã dung hội là một toàn bộ ngưng ở long châu bên trong cũng tức là hợp đạo hoàn thành phong đạo linh ẩn m á n h liệt khuấy động cùng t i ê n địa tướng cấu kết dẫn tới phong đạo hiện hiện thế gian là minh giai nhưng càng là như thế hắn trong lòng liền càng gấp gáp cái k i a long châu chứa tại trong m i ệ n g chậm chạp không dám phi thiên dù sao kiếm tôn gia chỉ tại nó chân linh bên trên đạo nguyên chưa tán đi giờ phút này nếu là chứng thực chính quả cái tia tại ứng long đạo chủ cảm g ấ c dưới chắc chắn không chỗ ẩn trốn đại nhân mong giảm gỡ tâm thần chưa khuấy động cái kia ẩn vào chân linh bên trên đạo nguyên liền đột nhiên phá tán không còn càng là l ạ g yên không một tiếng động may mắn được nó thời khắc cảm giác linh nguyên huyền thạch trong nháy mắt ngưng định tại chân linh bên trong này mới khiến chân linh tiêu tán s u thế c h ậ n giảm làm vững chắc giống long khiêu chân thiên liền gặp cái này khổng lồ cự long nhất phi t r ù n g thiên bàn g bạc phong trào tùy theo tập ngược thiên đ ị a thẳng đến cái kia đại đạo hiển thế chỗ chỉ một thoáng vô số tồn tại tự thiên đ ị a tứ phương nóng nhìn ở đây càng có lưu hơn tại d ụ dịch mà tại thái hư bên trong kiếm tôn đứng sừng sức bất động xuyên đấu qua rất nhiều thiên không quan sát vua bên b ự c đủ loại đạo niệm thì thủy t r u n g ngưng định tại đại đạo không gian ở trong ứng long đạo chủ từ luân tại nói cái kia cảm giác hắn phải trăng khôi phục cũng cực kỳ đơn giản chỉ cần căn cứ đại đạo d ị động là được đây cũng là nàng đến thời khắc này mới đưa đạo nguyên phá diệt nguyên nhân chỗ nơi đây thành bại đều là chỉ có thể nhìn người tạo hóa mặc dù bây giờ đạo nguyên phá tán nhưng hồng đỉnh chân linh bên trên dị thường cũng là to lớn sơ hở như ứng long đạo chủ nhiều nóng nhìn một hai cũng khó nén hắn cảm giác bây giờ có thể mong n ợ i cũng chỉ có cái kia ứng long đạo chủ đạo thực cực kỳ nghiêm trọng là tránh ăn mòn không dám khôi phục quá lâu ứng long ngao du thẳng lên đ ạ p ngự vân tiêu phong trào trong chớp mắt liền trốn vào đại đạo bên trong nhưng hắn chân linh nhưng cũng tùy theo điên cuồng tiêu tán mặc dù có linh nguyên huyền thạch c h â n áp cũng vẫn như c ũ khó ngăn hắn phá diệt chi thế mà tại đại đạo không gian bên trong một tôn minh m ô n g ứng long chiếm c ư tại biểu tượng phong đạo to lớn hàng trụ bên trên nửa thân thể đã hóa thành phiêu miệu và phong giờ phút này lại là chậm rãi ngầm đầu ánh mắt vượn qua trùng điệp giới vực thẳng đến minh n ô n g túi nhìn cái tia chính cùng chính quả tướng dẫn dắt thần thanh nhưng không đợi đạo niệm cẩn thận quan sát vô huyên bực m ê n h mông đ ố n g nhiên phá vỡ một vết nứt liền gặp kinh khủng sĩ d i ễ m oanh tập mà ra càng có một đạo bảng bạc hỏa l i ê n hiện hiện chính là biến mất lâu vậy xì âm hôm nay chạm đầu nhỏ rắn lấy t ả bản t ọ a trong lòng vật khí. hỏa liên oanh ép thẳng xuống dưới trực tiếp đem ngưng tụ lâu vậy phong đạo dị tượng phá diệt bàn g bạc phong hỏa tàn phá bừa bãi lan tràn trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa các vua h u ê n bực không biết nhiều thiếu sinh linh vì đó của mạng càng dẫn tới rất nhiều tôn vương kinh sợ xì âm ngươi quả thực là muốn chết hộ đạo một bên linh lại long vương gào thét gào thét bàn nhưng lại làng lại làng cái k i a đạo thon d à i thân ảnh đạp lập giữa thiên địa trưởng ngự hỏa sen minh viêm cường h à n h kinh khủng vất quá là đầu dựa thế mới thành rắn ngay cả chính quả cũng không toàn lại cũng dám cùng bạn t ò a đấu kinh khủng sĩ diễm phần thiên m à tập cái k i a chập trần hỏa diễm như liên hoan ở rộ lại là đem phong trào phần diện tiêu tán bàn g bạc đạo uy quét sạch ra càng dẫn đến đại đạo dị tượng chấn động phản phất sau một khắc liền muốn phá tán không còn như thế tình huống cũng là để thần thanh khổ sở tuyệt vọng chính quả không hiện chân linh tiêu tán bây giờ liền ngay cả thân hồn cũng bị cái này kinh khủng đạo uy manh p hung hiểm rất tuyệt sĩ âm cổ lão đạo âm từ long vực chỗ sâu chuyển đến trận một đạo khổng lồ lòng t r ả o h à n h tập mà đến che khuất bầu trời bao phủ vô biên đại vực nhưng x i、si、âm lại là không sợ chút nào trong lòng bàn tay ly hỏa mình xen uy thế phóng đại đem linh lại long vương áp chế bên dưới cẳng có hai đạo hỏa hồng tàn phá b ử a bãi mà ra một đạo hướng về chỉ phong lòng vương chưa triệt để phá tán đạo thân mà đi một quy tắc thẳng bức thần thanh muốn đến hắn vào chỗ chết mà tại vô biên vực chết không một đạo vĩ nạn thân ảnh đột nhiên hiện hiện từng cơn sóng gợn tùy theo khuấy động ra liền gặp cái kia long trào bỗng nhiên đình trệ có k h ắ c một cầm lồng thân ảnh hiện hiện tiểu tiêu n h ỉ non nói nhỏ tiếng vọng tiên h đ ị a lại là đang câu ngay cả cái kia chỉ phong lòng vương chưa tiêu tán mệnh số biến cô bất thình lình trong nháy mắt kinh động giữa thiên đ ị a tất cả tồn tại liền có minh mông đạo uy từ l ò n g ngực vũ không tiên linh n ự c đánh tới càng là dẫn tới thiên đ ị a dung chuyển mà ứng long đạo chủ cũng không dành bận tâm cái khác nếu là lại không đồng ý chính quả kết thúc cái kia thần thanh lần này nhất định vẫn là chỉ có thành t i ể u thông huyền còn có còn sống chỗ trống có đạo chủ cho phép nguyên bản bị đạo uy h oanh ép đem vẫn thần t h à n h liền tựa như cá nước tưng dùng cái kia khổng lồ thân rồng đ ố n g nhiên buộc phát kinh khủng vì thế trực tiếp đem đánh tới hỏa hồng đánh sơ sát cũng là dẫn tới xì âm ghém ắ t nhưng cũng không có cơ cầu bắt lên cái kia chỉ phong long vương hải cốt lại thuận tay đánh g i ế t sổ tôn ứng long đại yêu liền thuận vũ đạo liệt ngân bỏ chạy không còn mà mệnh chủ hai tôn đạo chủ cũng theo đó như như gió mát chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên đ ị a từng cơn sóng gợn k u ấ y động thời gian là chi hỗn loạn n ị c h u y ể n cả phiến thiên đ i ệ băng loạn p h á diệt khí cơ hôn loạn n ị c h ơn bốn cảnh yên lặng chỉ có phong long ngâm gào thét ở giữa bàn g bạc đạo uy lan tràn quét sạch mênh g ô n g phong thuộc đều có m à thay đổi tri phong tôn vương thành chương năm trăm tám mươi sáu t r ộ n cầu hy vọng chương năm trăm tám mươi sáu t r ộ n cầu hy vọng ứng long xúc thiên ngự vạn dặm c u ồ n p h ò n g cánh chim h à n h dương lấy ép bốn cảnh mênh ngông bàn g bạc đạo uy lan tràn tiên địa, m hiển thị rõ tôn vương tiên uy mặc dù thần thanh đạo hạnh chỉ là huyền đan mười một chuyện coi như chứng thực chính quả có đạo chủ h ân đồng ý quản lý cũng chỉ có tri phong bốn phép tính nhưng cái này cũng là chính quả thượng định làm thật chân chính, chính thông huyện tôn vương tôn vị không thể gãy đem bảng bạc đạo uy ép che thu liễm lại tinh tế cảm giác ứng long đạo chủ khí tức nhanh chóng tiêu tán cho đến lui về cái kia tối t â m đạo vực thần thanh trong lòng cái kia chìm ép đại thạch cũng cuối cùng rơi xuống đất hào hùng ngang đ ư ợ c Si âm bản tọa lần này có thể thành đạo vẫn phải cảm ơn người một hai ai chuyển thế làm các tộc bí ẩn sự t ì n h vô luận là một tộc kia biết người hẳn là cứ ít lại theo hắn biết si âm cũng không tại nhân tộc cảm kích danh sách bên trong mà mới cái kia kinh khủng sắc cơ càng là nửa điểm lưu thủ tư thế đều không có hiển nhiên là thật nghĩ đưa hắn vào chỗ chết bất quá hắn ngược lại không oán hắn cảm kích rất dù sao nhưng nếu không có si âm mệnh, c h ủ hai đạo chủ đột nhiên xuất hiện vẫy thế cục ứng long đạo chủ tuyệt không có khả năng như thế dứt khoát đem chính quả ân đồng ý với hắn mà chỉ cần chậm trễ một lát cái thia chỉ có hai loại khả năng hoặc là hắn chân linh trước một bước tán loạn hoặc là ứng long đạo chủ đạo niệm xúc động đem hắn trực tiếp chấn ứ n diện có thể nói si âm cử động lần này mặc dù húng tuyệt liền là chạy đưa hắn ứng long tộc vào chỗ chết mà đến nhưng cũng trời x u i đất khiến địa thúc đẩy hắn thành tựu chính quả nói là ân nhân cứu mạng đều không đủ bất quá cảm kích về cảm kích cái này bốn tộc như thế tùy ý làm vậy ta bây giờ là long vương lại suýt nữa phần tuyệt mà vẫn lại há có thể không báo thủ án vừa vặn cho mượn cái này cớ c h ấ n thủ minh mông ra vực miễn cho đồng nhân tộc t ư ớ n g ác nam tộc cùng dưới trướng vương tộc thông huyền tồn tại h ợ p có hơn sáu mươi tôn nếu là liên mà bức ép nhân tộc mặc dù không thể n ị c h thiên mệnh đem nhân tộc ép diện nhưng cũng đủ để đem áp chế đến khó mà động đậy mà cục diện như vậy sở dĩ không có xuất hiện cũng là bởi vì các tộc ở giữa cũng có ân oán giữa lẫn nhau vốn là t r i n h phạt vô độ lại còn muốn áp chế m i n mông ra vực phòng bị cái kê âm thẩm bô tộc ngoài ra các tộc cũng có riêng phần mình nhu đồ thống ngự m i n mông khỏa cấp tài nguyên Nô d ị cái h t kêu long a tộc nao ảm liền tại vô nguyên hàng hải hai vực lấy sơn hà mênh mông làm vợt diễn hóa hủy diệt trí lý mà linh tộc thánh nguyên tôn thần cũng cho mượn mục linh các loại nói hiểu ra sinh huyền lý tính để cầu chứng sinh đạo tôn bị tại đủ loại này tình huống ảnh hưởng dưới có thể điều hơn hai mươi tôn yêu vương tại vô cực thiên đồng nhân tộc g i ằ n g co đã là chư tộc đối thiên mệnh cao độ coi trọng t h ú n g chi các tộc á p chế thiên mệnh chủng tộc trên bản chất liền là trì hoãn thế giới tấn t h ă n g tốc độ tốt có thể tìm kiếm phá cục chi pháp tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ lực lượng toàn dùng tại áp chế phía trên cái kêu hủy d i ệ t một đạo sinh nói cũng là phá cục khả năng chỗ mà thần thanh làm tân tấn phong đạo tôn vương trừ phi có to lớn biên số không phải con đường cố định viễn biến không đạt được phá cục cấp độ liền xem như đặt ở lòng tộc chúng tôn vương bên trong chiến lực cũng bình thường không có gì lạ ngày sau chỗ hướng không có gì hơn mức ép nhân tộc c h ấ nếu thủ mênh chấn h mông, n i p vạn tộc b là, là, là có khả năng ta chưa chắc không thể tu phong đạo hàn tri từ đó thoát khỏi cái kia ứng lòng ách chế thậm chí trộm cầu phong đạo tốt bị thần thanh thân hình khổng lồ lượn vòng lấy trận trận long ngâm nổ vang t h i ê n địa, giống như lôi m i n h giống như tiếng gió hú ẩm ẩm quét sạch tứ phương mà cái kia giống như huyền nhật mắt rồng cũng theo đó biến hóa thâm t h ú y như bực sâu hắn bây giờ chứng được chính quả thân hồn bản nguyên đã triệt để là long trúc thọ có bốn phẩy không không không n ă m coi như huyền đan triệu độ ngàn năm cũng có hơn ba ngàn chợ có thể sống chỉ cần làm từng bước tu hành cái kia trưởng ngự hoàn chỉnh chỉ phong chính quả bất quá là chuyện sớm hay muộn lại nhiều nhất bất quá sáu trăm năm còn lại hơn hai nghìn năm năm tháng dài đằng đắng nếu là dốc lòng nội đạo cái kia lại trưởng ngự thứ nhất khả năng cực lớn đến lúc đó hắn cầm ngự xong chính quả coi như chỉ phong mất b ị tính mệnh cũng không còn sẽ bị ứng long đạo chủ chỗ á c h thậm chí hắn càng có hy vọng hơn trộn cầu phong đạo thành t ể u cái kia bất hủ vĩnh tồn đạo thai cảnh giới về phần chỉ phong chính quả là ứng long đạo chủ chỗ ngự căn nguyên mặc dù không ở chỗ hắn nhưng chỉ cần ứng long đạo chủ v ấ t lạc cái kia từ cũng khó rời đi cũng mà muốn ứng long đạo chủ v ấ t lạc thì thật cũng cực kỳ đơn giản ứng long đạo chủ sở dĩ có thể thành tựu đạo thai cảnh giới liên la hoàn toàn trường ngự linh lại trì phong hai chi khắc cầm ngự phù g a o trong đó một quy tắc khống chế phong đạo nhiều hơn phân nửa như thế mới thành tựu phong đạo tôn bị vậy chỉ cần phú giao tôn vương c ư ơ n g ép đem cái kia một quy tắc luyện hóa ứng long đạo chủ con đường liền sẽ đập bằng tự nhiên là sẽ ngã cảnh đột nhiên mà thọ đ ư ệ t chết cũng nguyên nhân chính là như thế dù là t r ư ở n g ngự phú giao chính quả cụ báo yêu vương tư chất có hạn ứng long nhất tộc đối nó cũng bức ép rất gốc cưỡng chế lấy không để cho tu hành chính là sợ đạo đồ dọc tiến từ đó h ã m hại tôn tổ mà hắn làm tần tấn trì phong tôn vương đi đối phó cụ báo vương tộc chính là hợp tình hợp lý thậm chí là tu hành phú g a o một đạo cái k i a đều bình thường không thể nghi ngờ càng là sẽ bị coi là mở đất doanh con đường mà bị ứng long tộc trên dưới năm nghìn đồng thời khi hắn thật chịu chết cụ báo yêu vương trường ngự phụ giao chính quả trong long tộc bộ cũng sẽ bởi vậy biến động dù sao ứng long đạo chủ luân đạo bất tỉnh hình như bài trí khiến cho long tộc cực kỳ bị động liền ngay cả thái hư rằng c ó đều cần long tổ mượn lực tại lục thủy long quân như thế mới h i ể n lộ ra đạo thai chiến lược thật đến một bước kia coi như hắn không đâm l ư n g ứng long đạo chủ trong long tộc bộ cũng cực khả năng đẩy hắn hướng về phía trước dù sao một tôn trầm luân bất tỉnh tác dụng quá mức vé nhỏ đạo chủ cùng một tôn con đường bao la có thể xoay đổi tộc đàn lập tức thế cục mới đạo chủ so sánh cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng tộc đàn tự có lựa chọn việc này t h ậ t trọng cái này linh lại cũng chung với ứng long lao g dạ kia ta muốn trở thành lên đường đồ còn cần chầm chầm h ư u toan ta phải thật tốt v u n t r h ồ n g tộc duệ c h i t để trưởng ngữ hai bộ càng phải để cái này linh lại tôn vương từ vẫn đ ổ i chỗ kế hướng người là ta thần tín nghe phụng tả hữu càng phải chịu độ phù giao tên xúc sinh kia để hắn không chỗ có thể tu đem trong lòng suy nghĩ cưỡng ép đẻ xuống cái kia thâm thúy như vực sâu mắt rồng bên trong tỏa sáng huyền diệu dị huy khổng lồ cánh chi mở m rộng bắn ra kinh khủng phong trào quét sạch mênh mông tư phương dâu rồng tóc mai theo gió mà động giống như hoa cầu đồng phiêu đãng hắn u nhìn ra xa hàng nguyên đ ộ t chỗ trong mắt thần sắc trở nên càng b ă n g lãnh long ngâm tiếng vọng tiên h đ ị a sau đó liền phá vỡ cương hùng biến mất tại mênh mông thiên mạc chốt sâu cũng là để cái kia chúng sinh vì đó vui vẻ nhưng kết quả như thế đối mênh mông vạn tộc mà nói lại là bi hoan k h ó định nhân tộc còn tốt một chút ứng long tộc mâu chỉ bốn tộc điều đại yêu tuần sát tư phương khiến cho biên cảnh áp lực giảm bớt không thiếu nhưng đối với những khác vạn tộc mà nói ứng long nhất tộc đạm ngự đi phòng tung hành thế gian truy kích bốn tộc chấn động ra vực cũng là ép tới bọn chúng sợ hai khó định chỉ e tộc d i ệ t không còn nhất là cụ báo vương tộc mặc dù ứng long tộc đầu mâu trực chỉ cái kia ẩn nấp bốn tộc nhưng lộn hành đến thú vực phụ c ậ ứng long đại yêu lại là càng ngày càng nhiều linh lại chỉ phong hai tôn long vương càng t o ạ chấn tại hàng hải thú hai vực biên cảnh để bộ tộc này không thể không sợ phú giao tôn vương càng là trực tiếp kín đáo đi tới thú vực chỗ sâu e sợ cho mình trở thành ứng long nhất tộc trên bảng mục tiêu bất quá đây hết thể lại là cùng tây nam khu vực không có chút nào liên quan lại thời khắc này tây nam ra p h ư ơ n g cũng không giành trú mục nơi này biên giới tây nam cảnh chu b ì n h các loại c h â n quân lộ r a lập giữa t h i ê n địa, dù chưa h i ể n lộ hoàn chỉnh pháp thân nhưng cũng bắn ra cường đại đạo uy cùng tại chỗ rất xa đông đảo đại yêu tương đối chỉ mấy chục đạo kinh khủng uy áp dao phong va chạm cũng là ngưng tụ đủ loại dị tượng lộ g a hoàng n ũ thanh thạch ngọc phỉ lấy rõ ràng hà kế tính la b à n bán cờ c h ấ n phúc thiên màn kinh khủng xí d i ễ m phần thiên cự thú xích long kiến quang vân đảo tướng mà giao phong c h é m giết đạo uy tương đệ cũng là khói đến phương viên trăm dặm vân hải t ă n giã cựu tiêu dung chuyển thiên cung càng là k h ó i động đến sụp đổ vỡ tan kinh khủng b ế t rách trải rộng h o à n vũ mỗi một đạo dị tượng phá diệt liền có bảng bạc linh cơ tà tán thiên địa lấy doanh tư phương t r ậ n lại tại cường đại thần n i ệ m thống n g a dưới một lần nữa hội tụ làm không ngừng nghỉ chấm giết vất quá vô luận là nhân tộc một phương vẫn là dị tộc một phương đều cực kỳ ăn ý tương đạo uy áp chế tại trình độ nhất định tuyệt không để thiên băng địa liệt không cứ gọi tứ phương khí cơ hỗn loạn bạo động dù sao bây giờ chém giết còn d ừ n g ở hạ tu t r i n h phạt ở giữa tả hữu không khuyết điểm thủ đoạn đất tôi h còn chưa tới bọn hắn những n à y liền đang tồn tại đả sinh đả từ thời điểm nếu là cứ như vậy đem thiên địa khí cơ đánh băng hỗn loạn vậy bọn hắn sau này lại như thế nào tu hành nhất là những cái k i a tân tấn không lâu liền bị phái tới lại yêu bọn chúng thêm ra từ tộc yếu bởi vì nhỏ yếu mà không thể không từ cường tộc bệnh bây giờ hận không thể thực lực cường đại một chút tốt gọi đại tộc g h mắt thống ngự lúc cũng có thể cố k lại thế nào bỏ được phá hư linh cơ tổn hại tự thân tiền đồ mà ở phía dưới bao la mênh mông lít nha lít nhít điểm đen giống như như thủy triều từ nam bắt chút xuống tại cái kia mênh mông một đường thảm thiết c h é m g i ế t có q u â n tốt ngửa mặt lên trời gà o h é t hiện lực chạm lục yêu vật thân thể tàn tật khó lập nhưng còn không đợi hắn thở dốc một lát liền có vô số yêu vật nhào tập mà đến đem bao phủ trong đó hải cốt khó toàn cũng có cường đại tu sĩ thúc làm pháp thuật oanh s ắ t một chỗ đem trăm ngàn tình quai yêu vật ép diệt làm khắp nơi trên đất máu xương cốt gây mũi huyết tinh trực trùng bất tiêu c h ó i lửa quân quận thú giống không dứt h i ể n thị rõ lành lạnh quái tướng si mị yêu quái gào thét mà đậu chim ăn thịt tàn sát cũng có quân tốt là quân quần quận trận thế chấn n h i ế p tư phương làm công phạt thẳng bắt tư phương cái tia nam bắc cách xa nhau một đường địa vực liền như là tàn khốc đến cực điểm máy xay thịt tàn khốc vô tình ép diệt trong đó hết t h ể sinh linh v ô luận là lực hơi rất yếu phạm t ụ quân tốt vẫn là cường đại lâm chống không hóa cơ tồn tại đều l ạ i như là một cái không đáng chú ý sâu kiến bị quần quận đại thế quét sạch trong đó làm trong đó thi hải lặn như thế tình huống còn không chỉ tại tây nam đô hộ phủ một chỗ phát sinh càng là lan tràn tây nam ra ra quân ngũ chạy xuống dòng dòng mở đất cương lục yêu t à mà tại chiến trường chính kịch liệt nhất chỗ một nước t i ê n giáp tướng lĩnh cầm binh hoành hành cường đại hung uy từ trong cơ thể nộ quần quận chút xuống chỗ đến yêu t à tận lục cũng là cưỡng ép tại chiến trường trừ ra một phương chống chỗ địa v ự c hắn chính là hoài an hầu triệu vũ khu khu một thương đem mảng lớn yêu vật chấn diện hắn thân thể cũng ngăn không được địa rung động tức thì bị khí c ơ n g h ị c h tuân ra liên tục ho khan lại bị sự mạnh mẽ đẻ xuống đặt đứng ở đó giữ tận núi thây hắn hoành vọng một phía cũng là chấm n h i ế những cái kia yêu vật không dám lên trước e sợ cho vì đó chỗ l ụ bản hầu có thể hay không thành đạo lại ngay tại các ngươi xuất sinh trên thân đem b ở y yêu sợ hãi thu hết vào mắt trong miệng thì thào nói nhỏ làm triệu tự thân tử đương kim nhân hoàng bảo đệ hắn thân phận sao mà tuân quý nhưng đáng tiếc tiên t i ê n tư chất kém kém nếu không có hoàng tộc nắm lâng liền ngay cả luyện khí cũng khó khăn thành vậy chớ nói chi là hóa cơ cảnh giới nhưng là cao quý đế duệ lại tung nhìn qua vô số hào kiệt thiên tiêu hắn lại thế nào khả năng cam tâm nhưng lại không muốn vướng bận phụ thuộc giao động h u n h trưởng con đường tất nhiên là cầu mãi hắn đường cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ tài tại may mắn thành t h u hóa cơ cảnh nhưng người n cuối n cùng cũng có thọ tận lúc chịu độ hơn hai trăm năm thọ nguyên đã còn thừa không có mấy cho nên mới tại thiên thời địa lợi đều là cố thời khác thôi động hôm nay chiến sự chính là lấy mệnh xúc chiến thế bỏ sinh đánh cược một lần bất quá nguyên bản hắn coi là không thể thành chỉ ít thống ngự gia phương bị lực cản sẽ cực kỳ to lớn nhưng để hắn không nghĩ tới chính là ở trong tối lệnh truyền ra nửa ngày sau c h ấ n nam quận quốc liền cái thứ nhất hưởng ứng lại ngay cả tới có đoán thanh vân môn cũng là như thế tây nam bốn nhà cũng là cực kỳ hiếm thấy đặc thành nhất trí để giải trong lòng của hắn k h ó tuy là chi n g h i hoặc nhưng thời cơ c h ư ớ c mắt l à qua hắn cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu nguyên do lúc này mới có bây giờ cái này thảm thiết đại chiến trận trận tiếng chém giết từ bốn phương tám hướng chuyển đến hung y khuấy động tàn phá b ờ bãi khói lửa khí chiều tàn phá b ờ bãi quân quận lại có lượn lở khí cơ từ tứ phương vào tới chậm rãi hội tụ đến đứng sững ở núi thây biển máu triệu vũ trên thân khiến cho hắn khí tức càng cường hành liền phản phất kinh khủng sát cơ phong áp hắn trong cơ thể lại điên cuồng trắng đựng thân thể ngăn không được địa rung động trận huyết n ụ c băng liệt g â n xanh cốt nục bạo khởi trận mắt tròn xoe giống như kinh khủng ác đồ nhiều sóng tay cầm gắt gao cầm nắm trừ thương hình như giã thú t h u kệ tiếng gào thét từ hắn cổ họ bắn ắ n ra vang vọng một phương giết s á t u y càng để lâu càng sâu hắn khí tức cũng theo đó tăng gọn nhưng thân thể cũng mắt trần có thể thấy địa nhanh trong sụp đổ chỉ có ý chí thẳng hướng trường tiêu q u â n các loại tồn tại đứng sừng s ư n g t h i ê n c u n g t i ê n lặng nhìn qua một màn này thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp nhất là từ trúc c h â n quân càng than thở khó tả chỉ có ảnh lưu niệm thủ đoạn như thế lấy in dấu xuống phương đủ loại chu bình đứng ở một phương cũng là khó tả dù sao triệu vũ sẽ bỏ mệnh chắn liết kỳ thật cùng hắn dù sao cũng hơi quan hệ nếu không phải muốn tới gần thường sơn lĩnh một chút chỉ riêng c h ấ n nam quận quốc lợi ích xuất phát kỳ thật á n binh bất động mới càng tốt hơn một chút hơn nguyên lai tưởng rằng lần này chỉ là đơn giản khai cương thác thổ lại là không nghĩ tới trời x u i đất khiến lại dẫn đến triệu vũ cầu đạo cái này nếu là chứng thực thất bại triệu thanh trách tội xuống cũng nhiều thiếu là phiền phức bất quá hắn để quận quốc tương trợ là có thể có lợi cái kia cùng tự mình không hợp nhau thanh vân môn lại là vì sao nghĩ tới đây đạo nhân lu lu liếc nhìn tại chỗ rất xa cái kia l á o giả t ó c trắng lại chỉ gặp cái sau cờ nhạt liền có truyền âm tại trong thức hải của hắn v ă n g lên chu đ ạ o hữu hôm nay nhưng g ư ơ i n có chém yêu chi niệm chương năm trăm tám mươi tám làm tiễn đưa chương năm trăm tám mươi tám làm tiễn đưa đạo nhân nào nào lại chỉ là yên lặng n ó n g nhìn thanh huyền tử cũng không có chỗ nói như thế tình huống cũng gọi thanh huyền tử trong lòng lãng hộ không thể không lại thần n i ệ m truyền âm đạo hưu tiềm tu không theo đuổi hơn t r ă m trở chắc hẳn bây giờ đã thành t i ể u huyền đan thất truyền chỉ là ẩn nhi bất hiển a chu bình bại lộ lục truyền đạo hạnh đã có trên dưới một t r ă m trở coi như đạo tắt chỏi nhau mà tu hành t r ọ n g t r ạ n g rất nhiều tồn tại cũng suy đoán hắn đạt đến thất truyền cảnh giới thất truyền đường đất tu sĩ lại còn phụ tu trận pháp nhất đạo coi như c ô n g phản sát l ư ợ c é m cái kia chấn ngự uy thế cũng nhất định cực kỳ cường đại dù là cùng cảnh tồn tại cũng có thể chân bậy chớ nói chi là trước mặt những này tân tấn còn yếu đại yêu tồn tại một khi hiển uy nhất định kinh động từ phương chỉ là lại thế nào suy đoán vậy cũng cuối cùng chỉ là trong lòng phỏng đoán chỉ có chân chính hiển lộ mới là thật ta thanh vân môn có nhất p h á p có thể lộ ra huyền đan sát uy có khác chúng ta c h â n quân tương trợ đạo hưu có bao giờ nghĩ tới hôm nay hiển uy chấn t r ạ m nơi đây bầy yêu tang thương thanh âm tại đạo nhân thức hải bên trong tiếng vọng thanh huyền tử cũng vi vi cúi đầu mà đối đ ạ i trả lời chắc chắn mặc dù hắn thanh vân môn cùng chu dù hai nhà có không thể mẫn diện thù hận nhưng cường địch bên ngoài tô n môn cũng phải mưu phát triển bây giờ thời cơ lại tại trước mắt cái kia từ làm liên m ạ n á n h sát để cầu lợi ích như qua trong khoảng thời gian này cái kia ứng long nhất tộc chứng thực dư ba trầm định các phương vị đó bình phục dị tộc đối chu bình phòng bị càng nặng còn muốn có như thế thời cơ chỉ sợ khó vậy trọng yếu nhất chính là hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm mặc dù hắn thành đạo rất m u ộ n nhưng t u ế nguyện hành độ vô tình đến bây giờ thời đại còn thừa cũng bất quá hai trăm năm tại tu sĩ mà nói quả thực tính không được bao dài có lẽ thế cục đống nhiên nghiêm trọng biên cương rằng c ó thật lâu không tiêu tan liền đem cái này hai trăm thọ triệu độ chớ nói chi là còn muốn chăm sóc tông môn bố trí truyền thừa lấy mưu đạo thống con đường phía trước tính toán từ làm sớm làm chuẩn bị giờ phút này nếu có thể mượn thế cục biến hóa chấn sát biên cảnh bầy ê u cái k i a tây nam áp lực chặn giảm bọn hắn mấy nhà vì đó được lợi hắn thanh vân môn cùng chu dù hai họ quan hệ cũng có thể có chỗ cải biến nếu như sau này thật suy yếu k h ô n g bằng cũng có thể có cái b ậ c thang ẩn nút không h i ệ n về phần nói nhất tiếu mẫn ân k i ử u cái k i a tất nhiên là tuyệt không có khả năng dù sao thanh vân tử thế nhưng là hắn diệt sư d i ệ t phụ đại sư m ì n h hắn thanh vân môn tổ sư như thế mối h ậ n cũng triệt cổ khó tiêu chỉ có dấu kín không hiệu hoặc là một k h bộc phát đạo nhân nghe vậy trầm mặc không nói chỉ là lẳng lặng quan sát mênh mông nhìn qua quân ngũ t h ú triều tàn khốc c h é m g i ế t cái kia quý tộc đế duệ cầm binh c ư ờ n g lục k h í tức càng tích càng thịnh thân hồn nhưng cũng tùy theo tấn mạnh sụp đổ hắn trong mắt sáng rực cũng là liên tục lấp lóe đối với bại lộ đạo hạnh hắn k ỳ thật cũng từng có ý nghĩ bây giờ thành cựu huyền đan đã gần đến ba trăm năm mặc dù tu tới thất chuyển vẫn có chút đột ngột nhưng cũng còn tại các phương tiếp nhận phạm vi dù sao trên người hắn còn mang theo địa triển miên tộc di che chở danh hạo có các hoàng tộc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng coi như đạo hạnh tiến trình tấn mạnh chút cũng không thể coi là nhiều mà giống những cái kia tư chất chắc tuyệt huyền đan chân quân từ nhất chuyển tu đến mới vào thất chuyển tình trạng phần lớn cũng liền ba bốn trăm năm cùng hắn ngược lại là t r ê n lệch không được nhiều thiếu nhưng có này tưởng niệm về tưởng niệm vậy cũng không thể tùy ý bại lộ nên lợi ích tối đại hóa mới được thanh huyền tử nói tuy tốt nhưng không biết hắn át chủ bài đến tột u cùng như thế nào nếu là kết quả tạm được không thể chấn sát nhiều thiếu đại yêu h ắ n đạo này đi cũng liền không công bại lộ chu bình trong lòng suy nghĩ liên tiếp phun trào nhưng nhìn qua phía dưới khí tức cảng cường hành triệu vũ hắn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng thôi coi như là vì ngươi t ố n hành mặc dù triệu vũ tính toán không sai nhưng hắn tư chất quá mức kém kém vốn nên ngay cả hóa cơ cũng khó khăn hành lại đường này xưa nay chưa từng có đến tột cùng có thể thành hay không đều là ẩn số tất nhiên là không được coi trọng mà bây giờ hắn v i ế t chóc đến trình độ như vậy thân hồn đều là đã không chịu nổi đất sụp bại tăng ăn dã kết quả cũng gần như là nhất định sự tỉnh làm than thở đợi chuyện lần này triệu thanh nhất định tức giận vậy bây giờ hiển uy c h â n yêu coi như là cho cái này đế duệ tiến đưa như thế đã có thể làm cho cái tia nhân hoàng dễ chịu chút cũng có thể cất cao gia tộc trọng lượng tốt gọi các phương châm trước nghĩ tới đây hắn thần n i ệ m lặng yên tuân ra càng là chia ra làm bà một đạo truyền âm tại thanh huyền tử một đạo tuân hướng du vân chỗ lấy cáo hắn rõ ràng chi tiết dù sao việc này căn nguyên liên quan đến ba nhà từ muốn nói nói rõ ràng về phần cuối cùng một đạo thì truyền vào cách đó không xa võ phu trong lòng tú võ đợi h o à i an hầu đạo b ă n chết liền theo ta cùng nhau chèm giết lấy c h ấ n yêu tả thanh âm tại thất hải bên trong băng lên chu tu vũ trong mắt cũng hiện lên một tiêng nghi hoặc nhưng không phải đối h o à i an hầu đạo bắn chết mà là trấn lục yêu tả dù sao biên cảnh đại yêu đ ô n đạo riêng là tây nam một chỗ liền có mười chín tôn dù cho trong đó một nửa là tân tấn đại yêu cũng có mấy tôn cường đại tồn tại chính là cường tộc huyết duệ cái này tùy tiện chấn lục sợ khó kiến công bất quá hắn cũng không quá nhiều do dự tâm thần ngưng định là một tranh tranh anh em thanh vang lên theo tu vo cẩn tuân lão tổ mệnh cần phải đem ra anh cùng nhau gọi lấy sáng tạo chế i n quả đạo nhân nghe vậy c h m ngâm một lát trận liền có ngàn giảm gửi niệm lệnh l ạ n g yên nội cướp mà ra hướng về bạch khê núi mà đi tự mình bên ngoài chỉ có bốn vị trân quân chu hy việt trấn thủ có quốc, quốc lại bị quản chế nhân đạo không thể rời biên cương có hắn cùng chu tu vũ trấn thủ cũng đã là đủ mà cũng làm cho chu gia anh rơi vào thanh nhàn thường định tộc địa bế quan tiềm tu càng là tây nam bốn nhà bây giờ duy hai tọa chấn đạo tràng tồn tại về phần một người khác chính là thanh vân môn cái kia tân tấn kiếm tu chiêu chỉ chân quân hiện tại đã muốn mưu đồ lại còn không xác định thanh huyền tử nói tới thủ đoạn đến t ộ t cùng vì sao vậy dĩ nhiên muốn đem bên ngoài có khả năng điều ngự lực lượng toàn bộ tụ đến dùng cái này mưu cầu lớn nhất lợi ích cũng không biết thanh huyền tử sẽ hay không đem chiêu chỉ gọi cú tốt gọi bần đạo nhìn nhìn một cái phong thái đạo nhân thì thào nói nhỏ ánh mắt tùi theo rủ xuống nhìn mê ngông để xem chiến cuộc biến hóa nhưng ở hắn trong cơ thể định nguyên la b à n đen ố c bình chậm rãi tụ xúc khí cơ cường hành đạo uy lạng yên ngưng tụ nhưng lại là pháp trận chỗ tre nội liễm công hiện còn lại chân quân mỗi nơi đứng một phương thần s á c ở h ữ n g nhưng ở khó mà phát giác chỗ tối thanh huyền tử du vân các loại tồn tại cũng là ngưng tụ đạo uy lấy xúc thần thông sát uy thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua lấy phía dưới chiến trường càng thắm thiết khắp nơi trên đất thi h ả i thịt nát máu chạy thành sông càng l à ngưng hiện ra mỏng manh hết vụ một cỗ quỷ dị khí cơ tùy theo tràn ngập ra thương khê các loại đại yêu chiếm cứ thiết cung thân hình khổng lồ động lộ rung i nhưng khủng hung trên đấu đá d ớ i h ư n nhìn qua cái kia đã lâm vào điên củng cố chấp c ầ m thương thân ảnh cái này một đám đại yêu cũng không khỏi có chút bạo động càng là hướng nam cương m ê n h mông chui một chút bọn chúng tuy là dị tộc nhưng cũng không phải vô trí tẩu thú lại thế nào khả năng không biết thân phận của triệu vũ cái này nếu là đặt ở vạn tộc bên trong cái kia chính là vương tộc thất tự càng có một tôn hiệu lệnh thiên hạ cực cảnh huynh trưởng sao mà tôn quý hắn hiện tại lấy rết chóc cầu đạo cái này hoặc là cái này nhân tộc trung chủ ngầm đồng ý hoặc là liền là hắn giấu diếm tự cầu vô luận là cái trước vẫn là cái sau một khi chứng thực thất bại hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi lại há có thể không sợ g i ế t triệu vũ đứng tại huyết hải núi thây bên trong bàng bạc khí cơ từ bốn phương tám hướng vào tới bạo ngược h ô n g k i ệ t khiến cho khí tức điên cuồng tăng gọn nhưng hắn thân thể lại là lung lay s ắ p đổ huyết nhục gân cốt v ặ n v ẹ o nhiều sóng b à n h trướng vỡ tan thần chí cũng đã ngây ngô không rõ vô số cỗ sát ý tàn phá vừa bãi mạt thậm để hắn hình như quái vật kinh khủng g i ế t trường thương oanh bổ thẳng số giới hắn liền như là không biết chừng m ự hung thú hướng về phía trước quần quận d a n sát đem lại lượng yêu tà ép diện nhưng hắn thân hồn cũng theo đó điên cuồng băng liệt huyết nục điêu linh như bùn cho đến một khắc cuối cùng hắn sớm đã dạn nước không trọn vẹn thân thể đ ố n g nhiên dừng lại trong mắt cũng hiện hiện một tia thanh minh b u ồ n tuyệt thê thê phu hoàng hải nhi vô năng t h à n h một tiếng bang thật lớn đ ố n g nhiên b ộ t phát bàng bạc khí cơ chút xuống thẳng tuân trong nháy mắt đem một phương mênh mông nhiễm làm huyết hồng vô số âm thanh thê lương gầm thét từ đó vang lên trực khiếu sinh linh thân hồn sợ hãi đại lượng tinh quái quân tốt tại chỗ vẫn đánh chết liền ngay cả thiên khung những huyền đan đó tồn tại cũng bị hắn ảnh hưởng thần hồn vi vi dung chuyện nhưng còn không đợi thương khê các loại đại yêu vững chắc thần hồn liền có một phương to lớn la bản g đ ỗ n g nhiên hiện hiện t h i ê n địa, lồng lộng tuyết ngọn núi đấu đá mênh mông bàng bạc chấn thế tùy theo đấu đá tứ phương chương năm trăm tám mươi chín lợi hại quan hệ định nguyên trần phương tiếng quát tiếng vọng tứ phương đạo nhân đứng sừng sững giữa t h i ê n địa, đỉnh đầu cái tia đen úc bình liên tục không ngừng tuân ra tả khí cơ đem khí tức điên cùng t r ắ n g đựng hùng hồn nặng nề liền tựa như bao la đại đ i ệ mà định ra nguyên la bản cũng đón g i mà tráng trong nháy mắt mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần bao phủ phương viên hơn mười dặm tiên cùng giống như mê chấn c h e mênh mông manh liệt phong tuyết chuyển động theo tàn phá b ử a bãi thiên địa cùng phong gào thép như lệ quỷ tháp nước tuyết không nớt cực hàn làm tràn b ấ t quá c h ư ớ c mắt công phu liền tràn ngập cả phiến thiên địa uy thế bàn g bạc kinh khủng chu bình càng là cố tình làm tránh đi những cái kia cao chuyển đại yêu chỗ c h e người phần lớn đều vì tân tấn tồn tại cũng là để cái này đ ỗ n g nhiên buộc phát sát chiêu đánh cho những cái kia đại yêu trở tay không kịp trói buộc trong đó liền như là rơi vào bẫy dập g i á thú mặc dù kinh khủng yêu uy khuấy động tàn phá bừa bãi cũng khó liên hợp tụ thế chỉ đánh cho định nguyên la bàn không ngừng chấn động như thế tình huống chính là chu tu vũ ý tưởng b ố trí bản ý võ đạo mặc dù bất tu thiên địa đại đạo thực lực nan địch cùng cảnh tồn tại nhưng hắn hàng tu bản ý lấy thần ngự pháp cảnh giới cao thâm càng là có thể luyện hư làm t h ầ n chu tu vũ mặc dù còn chưa tới loại kia cảnh giới nhưng cũng luyện thần hàng kiên bản ý tâm thần cực kỳ cường hành thần hồn ý chí không bằng hắn người từ khó phân biệt thần giả chỉ có làm trói trong đó cho dù là thần hồn tồn tại cường đại cũng sẽ thụ hắn ảnh hưởng thâm thụ hung ý ăn m n mà những n à y tân tấn đại yêu có thể tự mình hại mình khốc tiểu tộc cuộc h ở dù là tâm trí kiên định chủ yếu cũng vẫn là số phận tư chất các phương diện không tầm thường thắng qua v õ phu người tất nhiên là thiếu chi lại thiếu cũng nguyên nhân chính là như thế những này đã yêu trói buộc trong đó mới có thể như con ruồi không đầu ngây ngô tán loạn dù là hợp lực đủ để phá vỡ định nguyên la bản g i ả m cầm cũng bị ảnh hưởng không biết thực hư chỉ lay đến bình t h ư ớ n g dung chuyển mà biến cố bất tình l ì n h cũng là kinh động ở đây tất cả tồn tại liền ngay cả cái kia quét sạch mềm mông quần c u ộ n s á t phạt khí cơ giờ phút này cũng không có người để ý nhậm bằng hắn tàn phá bừa bãi sơn hà ngọc linh ngươi quả thực là của ngọ không sợ không biết sống chết nổi giận long khiếu gào thét h o à n v ũ liền gặp cái kia mực lam cầu lòng gầm thét dẫn tới thiên k h u n g mất ánh sáng bàn bạ bà quên nước tàn phá b ử a bãi khuấy động trong nháy mắt hình thành kinh khủng sóng biển oanh đ ã m tư phương kinh khủng long y đấu đá rơi thẳng càng là không t i ế p thuốc làm bản m ệ n h lòng châu thường cái kia khổng lồ la bản oanh kích cái khác đại yêu cũng cũng là thuốc làm cường đại thủ đoạn thần thông hung y tấn m ạ n h oanh tập đủ loại hào quang sen lẫn c h i ế u thiên xí diễm lưu hỏa đốt đốt vân hải tháp nước lôi a n h bổ minh n ô n g đem chọn cái thiên không a n h ép tới chấn động sụp đổ không trách thương khê các loại đại yêu như thế v mà là một khi những này tần tấn đại yêu vất lạc bộ tộc tất nhiên sẽ v â n trách phạt tội lại trong vòng trăm năm đều đem chỉ có bọn chúng áp chế tây nam ra phương không chỉ có con đường không được tu càng tất nhiên sẽ trở ngại tính mệnh mà liên tiếp n ợ c bộ tội phạt khó tiêu cái này khiến bọn chúng làm sao không sợ giận nhưng chúng nó nhanh xúc thế lâu vậy thanh huyền tử đám người thủ đoạn càng nhanh chỉ gặp bên ngông tiên nguyên bản cờ ép tre hòa vũ quân cờ đen trắng giống như tinh thần truy lạc tướng mà cấu kết ở giữa càng có bắn ra kinh khủng trợt thế nguy cơ nổi lên một phía lấy diễn sát cụng hòa vân không n g t lấy đốt liên triều có khác vân đảo diên thiên m à t u â n ngưng làm bàng bạc bà hư trướng hoành c ả n chân trời chiều tiêu các loại chân quân mặc dù không biết nguyên do nhưng đại yêu anh tập mà đến bọn hắn lại thế nào khả năng bó tay đứng ngoài quan sát kim phong vụ trạch huyền quang s ó ngầm rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện hoặc quanh sát nơi xa đại yêu hoặc ngưng trướng che chở la bản hoặc là đối la bản bên trong rất nhiều đại yêu đánh tới vê anh mấy chục đạo kinh khủng đạo huy tướng mà va chạm ra dị tượng không ngớt quét sạch trận liền có bạc tự tiên không bộ phát bàng bạc dư u y chấn động sân hạ trong nháy mắt quét sạch bênh ô n g toàn bộ thiên không tựa như là sụp đổ mái v vô số vết rách tấn mạnh quyết trường trong khoảnh khắc liền làn tràn hơn phân nửa hoàng ngũ kinh khủng dòng lũ từ vết rách tàn phá bừa bãi chút xuống mà mặt đất bao la cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà vỡ nát c h ì m sợp cỏ cây ngăn trở cắt nước nơi xa cái kia quần quận thú triều quân ngũ thì càng là bị dư v i tác động đến thân hồn câu diện sinh linh đ ổ t h á n định nguyên l à bản chính cư giữa thiên địa là kinh khủng đạo h uy điên quần quấy động cũng là chấn động c h ô n g ngớt trên đó vết rách dày đặc rất nhiều hoa văn chữ triện càng bị a n h ép tới ma diệt không còn phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ phá diệt đạo nhân thân hình cũng là lay động vân đảo các loại quần quận dị tượng bây giờ cũng đã tiêu tán hóa thành bàn g bạc khí cơ thanh huyền tử các loại chân quân đạp lập giữa không t r ú n g đều khí tức vịt luân hiển nhiên mới oanh kích tiếp nhận đại giới to lớn ngọc linh thanh huyền tử các ngươi coi như cầm giữ những này ti tiện tồn tại cái k i a t h ì có ích lợi gì chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi chúng ta thương khê chiếm cứ thiên cung khổng lồ thân r ồ n g váy vân hải quan sát nơi xa chúng chân quân tại cảm nhận được định nguyên la bản kịch liệt dung chuyển mà theo lấy trong đó đại yêu hiển uy mà càng kịch liệt hắn trong mắt phẫn nộ cũng là tiêu tán không còn ngược lại là trêu tức tương vọng nguyên bản nó còn sợ hai c h u bình đám người gây nên biết dùng cái gì lôi đ ỉ n h thủ đoạn chân sát đại yêu nhưng chưa từng nghĩ như trước vẫn là trước mặt những này chân quân mà chưa tăng một người phải biết c h u bình các loại chân quân có thể cùng chúng nó rằng co miễn cưỡng k i ể m chế chém giết vậy cũng là bởi vì có thiên mệnh uy hiếp lại nói thế nào chân sát mà chiến sự là c h u bình đám người b ố c lên nó tự nhiên không có khả năng tùy tiện bung tha ta hôm nay liền để các ngươi mua dây một mình đạo cơ băng tổn hại tếu to ở giữa chúng yêu đã hướng t r u bình oanh tập mà đến uy thế bàng bạc kinh khủng ép tới thiên k h n g vỡ nát hôn t i ê n hấp đ i ệ gặp tình huống như vậy chu b ì n h cũng là giả bộ áp chế lịch tuân r a khi cơ đạo lực chút xuống bức trắc la bản trong lòng thì nổi lên yếu ớt gợn sóng thần nghiệm cảm giác tứ phương nhất là thanh huyền từ chỗ lần này tập sát đại yêu liền là thanh huyền tử đề nghị bố trí nếu như hắn không thủ đoạn đ ư ơ n g đối vậy hắn sẽ phải cường c h ấ n đại yêu mang nữa chu tu vũ bỏ chạy mà chạy lấy hắn bây giờ chỗ lộ vẻ thất truyền đạo hạnh lại phối hợp chu tu vũ bản ý chi huyền diệu tại đội hành không bị ảnh hưởng tình huống g ớ i cưỡng ép chấn cố hai tôn thất truyền đại yêu tính không được rất khó khăn hai tôn đại yêu làm tế ứng giờ cũng xứng với cái kêu t r ư ơ n g tiêu từ chúc hai người mặc dù ảo não nhưng chiến đến như thế tình trạng chỉ có ác chiến chống cự há có để đồng bào một mình chịu tội đạo lý mặc dù khí tức địch tuân cũng quả quyết oanh s á t địch bên trên liền là khổ khang kỳ thuật chính khánh hòa đám người bọn hắn từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không biết gì cả bây giờ nhưng lại không thể không cùng đại yêu c h é m giết mà lại còn là thực lực vượt xa mình cường đại tồn tại ngọc linh t huyền a n h h l ã o đạo nếu không có lương phương tối kế vậy liền mau chóng chạy h ồ i miễn cho tổn thất nặng nề lệnh đấu xương kim phong đổ xuống mà ra gian nan đem trước mặt đại yêu bước lui chính khánh hòa cũng là suy yếu rất mệt mỏi gấp g ọ n g h dù sao đại yêu số lượng thật sự là nhiều lắm gần như là gấp hai số lượng lại cao chuyển càng là có năm tôn chi nhiều bốn tôn thất chuyển một tôn bắt chuyển tồn tại mà trái lại bọn h ắ n một phương ngoại trừ chu bình h i ể n lộ thất chuyển còn lại cũng chỉ có trường tiêu vị này lộ chuyển từ trúc thanh huyền tử càng là chỉ vì ngũ chuyển thực lực cách xa quá lớn còn như vậy chém giết tiếp bị đại yêu trọng thương đạo cơ bị hao tổn việc nhỏ liền sợ bị chấn áp bắt đi tú nhập cái kêu mênh mông đại hoang nghe được cái này tiếng gọi ở mỹ chính cùng một tôn thất chuyển cự thú gian khổ chém giết thanh huyền tử không khỏi thác nhẹ mặc dù lập tức cũng không phải là bại lộ thời cơ tốt nhất nhưng hắn cũng minh bạch trong đó lợi hại từ không thể tùy ý mạo hiểm chật, từ chính phía dưới vết thương mênh mông bên trong một đạo kinh khủng hòa trụ phóng lên tận trời uy thế cường hoành bằng bạc càng là có thể so với huyền đan thất truyền trong nháy mắt liền đem một tôn đại yêu pháp thân xuyên thủng một đạo bảng đại nhân ảnh t ù y c h i hiện hiện thiên khùng quân quận x ĩ diễm đốt đốt chập trờn hỏa vân không ngớt nhưng lại tràn ngập một cỗ quỷ dị khí cơ khó mà nói rõ thương khê cùng cái kia bắt chuyển cự thú đang điên cùng oanh kích lấy định nguyên la b à n đánh cho bình t r ư ớ n g chấn động sắc sụp trong đó chu bình võ phu hai người cũng là lung lay s ắ p đổ k h í tức nghịch tuân ra khó p h ủ nhưng giờ phút này chúng đ ạ i yêu lại là đ ỗ n g nhiên liền ngưng là kinh khủng xí diễm sợ kinh ngắm nhìn trước mặt cái kia đạo quỷ dị bóng người sợ hãi ngưng trọng đây là vật gì nó đến t ộ n cùng là sinh linh vẫn là dụng cụ tử vật cái kia quỷ dị tồn tại đứng sừng sững giữa thiên địa cao năm trượng hình như hùng vi cự nhân thân thể hiện ra kiên cố không tỉ bết mạ vàng màu đỏ càng có kinh khủng xí diễm lưu viêm chập trần đốt đốt che che chở quanh thân lấy lộ ra nóng bỏng hòa tính nhưng hắn khuôn mặt không hiện chỉ có một vết nước mạch tổn trong đó bắn ra xích hồng c h i sắc rõ ràng nóng bỏng nóng hổi nhưng lại để hy vọng người tâm thần sợ hãi bắt đầu sinh hoảng sợ thoái ý chu bình lộ ra tại định nguyên trong la bản khí tức quần quận khó p h ủ c à n g có bàng bạc khí cơ chút xuống tư tán phản phất khó có thể chịu được m ộ t dạng nhưng hắn thần n i ệ m nhưng thủy t r u n g như h à n g thạch kiên bản vững chắc lặng yên lan chẳng ra cũng là kết thúc tại cái kêu quỷ dị tồn tại trên thân lấy g i xét hàn lý chỉ là mặc dù hắn thần n i ệ m tương đại nhưng rơi vào này quỷ dị tồn tại trên thân. lại như tiếp xúc niêm mạc vũ bùn khó dò xét thật sâu chỉ có thể cách m à c cả nhìn bất quá mặc dù dòm trông không đến trong đó căn bản nhưng lấy chu bình bây giờ thần hồn tạo nghệ tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút nội tình khí đạo hợp rèn chi p h á t lấy lại yêu thi hải mệnh thần thông là tài hợp bí bảo chi huyền liền diệu b á c h luyện l à khí ngược lại là thủ đoạn cao minh liên l à cái này rèn đúc đ ạ i giới quả thực hơi lớn quả nhiên là hảo p h í c lực chỉ là đơn giản cảm giác m ư ờ hai chu bình liền cũng từ cái này liền thành một khối quỷ dị tồn tại bên trong cảm nhận được rất nhiều yếu đất không hiện khí cơ mặc dù những n à y khí cơ thuộc tính cực kỳ tiếp cận lại bị d u n g rèn chi pháp cưỡng ép dung hợp là một nhưng cuối cùng không giống nguyên chỗ khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút yếu đ ớt khác biệt cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới cảm thán thanh vân môn quyết đoán chi đ ạ i dù sao cái này mỗi một đạo khí cơ liền đại biểu cho một bộ đại yêu thi hải mỗi một chỗ linh cũ chỗ liền là thứ nhất mệnh thần thống như vậy dễ hiểu cảm giác xuống tới liền c h í ít có ba bộ nhiều chớ nói chi là thật sâu chỗ lại có bao nhiêu lại những n à y đại yêu thi hải mệnh thần thống còn đều là thuộc ly hỏa một đạo đại giới không thể bảo là không lớn đủ loại này thêm tại một h ố i cho dù là chuyển thừa thiên cổ huyền đan thế lực cũng tất nhiên sẽ thương cân độc cốt lại luyện chế tạo nghệ cực kỳ dườm già cao thâm trong lúc đó cũng không biết hư hại nhiều thiếu chân vật mà lớn như thế đại giới chỉ đổi được một bộ có thể so với huyền đàn bốn nam chuyển đặc thù bị khí coi như khả năng kéo dài tương thừa cũng khó đánh giá là doanh là tổn hại nghĩ tới đây đạo nhân ánh mắt chậm rãi ngưng tụ tại khôi lối hạch tâm chỗ cũng làm ơ hồ từ nơi đó cảm nhận được cực kỳ cường hoành hỏa đạo khí cơ liền ngay cả bây giờ thành tựu thập nhị chuyển cực cảnh hán cũng không khỏi tâm thần r u n động là thanh vân tử chuyển thừa xuống linh bảo vẫn là cái gì khác đặc thù đến vận mặc dù này quỷ dị khôi lỗi uy thế cường hành có thể so với huyền đan thất truyền nhưng lực lượng căn nguyên lại là nguồn gốc từ h ạ n tâm chỉ là ba động quá mức bé nhỏ còn có nồng đậm đạo vận che chở nếu không có hắn thần hồn cường đại chỉ sợ cũng rất khó cảm giác nó biến hóa mà nếu như là cái trước cái kia thanh vân môn s á t thực đáng giá hắn kính nghệ dù sao linh bảo mặc dù bao hàm đạo tắc nhưng hắn cần cùng chân quân tính mệnh tương liên lấy doanh rừng tổn hại như thế mới có thể thời khắc bảo trì huyền diệu thần dị nhưng nếu là chân quân vẫn lạc cái khác tồn tại lại trở ngại con đường không cách nào triệt để trường ngự khiến cho linh bảo c ắ t lại trong đó đạo tắc liền sẽ tự nhiên tiêu tán thần dị t ứ mẫn từ đó biến thành vị khí mà thanh vân muốn lấy linh bảo làm cơ sở đại yêu thi hải mệnh thần thông là tài tương dung một thể vậy chỉ cần hỏa tính bổ danh o trong đó linh bảo liền có thể trường tồn càng có thể lộ ra cường đại thần vị cũng thủ đoạn như thế coi như đại giới to lớn cũng đủ để thành đạo thống kéo dài thanh vân từ linh bảo cất giấu nhất định lộ ra cường đại sát uy cựu truyền vĩ lực cũng chưa từng chịu không thể tái hiện cái này ứng làm liền là thanh huyền từ chỗ ỉ lại át chủ bại a cự truyền vĩ lực dù là chỉ là một cách chi uy thời điểm then chốt cũng có thể trọng thương cao chuyển đại yêu từ đó thay đổi toàn bộ chiến cuộc nếu là như vậy vậy ta cần phải nhiều cứng chắc một hai bất quá đợi chuyện này ngược lại là có thể cho nguyên nhất suy nghĩ một chút trong tộc nếu có một tôn nặng như thế vận suy nghĩ phun trào ở giữa hắn nhìn như không chịu nổi gánh nặng phát thân lại tuân ra phun ra bàng bạc đạo lực giống như giang hà vỡ đê dòng lũ c h ú t xuống thẳng tuân cái kia chấn động không ngất la bàn đ ố n g nhiên dừng lại cũng là ngưng thực cố định tú võ phá cục biến số đã tới nhất định phải chống đỡ không được tả lử võ phu đứng sừng sững một bên nguy nga tuyết ngọn núi đứng sừng sững giữa thiên địa sụp đổ chấn động phong tuyết đình trệ đỉnh núi hàn tùng ngắn trở thạch miếu sụp đổ nhưng trong đó bản g ngã thần chỉ lại ngưng thần tràn định sáng r ự c huy hoàng giống như thần minh h á n từ thạch miếu chậm rãi đi ra nhìn ra xa thiên khung kinh khủng đạo uy trong mắt minh huy s á c thực càng sáng chói vàng bạc ý chí rung động thiên địa thiên đ ị a là công s i ề n g vạn pháp là minh hình lấy lệ thân ta ý nghĩa tuy khó lay đại yêu h ư n g uy nhưng lại giống như kiên bản h ằ n thạch trấn cố tại định nguyên la bản phía trên cũng là trên giới hằng kiên Mà tại ngoại giới, cái kêu huyền linh khôi lôi đã cùng một tôn thất c h u y ể n t r ư ờ n g minh tiên tước chém giết tại một h ố i minh h ỏ a hãn mây tấn manh đập đến trong nháy mắt buộc phát cường đại uy thế quét sạch thiên khung minh ông chiến đến kịch liệt khó phân gặp tình h u n g như vậy thanh huyền tử đồng b ạ c h nguyên hai người cũng là không tiết đạo cơ bị hao tổn cũng phải cưỡng ép k i ể m chế đại yêu hướng huyền linh khôi lôi tới gần dù sao ngoại nhân không biết huyền linh khôi lối nội t ì n h bọn hắn lại thế nào không biết mặc dù hao phi rất nhiều đại giới đội được một tôn hóa cơ tu sĩ liền có thể thúc làm lại thực lực có thể so với thất truyền chấn tông trí bảo làm cường đại nội tỉnh nhưng mọi thứ có lợi cũng có hại hóa cơ tu sĩ thuốc làm cố nhiên nhanh gọn nhưng thuốc làm bắt đầu đối hóa cơ tu sĩ g á n h v ắ t quá mức cực lớn như thời gian dài rằng giặc càng là khả năng thân hồn sụp đổ vì thế huyền linh khôi lỗi bên trong cũng là cất g i ấ u ba vị hóa cơ h ỏ a tu làm mượn lực ngoài ra cho dù có khôi lỗi thần dị gia trì hóa cơ linh hồn cũng b i ế n b i ế n không sánh bằng huyền đan thân hồn chém giết bắt đầu cuối cùng rồi sẽ rơi vào hạ p h o n g lại không có thiên mệnh gia trì chỉ thích hợp c h ấ n thủ che chở phương mà làm khó khai thác ý lực lại há có thể không nhìn nhau một hay trong lúc nhất thời toàn bộ chiến cuộc cũng là đông nhiên rõ ràng thương khê cùng cái kêu bắt chuyển c ự thú oanh ép la b à n trường tiêu thanh huyền tử huyền linh khôi lỗi các k i ể m chế một tôn thất chuyển tồn tại mà từ trước du vân các loại một đám chân quân thì c ũ n g còn thừa đại yêu kiệt lực c h é m g i ế t mặc dù nhân tộc một phương số lượng không chiếm ưu như thế nhưng cũng may có thiên mệnh che chở lại cho dù là thành đạo trễ nhất khang k ỳ t h u ậ n đạo hạnh bây giờ cũng đã huyền đan n h ị t r u y ề n còn lại chân quân thì càng đều là tam chuyển trở lên cảnh giới coi như không địch lại cũng không có dễ dàng như vậy bị thua trích q u ố t ngươi lại tiếp tục canh sát không được để ngọc linh có thừa lực chân lục ta lại đi chợ minh tê lấy lịch thế cục thương khê ra s ứ c a n h c í c h l ấ y nhưng gặp thế cục rằng co cũng minh bạch kéo càng lâu bọn chúng tình cảnh liền càng hung hiểm cũng là ngang thiên n ộ giống trận liền hướng trường minh thiên tức quét sạch mà đi long uy quần quận kinh khủng cũng làm cho trường tiêu các loại tồn tại sắc mặt kinh biến một khi thương khê chấn diệt cái kia huyền linh khối lỗi thế cục kia đem đột nhiên băng mà bại hậu quả khó mà lường được gặp tình huống như vậy chu bình không khỏi t h ầ m than cũng làm tốt tùy thời triệt hồi thủ đoạn chuẩn bị chấn lục đại yêu tuy tốt nhưng nếu là biên cương chân quân gãy vẫn cái kia sau này thế cục chắc chắn trở nên nghiêm trọng từ đó ảnh hưởng hắn thị tộc rất nhiều phương diện, từ không thể chịu thanh huyền tử cũng là sợ hãi khó định thiên nguyên bàn cờ đại triển hiển uy nhưng sau một khắc hắn trong mắt nhấp nháy quang đột như ngừng càng là bắn ra cường thịnh minh uy quỷ dị đồ bật ta hiện tại liền xé nát ngươi thương khê gào t h é t đột hành nhưng còn không đợi nó tới gần cái kêu huyền lính khôi lôi xích quang đại toé t r ậ t đông nhiên bắt thiên tức yêu thân lồng ngực minh vòng tấn manh xoay tròn thê lương gào t h é t từ chỗ sâu nổ vang trật liền gặp một cỗ kinh khủng xích h ỏ a bạo tật mà ra uy thế cường hoành đến cực điểm đốt đến cái kêu một vùng không gian đều sụp đổ phá diện xác trời mất uy càng làm cho ở đây tất cả tồ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt đều có thủ đoạn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt đều có thủ đoạn viêm hỏa kinh khủng chấm dứt hoàng ũ trong nháy mắt liền đ ẹ m cái k i a t r ư ở n g mình t i ê n tức pháp thân phần diệt nhậm bằng hắn như thế nào thúc làm thủ đoạn cái k i a chỗ lộ vẻ cánh chim tiêu vân cũng nhất nhất đ ố t thực phá diệt ở giữa thiên đ i ệ m lệ ta không thể chết ta tộc hương thịnh hệ tại thân ta ta tộc còn muốn kéo dài còn muốn chuyển thừa thiên tước thê lương t â minh quanh thân cánh chim phá tán yêu linh làm thánh t h y ế t bình t r ư ớ n g huyết nhục pháp thân sen lẫn hiền uy điên quồng áp chế cái tiêu kinh khủng viêm hỏa hắn huyết nhục liền giống như xương tuyết điên quồng tan g hải cốt cắt đ ứ t thành cho bàn g bạc uy thế khoáy động tư phương vay đến tiên khung dung chuyển khó định bàn g bạc hung uy khoáy động ra mạnh liệt kinh khủng mà huyền linh khôi lỗi bởi vì căn nguyên đạo l ự c chút xuống cũng là k h í cơ trợ hạ xuống chỉ khó khăn lắm huyền đan ngũ chuyển tình trạng giờ phút này trực tiếp liền bị cái này kinh khủng uy thế đánh bay mấy trăm trượng xa bốn phía lửa t r ư ớ n g gợn sóng c u ộ n cuộn chỗ sâu càng chuyển ra chói hai ẩm ẩm tiếng vang ta là thiết tước làm trên đời trừng minh hót vang nổ vang chấn động đến bốn phía tồn tại tâm thần r u n động càng có bạc tiêu vân tử ngày đó tức trong cơ thể nghiên tuân ra mà ra than nhưng l sau một khắc lại có một đạo nhỏ vẽ thân ảnh từ thật sâu chỗ gian nan trôi ra lông tơ gậy trơ cả xương thế thảm càng thêm hết thủy t h ồ dính mặc dù suy yếu quá mức vẽ nhỏ liền giống như một thứ từ mục nát máu thịt bên trong phục sinh tiểu thiên tước lại hàn khí tức nghiễm nhiên là huyền đan cấp độ càng la tấn manh kéo lên uy thế cường hoành k i n h khủng cái kia nhỏ g ầ y thân thể cũng theo đó điên cuồng l ớ n mạnh thánh kết huyền quang chiếu dọi tứ phương tường vân ủi che chở lấy lộ ra tiên h uy ta làm trên đời trường minh thê lương tê minh anh đáng tiên cung trong nháy mắt đem cuối cùng lưu lại một điểm b i ê m hỏa triệt để mất diện như thế kinh dị một màn cũng làm cho ở đây tất cả huyền đ a n tồn tại kinh hãi nhưng t h ư ờ n g khê các loại đại yêu kinh ngạc sau khi cũng là kiệt ngạo điên cuồng thúc làm thần thống sát uy điên cuồng n g n h sát nhân tộc chúng chớp vân chấm dứt tính mệnh một bộ tử vật thủ đoạn lại làm cho ta giả chết phục sinh quả nhiên là đ á n ậ n cái kia thiên t ứ c hung mắt băng lanh kinh khủng đạp ngự thiên khung hướng cái kia huyền l i n h khôi lỗi nhanh chóng tới gần lại mỗi rào bước tiến lên một bước hắn thân thể liền biến lớn một chút khí tức cũng theo đó lớn mạnh một điểm bất quá mấy tước liền đã nặng lộ ra huyền đan tam truyền hôm nay v o n g vậy chính khánh hòa gian nan chống cự đại yêu m anh sát nhưng nhìn qua nơi xa cái kia mạo hiểm một màn trong lòng cũng là bi thảm vô cùng dù sao bọn hắn một phương vốn là thế yếu năng địch một khi huyền khôi lỗi lại suy tàn chắc chắn binh bại như núi đổ tổn thất thảm thiết mà dị tộc e ngại thiên mệnh phạt vệ cái kia cực khả năng liền chu tu vũ, tử trúc các loại tồn tại thực lực cường đại, khó mà hoàn toàn chấn áp, còn có thể may mắn thoát khỏi, nhưng giống hắn, khang kỳ thuận các loại thực lực nhỏ yếu chút, một khi bị cao chuyển đại yêu liên hợp chấn áp, vậy chỉ sợ là không hề có lực hoàn thủ, hậu quả có thể nghĩ. Thanh Tại rất Thuận, tồn tại, sát mặt cũng không một không ngưng trọng như sát, nhưng là đại yêu sát, huyền Linh, khác nhiên chỗ Khang bạch không không như nhưng manh lao ngoan ca. xa Ngọc người người quân đồng nguyên cũng ngưng quả yêu lấy bây làm là loại là đạo, độc đại các cờ, các Kỳ bọn hắn được phái tới c h ấ n thủ tây nam liền là để cầu hát ổn nhưng bây giờ bị chu bình thanh huyền tử như thế dày v ò sau này tình cảnh cũng không biết sao mà nghiêm trọng mà thanh huyền tử sắc mặt đồng dạng n g h i ê m trọng cũng thực không nghĩ tới huyền đan cựu chuyển một kích toàn lực vậy mà đều hành s á c không được cái k i a trường minh thiên tước mà chiêu chỉ thật lâu không đến càng làm d ố i loạn hắn tất cả m ư u đồ xem ra hôm nay chỉ có dùng lão phu cái này thân đạo hạnh mới có thể đền bù trong đó sai lầm tâm niệm dung chuyển ở giữa hắn thần m i ệ n cũng chầm định tại huyền đan phía trên đạo lực phun trào nội liễm một cô kinh khủng ba động chậm rãi hiện hiện nhưng ở, ở trong đó có hai người lại là lộ ra có chút dị thường bình tĩnh hắn chính là du vân chu bình hai người cái kêu hỏa tu chính cùng một tôn tứ chuyện đại yêu kịch liệt chém giết lấy xí diễm lôi đình khuấy động tiên khung mặc dù tình cảnh nghiêm trọng nhưng cũng tính không được quá h u n g hiểm hắn càng là có thừa lực nhìn ra xa bốn phía tình huống mà ở tại c à n k h ô n trong tay nào một phương bia đá treo định bất động nhưng lại phát ra kinh khủng đạo uy mặc dù có hỏa vân áp chế cũng vẫn khuấy động đến bốn phía b à t mẹo mà vật này chính là võ cực bỏ mình châu ngưng chuyển từ chỗ võ cực sở tu tuy là thiên địa võ đạo lại cũng có thể ma luyện tâm thần ý chí vượt xa cùng cảnh tồn tại cái này cũng khiến cho coi như hắn bỏ mình đạo tiêu lưu lại c h i vật cũng vẫn như cũ lưu lại cường hành ý chí mặc dù nơi đây tàn nhiệm không thể vì trùng sinh c h i môi cũng không lộ ra ý nghĩa biết lại có thể tôi động lấy tái hiện cường đại hung uy vo phá vỡ cả côn cũng nguyên nhân chính là như thế tại võ sơn trên cửa hạ không người lĩnh hội đúng phương pháp tình h ư n g dưới hắn cũng là lạc yên đem vật này ngưng luyện trở thành thứ nhất cường đại tre trở thân thủ đoạn mà căn cứ trong đó lưu lại ý chí nội tình càng là có thể bộc phát ra một lần có thể so với huyền đan thất truyền sát uy lại nếu là tế thủy trường lưu chỉ lộ ra huyền đan thắt chuyển vĩ lực thúc làm số lần thì càng nhiều hơn không thiếu võ bi dùng thì tổn hại muốn thay đổi chiến cuộc nhất định phải tại tuyệt hảo thời cơ giải quyết dứt khoát b ă n g không lại đem cùng cái này khôi lỗi kết quả một dạng làm nét bức hỏng một bên khác chu b ì n h đứng sững ở la bàn bình t r ư ớ n g bên trong đạo lực chút xuống duy trì trên đ ế dưới lấy ngăn cản cái tiêu bắt chuyển cự thú kinh khủng ấn h k í c h càng làm xong cứu viện chuẩn bị nhưng thần nhiệm như n g thủy t r ù n g cảm giác thiên k h u n g một chỗ ánh mắt ngưng lại thật là sắc bèn kiếm mà tại tại chỗ rất xa trường minh tiên tức lệ minh đột hành thẳng bước huyền linh khôi lỗi chỗ quần quận thánh khiết tiêu vân lan tràn thiên địa, lấy lộ ra kinh khủng sát h uy q u a n mình đại yêu gào thép anh sát thế cục nghiêm trọng nguy hiểm nhưng tại hạ m ộ t khắc một đạo lãnh thấu xương kiếm quang tự thiên k h u n g đ ố n g nhiên chém đ ú n g ra trực tiếp rơi vào cái kia trường minh thiên tước t r ê n thân trong nháy mắt phá vỡ tiêu vân c h ạ m hắn thân hồn chương năm trăm chín mươi hai quyết định thật nhanh tranh lãnh thấu xương kim minh nổ bang liền gặp cái kia trường minh thiên tước bỗng nhiên cương ngừng lại tại nguyên chỗ thân hồn chấn động kịch liệt càng là hiển hóa khổng lộ chim tức hư tướng đối thiên khung dương nhanh mố đốt quét sạch tứ phương khí cơ điên nhưng kiếm quan quỷ dị h u n g hiểm liền như là sắc bén ám nhận trực tiếp đem thần hồn chém thành hai nửa càng là thuận tiêu vân điên cuồng làm ha mòn thẳng bức c ă nguyên không ta tộc đại nghiệp chưa thành ta không thể chết lệ minh sâu thai sông thần tự thiên tức trong cơ thể điên cuồng nghiên tuân ra tiêu vân làm l â y lắc mạng sống nhưng này kiếm quan g lại càng thêm phong mang giống như không thể xoay đổi bình phong vừa rơi xuống thẳng xuống dưới đem cái kia khổng l ồ chim tức hư tướng triệt để chém chết và anh khổng lộ tức ảnh hiện hiện thiên địa cưng ngừng lại bất động nhưng cường hành đạo y lại từ hắn trong cơ thể một phát quần quần tiêu vân trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên mạ mặc dù cái này trường minh thiên tức độ mây phục sinh đạo hạnh mới khó khăn lắm khôi phục lại huyền đàn tam chuyển cấp độ nhưng đạo cơ chưa gọn đổ x u ố n g mà ra đạo huy có thể nghĩ sao mà kinh khủng vô số dị hoa huyền huy chiếu d ọ i m ê n h mông đủ loại dị tượng hiện hiện trên thế giới tiêu vân b ạ c biển điên cuồng l à n chản càng đ ê m này phương thiên địa khí cơ chỗ thay đổi vết thương sơn hà vì đ ó biến hóa sát chết trôi huyết hải từng cái tịch tiêu liền ngay cả nơi xa chém giết đông đảo huyền đàn tồn tại cũng chịu ảnh hưởng cũng là để trịnh khánh hòa các loại chân quân có thể thở dốc một hay tức ảnh cũng theo đó đ i ê n cuồng lớn mạnh trong chớp mắt liền có mấy ngàn trượng c h i cự phản phất tùy thời liền muốn nổ tung nhưng sau m ộ t khắc lại có một đạo thon g i i thân ảnh đột nhiên hiện hiện trên đó thân ảnh thẳng c ấ p như kiếm phong trong lòng bàn tay càng treo cầm ba thước lợi khí khí tức nội liễm không hiện liền ngay cả dung mạo đều cực kỳ bình thường nhưng này đôi mắt lại sâu thúy như vực sâu bình tĩnh không lay động hắn chính là thanh vân môn tân tấn chân quân chiêu chỉ. mặc dù chiêu trì thành cựu huyền đan thời gian cũng không dài nhưng kỳ tài tình ngộ tính thông t u y ệ n từ phạm tục tu đến mức hiện nay cũng bất quá ngắn ngủi trăm năm ý trí hằng từ không tầm thường tu sĩ nhưng cùng c h i tướng so sánh lại chém ra một kiếm này càng là hắn chứa được hơn mười năm kinh khủng kiếm thế vì thế có thể nghĩ sao mà kinh khủng trường minh tiên tức tuy là thất truyền nhưng bị cái kia kinh khủng phần biềm trọng thương khi tức đã suy yếu đến b ấ t quá t ă m g truyền lại thân hồn đều là tổn hại từ không cách nào ngăn cản như thế kiếm uy kiếm tu nóng nhìn một phía c h ậ t l i ề n gặp hắn trong tay pháp kiếm nhẹ c h u y ể n cường hành kiếm uy đấu đá tư phương cái kia không ngừng lớn mạnh tức ảnh giống như mây triều của quận tấn mạnh tụ lại cho đến ở tại trong lòng bàn tay ngưng liễm làm một đạo thiên tức huy tướng chính là cái kia thất tức ảnh hoàn chỉnh vô k huyết t r i ể n d ự ợ c lệ minh ở giữa càng có b ả n g bạc tiêu vân tiêu tán lan tràn hiển nhiên cực kỳ hoàn chỉnh mặc dù bởi vì đạo tắt trỏi nhau có chỗ mài mòn nhưng cũng gần như hoàn chỉnh thứ nhất về phần một cái khác thì thì bị làm hao mòn đến tiêu tán không còn cũng tức là thiên địa dị tượng này đem tức ảnh đặt vào trong tay não hắn ánh mắt rơi vào quanh mình chúng tồn tại trên thân nhất là cách đó không xa thương khê thần nghiệm cũng theo đó nhanh chóng c u ộ n cuộn.、Vợ. mặc dù hắn chém t r ư ờ n g minh t i ê n tức tôn này thất chuyện đại yêu để huyền linh khôi lỗi có thể giải phóng chiến lực nhưng hắn cuối cùng chỉ là huyền đan nhị chuyện huyền linh khôi lỗi hiện tại cũng khó khăn làm muốn. nam chuyển mà thương khê là thất chuyển cầu long thuộc thực lực cực kỳ khủng bố coi như hắn cùng huyền linh khôi lỗi liên thủ cũng nan đ thì vậy l i ê n ngay cả ngăn lúc nào đi lưu đều làm không được muốn chiến muốn đi tùy ý thương khê nhất nghiệm m à quyết như cái này long trúc c h é m l i ế t trận chiến này tất gian khổ rất h ả m lại không hắn tu gấp rút tiếp v i ệ n hậu quả khó mà lường được nhất định phải đem chủ động nắm giữ nơi tay nghĩ tới đây hắn cũng là quyết định thật nhanh mang theo huyền linh khôi lỗi tận đ ộ t định nguyên la bán chỗ kiếm băng vẽ cướp thiên mạc ò n xin chư vị tiền bối cố định thủ vững một lát tại hạ lại đi chém bầy yêu hắn mặc dù ngăn cản không được thương khê nhưng lại có nhất pháp có thể làm cho hắn không thể không bị q u ả n chế cái kia chính là tập xác định nguyên la bản bên trong những cái kia tộc yếu đại yêu n h â n tộc một phương mặc dù ở vào thế yếu đã mất dư lực chống c ự thương khê tôn này thất truyền đại yêu nhưng có thiên mệnh che chở liền đ ạ i chú định thương khê không cách nào giống nhân tộc trảm đại yêu mở dạng tàn sát nhân tộc chân quân mà chấn áp cướp đoạt lại cần đem chân quân triệt để c h ấ n cố tất nhiên là khó bắt mấy người đi mà trái lại hắn lại là có thể sướng y chém giết la bản chấn áp đông đào yêu tả chỉ cần tốc độ rất nhanh thủ đoạn đủ mạnh cái kia coi như nhân tộc vì đó hao tổn trận chiến này cũng nhất định đại thắng tiếng quát quanh quẩn tiên h cung cũng là để thanh huyền tử các loại chân quân sắc mặt nghiêm túc đạo lực chút xuống quan h sát mà cái kia chiếm cứ thiên khung cầu lòng đại yêu thì là kinh sợ gào thét bàn bạc hãn hải chút xuống t h ẳ n g t u ầ n oanh ép định nguyên la bàn chỗ nhân tộc sâu kiến ngươi dám trích quất nhanh phá tan cầm chế tuyệt không thể để bọn hắn đạt được thương kê nổi giận gào thét lôi quấn quần quận hãn hải bành đáng hoàng n ũ càng không để ý hãn dìm nước không có minh ông cũng muốn hướng kiếm quan tấn b a n bức ép mà cái kia một mực đang oanh kích la bàn bình chướng bắt chuyển cự thú cũng buộc phát kinh khủng yêu uy cường ho chấn động đến bốn phía không gian đều sụp đổ vỡ tan thú trào đặc hùng trong nháy mắt ép tới thiên địa khí cơ ngưng trệ hiển thị rõ nhục thân h u n g y kinh khủng yêu y k h u ấ y đ ộ n g ra liền ngay cả kia kiếm băng cũng theo đó cơ ngừng lại không thể không chết đi đột hành ngược lại là rất quyết đoán cũng khó trách có thể tại kiếm đạo có sở thành gặp tình huống như vậy c h u n bình trong lòng cũng nổi lên trận trận vận sóng mặc dù chiêu chỉ chỗ chọn sáng suốt nhưng trong đó đại giới lại là cực lớn dù sao thương khê cũng có thể có thể bỏ đại yêu mà chấn chân quân mà đồng mạch nguyên mất quá tam chuyển thực lực ở vào chúng quân mặt lưu thanh huyền tử cũng bị thất truyền đại yêu bức ép tới không có chút nào hoàn thủ chỗ trống tràn ngập nguy hiểm chưa chừng liền trở thành thương khê hạ thủ mục tiêu một khi là kết quả như thế cái kia thật vất vả cường thịnh lên thanh vân môn lại đem đ ố n g nhiên suy yếu so với võ sơn môn cũng không bằng hắn nói là cẩm tông môn xã tắc làm cực đều không đủ tu võ cần phải chống được đạo nhân trầm giọng nói nhỏ b à n g bạc đạo uy tùy theo nghiêm tuân ra mà ra hùng hồn khí cơ tràn ngập từ phương chỉ một thoáng cái kia khổng lộ bình chướng ở vàng chất động trong nháy mắt n g ư n g thực đến giống như kiên bàng tự sơn chu tu vũ cũng là đại hiện thần uy Bảng ngã thần chu bình thiên làm l thất ố n truyền n l g đường đất tu sĩ phòng ngự trấn thế cường hoành rất tuyệt lại có chu tu vũ hợp lực tương trợ làm nghi ngờ tre khiến cho coi như trấn không trung yêu cũng không phải tùy tiện liền có thể phá tan cơm chế trước đó liền ngay cả thương khê trích cốt liên thủ kinh cũng khủng yêu đi a đầu đa tư phương k cũng làm cho chu tu vũ thân thể một trận chỉ có thể bỏ qua tưởng niệm lộ ra thế chống cự trên dưới mà kia kiếm quang cũng có thể giảm bất lực giải thoát mang theo huyền linh khôi lỗi thẳng đội bình chống chỗ nhưng ở sau người không hơn trăm t r ư ợ n g xa bàng bạc hãn hải nghiêm tuân ra quét sạch khổng lồ cầu lòng gào thét lướt sóng kinh khủng long uy chấn động hoàn vũ thế cục nghiêm trọng dân uy bất quá tại tại chỗ rất xa hoàn vũ ở giữa du vân chính cùng đại yêu c h é m giết lấy thần nghiệm thì bốn phía cảm giác b ố n phía giờ phút này tâm thần cũng là l ạ g yên rơi vào trên bobby cương cung ở giữa một tôn giống như hổ loại ngựa thần bí dị thú đạp không mà đi tường vân bảo vệ b ố n phía thân thể trắng mất thanh thiết sừng thú dâng t à o như phủ nhánh trên lưng cẳng ngồi một thức than ư tu trắng non linh động ngọc hà vờn quanh lấy minh hoa